Chắc Thanh Khê nghe vậy, nhẹ nhàng dắt bàn tay của đối phương, tại đối phương trên mu bàn tay trục trục. Lúc này, nhà tranh một bên khác đột nhiên vang lên thanh âm của một nam tử. Chúc mỗi giờ phút này đem hạ hồng trần một chuyến, hai vị khách nhân, nếu có tâm trở về cố hương của các ngươi, có thể cùng chúc mô đồng hành. chương 347 thành Lạc Dương, sóng gió tụ về Ứng thanh thanh cùng chắc Thanh Khê nghe được cái kia cái nam tử thanh âm, đều là khẽ giật mình. Hạ hồng trần một chuyến Cố hương Chúc tiên sinh, ngài đây là muốn đi thần châu hạo thổ. Chắc thanh khê cùng ứng thanh thanh hai mặt nhìn nhau, mở miệng hỏi. Nam tử kia nói ra, đúng vậy à, vừa mới nhận được tin tức, có một tờ thiên thư, ở đằng kia hồng trần dưới một phương thiên địa bên trong xuất hiện. Ta đối với thiên thư bản không hứng thú, bất quá tục truyền một trang này thiên thư hẩn chứa nồng đậm sinh cơ, có thể là viết sinh chữ thiên thư tàn quyển. Chuyết kinh dù đã đi nhiều năm, nhưng ta như cũ ôm vạn nhất trông cậy vào. An ngay nói thật, ta cảm thấy hy vọng không lớn nhưng không thử một lần, luôn luôn cảm thấy khó có thể bình an, trong đó mông mội ngu rốt, để nhị vị chê cười. Sao dám? Chắc thanh khê vội vàng nói, ngài cùng tôn phu nhân phu thê tình thâm, nhiều ít người ao rước còn ao rước không đến đâu. Nam tử đáp, ta trong tay tuy không định giới châu, càng khôn lệnh chờ đồ vật, bất quá vẫn có thể mang nhị vị cùng một chỗ hạ hồng trần. Nếu như nhị vị vô ý trở về cái kia thần châu hạ thổ, không ngại tiếp tục lưu cư hàn xá, ta đi một chút liền hồi, tại trong lúc này. Nhị vị cũng có thể coi nơi này là chính mình nhà, không cần phải khách khí. Ứng thanh thanh lúc này lên tiếng hỏi, tha thứ ta mạo mội hướng tiên sinh nghe ngóng một câu, cái kia một tờ thiên thư, rơi vào thần châu hạo thổ, là rơi trên tay hay sao? Nam tử không nóng không nội, ngữ khí bình hẳn xem ra thanh thanh cô nương tại thần châu hạo thổ có lo lắng người. Ứng thanh thanh mím môi, cái kia một tờ thiên thư, nghe nói đã có chủ nhân. Nam tử nói, kỳ danh Trần Lạc Dương. Dường như cổ thần giáo ở đằng kia phương thiên địa một mạch chi nhánh truyền nhân. Ứng thanh thanh hô hấp có chút dừng lại. Chắc thanh khê thì nhìn về phía nàng. Cái kia sợ không phải mặt đối mặt, nam tử kia đối với một chút biến hóa rất nhỏ cũng thấy rõ, đã hiểu rõ, hắn chính là người lo lắng người. Ứng thanh thanh chậm dài nói. Trần giáo chủ có ơn với ta, một mực đối với ta rất là chiếu cố. Chắc thanh khê thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng. Trong nhà lá nam tử nói, không cần lo lắng, ta vốn không ham thiên thư, chỉ là ta mượn Bất luận có thể hay không khiến Chuyết Kinh Hoàng Dương, sau đó đều sẽ đem trang này thiên thư vật quy nguyên chủ. Ứng thanh thanh ngay vậy, chỉ là nửa thả lỏng trong lòng, nhưng vẫn không thoải mái. Đối với vừa nhận được tin tức, nghe nói thần châu hạo thổ Trần Lạc Dương có một tờ thiên thư. Chứ nhà tranh này chủ nhân bên ngoài, hồng trần giới bên trong còn có những cường giả khác, cũng sẽ thu được phong thanh. Đối với trang này thiên thư cảm thấy hứng thú người, khẳng định không phải một cái hai cái. Trong đó, Cũng sẽ không thiếu khuyết giống nhà tranh này chủ nhân một dạng đỉnh tiêm đại năng cường giả. Nàng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người sẽ để mắt tới Trần Lạc Dương cái kia một tờ thiên thư. Nhưng nàng biết căn này nhà tranh chủ nhân cường đại cỡ nào, biết hồng Trần bên trong, dạng này một phương cự phách không chỉ một. Biết, một tờ thiên thư, đối với rất nhiều người đều mạo xương mãn lực hấp dẫn. Chúc tiên sinh, xin tha thứ ta có cái mạo mội không tình xin ứng thanh thanh hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Không đợi nàng lời nói nói ra miệng. Đối phương đã trực tiếp cho ra đáp án, có thể, ứng thanh thanh khẽ giật mình, tự thanh thanh ngươi nơi này, với ta kiếm đạo có chỗ dẫn dắt, giờ phút này giúp cho đáp lễ, là cần phải. Nam tử kia nói ra, nếu như bằng hữu của ngươi nguyện ý, ta có thể bảo vệ hắn rời đi thần châu hạo thổ, bất quá đến lúc đó liền làm phiền thanh thanh cô nương giúp ta mượn thiên thư dùng một lát, mọi người không thương tổn hòa khí, xong chuyện trả lại. Nếu như bằng hữu của ngươi không nguyện ý mượn ta thiên thư cũng không sao. Đến lúc đó chính ta nói chuyện với hắn một chút, sẽ không làm ngươi khó xử. Ở đây trước kia, ta vẫn sẽ trợ hắn, thanh thanh ngươi tận có thể yên tâm. Ứng thanh thanh trong lòng đại thạch rơi xuống đất, cảm ơn tiên sinh. Không cần khách khí. Nam tử lại hướng chắc thanh khê hỏi, chắc phu nhân đâu. Chắc thanh khê than nhẹ một tiếng, ta cũng muốn hỏi cố thổ nhìn xem, làm phiền tiên sinh. Vậy chúng ta đi. Nam tử nói. Lời còn chưa dứt, ứng thanh thanh cùng chắc thanh khê hai người thân hình. Liền là nhàn nhạt bạch khí bao phủ, sau đó ngay tại nhà tranh ở trong biến mất. Đợi các nàng cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường thời khắc, vừa mắt chỗ là một mảnh sông núi cảnh sát. Bất quá, ở trên cao nhìn xuống thị ra dưới, phản phất đem toàn bộ thần châu hạo thổ thiên địa đều đều thu vào đáy mắt. Nam tử thanh âm tại vang lên bên hai, xem ra đã bắt đầu. Sau đó, bạch khí mang theo ứng thanh thanh hai người hạ lạc. Trong lúc các nàng cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường thời khắc, vừa mắt chỗ là một tòa nguy thành nơi đó là Thành Lạc Dương. Ứng thanh thanh cùng chắc thanh khê nhìn qua trên đầu thành đệ tự. Tại các nàng còn chưa rời đi thần châu hạo thổ thời điểm, dù chưa mắt thấy, nhưng đã nghe nói ma giáo công hám hạ triều Hoàng Đô, đổi vũ kinh thành vì thành Lạc Dương sự tình. Nhưng hôm nay mới chính thức tận mắt nhìn đến. Đối với tòa thành trì này, đan hậu chắc thanh khê cũng không xa lạ gì, bất quá tại đổi chủ đổi tên về sau, bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, trước mắt các nàng vô tâm chú ý những này. Lực chú ý lập tức bị địa phương khác hấp dẫn. Trên bầu trời thành Lạc Dương, đang có tam phương giằng co. Một tôn kim thân tượng Bồ Tát, một gốc thần thụ, một đoàn mây đen, tam phương tồn tại đều lộ ra rất là mờ mịt. Người ánh mắt nhìn qua, phản phất đều tụ phía trên thành Lạc Dương, lẫn nhau cách không tương vọng. Nhưng ở cảm giác bên trong, bọn chúng lại phản phất đều chưa từng tồn tại với cái này thần châu hạo thổ thiên địa bên trong, mà là toàn bộ tự thành một ô dáng vẻ. Tam phương toàn bộ đứng im bất động. Nhưng cái này đứng im bên trong, lại mang cho người ta một loại cực đoàn cảm giác bị đè nén. Phản phất tùy tiện ai chỉ cần hơi động một cái, liền sẽ đem thần châu hạo thổ phương thiên điệu này toàn bộ ép tới vỡ nát phá diện, tan thành mây khói. Bọn chúng tựa hồ đã có muốn ý tứ động thủ. Nhưng theo cái này đoàn giống như mây giống như nước bạch khí lưu chuyển mà đến, thì để mặt khác tam phương lực chú ý, toàn đều tập trung vào hắn bên này. Ứng thanh thanh cùng chắc thanh khê, đều cảm giác được như có thực chất ánh mắt, hướng các nàng trông lại. may mắn Bạch khí ngăn trở dưới, cũng không có có dị dạng cảm thụ. Các người có thể đi nhìn một chút bạn cũ, hỏi một chút hắn ý tứ. Bạch khí bên trong truyền ra cái kia nam tử thanh âm, hắn tựa hồ cũng không muốn rời đi. Ứng thanh thanh hai người, bị bạch khí buông xuống, đi vào trong thành lạc dương. Các nàng ngầm đầu nhìn lại, liền gặp giống như mây giống như nước bạch khí tăng lên, cùng tồn kia kim thân Bồ Tát, còn có mây đen cùng thần thụ đến cùng một chỗ. Rõ ràng nhìn xem liền lên đỉnh đầu, thế nhưng lại cảm giác xa tại thiên ngoại. Lúc này đến trong thành lạc dương, ứng thanh thanh ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Tu vi cảnh giới đến thứ 15 cảnh nàng, có thể thanh gia cảm giác được, thành bên trong có mấy cái cường đại tồn tại, cũng đang ràng co. Rất không giống trên đỉnh đầu như vậy cao miểu khó rò, nhưng tương đối với cái này phương thần châu hạo thổ mà nói, vẫn cho người ta một loại pháng phất muốn đem thần châu hạo thổ nứt vỡ cảm giác. Chắc thanh khê nói ra, nơi này chiến trường, lão thân không có cách nào lại tới gần. Bà bà dừng bước, ứng thanh thanh gật đầu. Chắc thanh khê nói, Tuy nói hôm nay là hồng trần bên trong cường nhân, đến thần châu hạo thổ gây sự với Trần Lạc Dương, như hắn thiên thư, nhưng Trần Lạc Dương thống soái ma giáo quét ngang thần châu trong quá trình, tất nhiên không thiếu được máu tanh. Hắn đạt được cái này thiên thư, có hay không sát thương người khác, phải chăng từ trong tay người khác đoạt đến, cũng khó nói vô cùng. Trần Lạc Dương như thế nào, lao thân cũng không ngại, nhưng chiếu ngươi nhất quán nguyên tắc, sau ngày hôm nay, nói không chừng lại tràn đầy xoắn suýt. Đương nhiên, cũng có thể sẽ không. chỉ là Ngươi nhất định phải cực sao?" Ứng Thanh Thanh bước chân có chút dừng lại. Cái kia tự nói sinh không ngũ đỉnh ăn chết tức ngũ đỉnh nấu nam tử thân ảnh nhanh chóng xẹt qua náo hải. Có một số việc làm, tương lai khả năng hối hận, nhưng không làm lời nói, có lẽ lập tức liền hối hận, hôm nay sự tình khẩn cấp, thực sự dung không được do dự. Thiếu nữ áo trắng nói, trên mặt đột nhiên hiện hiện cười khổ, mà lại, có một số việc ta hiện tại không phân rõ đúng sai. Trác Thanh Khê thở dài nhìn nàng liếc mắt. Cô nương này đi hướng Hồng Trần về sau, khôi phục đoạn thứ hai ký ức, nàng đến cùng nhớ tới thứ gì? Chí ít lần này, khách quan với quá khứ cùng tương lai, ta nghĩ trước nắm chặt hiện tại. Ứng Thanh Thanh tinh thần một lần nữa tỉnh lại, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh kiên định, mỉm cười song chắc Thanh Khê nói một tiếng về sau, hướng Thành Trung Tâm bước đi. Trác Thanh Khê đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng. Sau đó Đông Nhiên liền gặp tự Thành Trung Tâm, có một mảnh u ám quang mang khuyết chưa ra, hình thành phảng phất dày trọng đại mà giống như tồn tại. Cái kia một phiến thế giới, một mảnh huyền hoàng Hình như trứng gà lơ lửng với thành lạc dương trên không, vô cùng to lớn. Thế giới định hình thời khắc, hướng xung quanh khuyết trương thời điểm, đem ứng thanh thanh cũng nuốt hết đi vào. Thiếu nữ áo trắng không có né tránh, mặc cho cái kia sinh ra mười biến hóa lòng đất ưu ám thế giới, đưa nàng bao dung trong đó. Nàng tại u ám bên trong hành tẩu, bên hai bỗng nhiên vang lên cái kia có chút quen thuộc lại lại có chút thanh âm xa lạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ký ức nhưng có khôi phục. Người nói chuyện, hình linh chính là Trần Lạc Dương. Ứng thanh thanh hít sâu, ổn định tâm thần, ngựa khí bình tĩnh đáp, có chút thu hoạch, nhưng không hoàn toàn. Chúc mừng. Trần Lạc Dương nói, chào hỏi xong nơi này khách mới, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Ứng thanh thanh trước mặt, xuất hiện một con đường. Nàng vững vàng đi lên. Lòng đất này u am thế giới trung tâm, thách điện bên trong, Trần Lạc Dương cao cư châu ngồi, lạng lặng nhìn xem ba người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn giờ phút này tâm tình, không hề giống trên mặt bình tĩnh như vậy. Trân Đại Giáo chủ giờ phút này nội tâm ý tưởng chân thật nhưng thật ra là kháo. Biệt Đông Lai cái người điền kia, quả nhiên không đáng tin cậy. Thân trong lòng đất u ám trong thế giới, mượn nhờ đất vàng phụ chiếu, hắn vẫn có thể đại khái cảm giác tình huống ngoại giới. Một đám cự đầu hạ hồng trần, nên tới không đến, không nên tới lại tới. Phong Hoàng Biệt Đông Lai, quả nhiên không đáng tin cậy. Phe bạn ít người, phe địch lại nhiều người. Tôn kia kim thân Bồ Tát, không cần hỏi nhiều, tất nhiên là tiểu Tây Thiên Phương Trượng. Địa thượng Bồ Tát Phổ Tuệ Đại Sư. Hắn không có bị thanh như quan chủ ngăn trở tay chân. Gốc kia thần thụ, hạ định biển cả, bên trên nhờ mặt trời, chính là trong truyền thuyết phủ tăng cổ thụ không thể nghi ngờ. Với quan phủ tăng đảo chủ xuất quan. May mắn, trước đó tại thương long đảo chủ nơi đó chôn phục bút, thành công phát huy tác dụng Lao thái thái thân hóa thương long, với trong mây đen thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cùng tiểu tây thiên phương trượng còn có phủ tăng đảo chủ hình thành rằng co. Ba người đều mang tâm tư Với Thương Long Đảo chủ đến nói, nàng muốn bảo đảm Trần Lạc Dương, trước mặt hai cái đều là cường địch. Với Tiểu Tây Thiên Phương Trượng đến nói, đối diện hai cái đều là ma đạo, tâm tư khó dò. Với Phủ Tang Đảo chủ đến nói, Tiểu Tây Thiên Phương Trượng cùng hắn cạnh tranh thiên thư, Thương Long Đảo coi như vô ý với thiên thư cũng là hắn mục địch. Tuy nói nên trước giải quyết Trần Lạc Dương lại từ từ quyết thắng thua, nhưng Tam Phương ở giữa vi diệu quan hệ, lại làm cho thế cục nhất thời ở giữa giằng co. Cái kia đạo bạch khí đến, phá vỡ yếu ớt cân bằng. Trường 348 Ai truyền nhân? Ở trong mắt người ngoài, ràng có bốn vị cự đầu, phân biệt hiển hóa kim thân Bồ Tát, cây phụ tăng, thương long tường vân cùng quần cuộn bạch khí hình tượng. Bất quá, tại bọn hắn lẫn nhau trong mắt, thì là đối phương đã từng bộ dáng Kim thân Bồ Tát dưới, là người khoác cả xa, ráng vẻ trang nghiêm lao tăng, diện mục bên trong đều là từ bi. Mà tại cây phụ tăng dưới, thì là một cái áo trắng nam tử trung niên, đủ dẫm dày sợi đay, ô vỏ trường đao nằm ngang ở sau thắt lưng. Đen nhánh long uy tưởng vân bên trong, đứng thẳng một cái nhìn qua mặt mũi hiền lành, thần sát hòa ái lao hậu. Giống như mây giống như nước bạch khí, tô đầm một cái vóc người cao gầy nam tử, vẻ ngoài niên kỷ nhìn qua bất quá 30 tuổi hứa, ngũ quan tướng mạo bình thường, nhưng một đôi chồng con ngươi quang mang gọi người kinh tâm động phách. Chúc thí chủ, ngươi cũng tới. người khoác cả xa lão tăng chấp tay hành lễ, nhìn bạch khí kêu bên trong nam tử. Đối phương nói, phổ tuệ đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Lão nạp thân thể còn tốt, vô bệnh vô thai, chỉ là trong chùa gặp gỡ chút phiên phức. Vị này tiểu tây thiên đương đại phương trưởng hồng trần Phật môn đệ nhất cao thủ mở miệng nói ra, chùa tăng chúng bị người tàn sát, liền điệu tạng luân đều gì thất tại phương thiên điệu này, là lấy lão nạp không thể không tự mình đi một chuyến. Hắn nhìn đối phương nói ra, có quan hệ với cái kia một tờ thiên thư, lão nạp cũng không tham, chỉ phải rơi vào chúng ta đồng đạo trong tay liền là đủ, chúc thí chủ cố ý, lão nạp nguyện trợ một chút sức lực Lao hòa thượng vẫn chưa nói dối. Phù tang đảo cùng thương long đảo, đều là ma đảo. Thương long đảo tương đối điệu thấp, không giống huyết hà, khổ Hải phù tang giống nhau ma diễm ngập trời, khí thế hùng hổ, nhưng thương long đảo chủ lại muốn bảo đảm Trần Lạc Dương. Phù tang đảo đồng dạng muốn chu sát Trần Lạc Dương, thế nhưng là nếu như đạt được cái kia một tờ thiên thư, thế tất càng thêm phách lối. Khách quan mà nói, nếu như nhất định muốn tuyển, lão hòa thượng thà rằng thiên thư rơi ở trước mắt cái này bạch khí lờ hạ Nam tử cao gầy trong tay Bác Minh kiếm chủ, trúc liễm. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ nhân năm đó làm việc, khó phân biệt chính tà, chỉ một lòng thích võ. Bất quá tương đối ma đạo cao thủ mà nói, hắn không có gì ác dấu vết, là lấy Hồng Trần giới theo thói quen đem hắn xếp vào chính đạo thập đại cường giả người liệt kê. Cùng tiểu Tây Thiên Phương Trượng, Thiên Hà Lao kiếm tiên mấy người so sánh, hắn tuổi tác rất. Tại hiện bây giờ Hồng Trần một đám cự đầu bên trong, hắn cũng là ít có độc lai độc vắng người, cùng các đại thánh địa, các đại cường giả cũng không liên lụy Phong Hoàng Biệt Đông lai sư thừa lai lịch bí ẩn, nhưng rất nhiều nhiều người có suy đoán. Mà bác Minh kiếm chủ trúc liễm lai lịch, nhìn rõ ràng, lại ngược lại để người càng suy nghĩ không thấu. Không bao lâu học kiếm, bái nhập một cái bình thường sư môn tiểm hồ thương lãng phái. Tiểm hồ thương lãng phái mặc dù ngay tại chỗ có chút danh khí, nhưng đặt ở toàn bộ Nam Sở Hoàng Triều cương vực nhìn lại, hoàn toàn bất nhập lưu. Đừng nói cùng tiên thiên cung dạng này thánh địa đánh đồng, chính là so tiên vân sơn như vậy danh môn đại phái cũng chênh cách xa đ Cả cái tông môn trong lịch sử đi ra cao thủ mạnh nhất, chỉ tới võ vương. Đặt ở hồng trần dưới một phương thiên địa bên trong, có lẽ còn những có phiên hành động, nhưng thân ở hồng trần bên trong, thì bình thường không có gì lạ, chẳng khác người thường. Môn phái tuyệt học Bắc minh kiếm khí, càng là thanh danh không hiền hách, chỉ là hồng trần bên trong rất nhiều kiếm đạo tuyệt học một trong. Cho đến vị này Bắc minh kiếm chủ thời niên thiếu nhập môn lên, cũng từ đầu đến cuối như thế, cũng không điểm đặc biệt. Cho đến về sau, bởi vì môn phái bên trong khác nhau, Hắn bị trục xuất sư môn, chính mình một người tại hồng trần hành cầu. Tiềm hồ thương lãng phái về sau làm người tiêu diệt. Cái kia là ma đạo danh môn, võ thánh tòa chấn, cao thủ nhiều như mây. Kết quả lại bị Bắc minh kiếm chủ độc thân đơn kiếm tới cửa, đem cái này ma đạo danh môn cho lấy, cả nhà giết sạch. Lúc này mọi người mới ngạc nhiên giật mình, chẳng biết từ khi nào, cái kia bị trục xuất môn tưởng thanh niên, đã thanh xuất vũ lam. Mọi người cho là hắn có kỳ ngộ khác cơ duyên, được vận may lớn. Nhưng nhiều năm sau bây giờ quay đầu lại nhìn, hết thảy tựa hồ vẫn là thường thường không có gì lạ. Không có có danh sư truyền thừa, không có kỳ duyên dị bảo. Chỉ là đã từng chẳng khác người thường Bắc Minh kiếm khí, theo hắn cùng nhau không ngừng trưởng thành, phảng phất không có cực hạ, dần dần cùng chủ nhân cùng một chỗ trở thành hồng trần bên trong độc đáo phong cảnh. Cho đến cuối cùng, rõ ràng là thiên hà, huyết hà bên ngoài, hồng trần mạnh nhất chi kiếm. Bất quá, hắn cũng không có phục hưng trùng kiến tiềm hồ thương lãng phái, từ đầu đến cuối một thân một mình. Độc lai độc vãng. Tại thê tử qua đời về sau, càng là sớm quý ẩn, hơn 30 năm không hỏi thế sự, tuyệt tích với Hồng Trần ở giữa. Nhất gần trăm năm bên trong, giàu nhất sắp thái truyền kỳ một trong cường giả, tựa hồ vừa mới vì mình truyền kỳ viết một cái mở đầu về sau, liền im bặt mà dừng. Cho tới hôm nay, mới lại một lần nữa nhập thế. Kinh động hắn nguyên nhân, mọi người tại đây cũng đều có thể ngờ tới. Trong truyền thuyết, Trần Lạc Dương cái kia một tờ thiên thư hẩn chứa nồng hậu giày đặc sinh cơ, người chết sống lại. Mọc lại thân thể B bác Minh kiếm chủ ái thê tình thầm dù là có một phần vạn trông cậy vào cũng sẽ hy vọng lại làm nếm thử bất quá đối với tiểu Tây thiên Phương trượng hào ý cái này Nam tử cao gầy khẽ lắc đầu đại sư hào ý chúc mộ tâm lĩnh chỉ là hôm nay muốn làm đại sư thất vọng lao hòa thượng thần sắc không thay đổi chắp tay hành lễ thấp nguyên Phật hiệu chúc thí chủ muốn bảo đảm Trần Lặc Dương Nam tử cao gầy nói ta tạm mượn thiên thư chỉ vì một tia hy vọng sau đó bất luận được hay không được đều sẽ vật quy nguyên chủ. Nếu là mượn, ta tự sẽ hoàn lại ân tình này, hộ thiên thương nguyên chủ nhân chu toàn. Không yêu cầu xa vời đại sư để một con đường ra, tiếp xuống đành phải đắc tội. a di Đà Phật. Lão Hòa Thượng thở dài nói ra, nếu như thế, Lão Nạp cũng duy có đắc tội. chúng Huynh, ngươi hẳn là cũng là nghe tin một ít lời nói vô căn cứ. Cây phủ tăng dưới, như có biển cả, trên nhanh cây, đại nhật kim ô vô cánh muôn bay. Mà dưới tảng cây biển cả ở giữa Thì mơ hổ phản phất có u minh luân hồi thâm tàng. Phu Tăng đảo chủ nhìn bạch khí kia bên trong nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy hỏi, cái gì lời nói vô căn cứ? Một bên đen nhánh tưởng vân bên trong lão hổ hơi cười nói ra, lời nói vô căn cứ. Ha ha, thiên sinh hải, ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút, sau đó trí tôn dáng tội xuống tới, nhìn ngươi như thế nào nhận gánh chịu nổi. Phu Tăng đảo chủ hờ hương nói, từ khi nào, ngươi cái này già chủ chứa nói chuyện, có thể đại biểu trí tôn rồi Ô hắc long uy tường vân bên trong lão hầu nghe vậy cũng không để ý, chúng ta mọi mắt mong chờ là được. Đúng vậy a mọi mắt mong chờ. Phù tang đảo chủ khuôn mặt lạnh như băng bên trên, đột nhiên hiện hiện một vệ có chút cổ quái ý cười. Hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, không nhanh không chậm nói ra, cái này họ trần tiểu tử, trên thân trừ thiên thư tàn trang bên ngoài, còn có cái khác bí mật dáng vẻ, để người không thể không hoài nghi, sau lưng của hắn có người làm chỗ dựa. Nếu như là mấy vị lão bằng hữu liền cũng được, có thể nhìn. Lại tựa hột như là còn cao hơn chúng ta tồn tại Phù tăng đảo chủ nhìn lao ẩu Ngươi cho rằng kia là trí tôn Sở dị ăn ý lấy lòng Ý đổ lấy trí tôn niềm vui Ý nghĩ không sai Đáng tiếc có mắt không trọng Ngón tay hắn chỉ phía dưới khuyết trương biến hóa Hình cùng to lớn trứng gà Lơ lửng với thần châu hạo thổ phía trên Phảng phất huyền hoàng tinh thần giống nhau viên cầu Ngươi, nhận ra đây là cái gì ư? Đối diện lão phụ nhân bộ dáng thương long đảo chủ có chút nữ mày Mơ hồ cảm giác đối phương cũng không phải là bắn tên không đích. Các ngươi không biết, ta biết. Phù tăng đảo chủ nét mặt cổ quái ý cười biến mất, thần sắc một lần nữa trở nên băng lanh hở hững. Đây là nhân hoàng phụ chiếu. Nghe thấy lời ấy, ở đây ba người khác, đều hơi kinh ngạc. Nhân hoàng. Tiểu Tây Thiên Phương trưởng phổ tuệ đại sư trên mặt lộ ra nghi vẫn được thích thần sắc, thở phao một hơi, thầm nghĩ chính mình lúc trước không có nhìn nhầm. Mà cái kia nam tử cao gầy cùng lao hậu, thì đều cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn Nhân hoàng. Một cái đối với bây giờ nhân gian Hồng Trần đến nói, đã có chút xa xôi tên xa lạ. Kia là Hồng Trần giới đời trước trí cao người chúa tể. Nhưng cái kia đã là cách nay nhiều năm sự tình trước kia. Mấy ngàn năm. Trên và năm. Thậm chí xa xưa đến tuyệt đại đa số người, đã không rõ ràng thời gian cụ thể tình trạng. Dù là ở đây bốn người đều là bây giờ Hồng Trần năm chắc cự đầu nhân vật, nhưng đối bọn hắn đến nói, nhân hoàng cái danh hiệu này, cũng giống vậy là nhi đồng thời nghe trưởng bối đề cỡ gần như chuyện thần thoại xưa giống nhau truyền thuyết, đàm luận, không có thực cảm giác. Nghe đồn năm đó nhân hoàng từng có năm ai phù chiếu chốn thế, cái này một viên hẳn là thổ, diễn hóa đại địa u minh. Phù tăng đảo chủ nhìn phía dưới lòng đất u ám thế giới, hờ hững nói, họ Trần tiểu tử xác thực có bối cảnh, nhân hoàng truyền thừa y y bác. Nói, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Thương Long đảo chủ, ngữ khí bình tĩnh, ngươi quả nhiên là tìm cái tốt đầu nhập đối tượng. La Hầu tại lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, Thần sắc cũng đã khôi phục lại bình tĩnh nàng cung phu tang đảo chủ đối mặt nhân hoàng tại Hồng Trần bên trong lưu lại ít đồ chẳng có gì lạ đây bất quá là Trần tiểu Hữu người một chút cơ duyên trí Tôn loại nào tu vi cùng ý chí há lại sẽ để ý cái này nhỏ vật nhỏ người chẳng lẽ cho rằng có người có thể bằng như thế một viên phù chiếu liền có thể giao động chí tôn ở đây Hồng Trần bên trong địa vị A mở cung không quay đầu lại mũi tên nàng giờ phút này chỉ có đối cứng số dưới lao hồ ánh mắt nhìnằầm phù ta đạo chủ Nếu như một ít người đi hồng trần bên ngoài thay chỗ dựa, ngược lại là không trách hắn có ý nghĩ như vậy. Phù tăng đảo chủ lạnh nhặt nói, nguyên thoại hoàn trả, nếu như một ít người tại hồng trần bên ngoài thay chỗ dựa, xác thực không khó giải thích nàng vì sao một lòng bao che nhân hoàng truyền thừa. Có hoặc là không có, không quan trọng. Bạch khí vây quanh dưới nam tử cao gầy lúc này lắc đầu. Ta trước đó không vì truyền ngôn mà đến, giờ phút này cũng sẽ không vì truyền ngôn mà thay đổi. Hắn lăng không đưa tay. Hướng về phía tiểu tây thiên phương trượng cùng phù tang đảo chủ làm cái mời động tác, nhị vị, mời đi. Mời chúc thí chủ chỉ giáo. Lao hòa thượng thở dài một tiếng, chắp tay hành lễ. Phù tang đảo chủ thần sắc lạnh lùng, cũng không đáp lời, bàn tay nhắc lên một chút. Cái kia rừng với cây phù tăng bên trên đại nhật kim ô, liền là vỗ cánh bay cao. Thần châu hạo thổ hư không bên trên, lập tức chiến làm một đoạn. Mà trong lòng đất u minh thế giới bên trong, Trần Lạc Dương cảm nhận được bên ngoài đại chiến bắt đầu thì hít một hơi thật sâu. Cung tiểu Tây Thiên Phương Trượng nổi danh, Hồng Trần chính đạo một trong 10 đại cường giả Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm, bởi vì sinh chữ thiên thương nguyên nhân, cuối cùng vẫn là đến. Trước đây, Trần Lạc Dương không có đánh đối phương chủ ý. Bây giờ thấy ứng thanh thanh tới đây, đại khái có thể đoán được, Bắc Minh kiếm chủ trước mắt là bạn không phải địch, cần phải cùng thiếu nữ mặc áo trắng này có quan hệ. Nàng nói như thế nào động Bắc Minh kiếm chủ tương trợ, Trần Lạc Dương không biết. Nhưng hắn rất xác định Cho dù Bắc minh kiếm chủ hiện đang giúp đỡ, cuối cùng cũng vẫn là không vòng qua được sinh chữ thiên thư vấn đề. Mà sinh chữ thiên thư trước mắt tại ấm đen bên trong, khó mà lấy ra. Phải giải quyết vấn đề này, cơ hội, khả năng liền rơi ở trước mắt mấy người kia trên thân. Trần Lạc Dương trong hai con ngươi ám kim quang mang chấp động, liếc nhìn nhạc hàng, thành hạc bọn hắn. chương 349 Ta coi đây là người di ngôn. Tinh hà kiếm nhạc hàng, một thân không che giấu chút nào thiên Hà đích chuyển kiếm ý. Trần Lạc Dương dù là sơ lần gặp gỡ, cũng có thể thức đối phương Thiên Hà Đích truyền thân phận. Một cái khác cựu sĩ Kim Ô Thiên Hoa Thần, cùng trước đó phù tang đạo đích truyền Thiên Vân Ngạn một dạng cách thân mặc, áo trắng dày sợi đay, trường đao nằm ngang ở sau thắt lưng, giữ lại một đầu thế giới này hiếm thấy tóc ngắn. Ngược lại là một cái khác thân mặc đà bảo, dối tung tóc, giữ lại một nắm rối bởi dâu ria thành hạc, để Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa có chút không nắm được đối phương lai lịch. Thân mặc đà bảo không nhất định chính là thanh như con người. Bất quá tiểu tây thiên phương trượng phổ tuệ đại sư giáng lâm thần châu hạo thổ, không thể nghi ngờ là cái bất tưởng tín hiệu. Hồng trần giới bên kia, tiểu tây thiên cùng thanh như quan trải qua mấy ngày nay, một mực đang khẩn trương rằng có, tùy thời đều có va chạm gây gỗ khả năng. Phổ tuệ đại sư giờ phút này hạ hồng trần, không lo lắng thanh như quan quan chủ đông nhiên nổi lên sao. Hay là nói, song phương đều để mắt tới sinh chữa thiên thư, vì này tạm thời giảng hòa, muốn trước lấy thiên thư, sau phân thắng bại. Nhưng nhưng không thấy thanh nhu quan quan chủ bóng dáng, chỉ có phổ tuệ đại sư ở đây. Trước mắt cái này một thân đã bảo, tóc hai bù xù người, là thanh nhu quan bên trong người, vẫn là nhà khác. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư đồng thời, đối diện tiên thiên cung trưởng Lão Thành Hạc trong lòng cũng chàn đầy kinh ngạc. Thương long đảo chủ khăng khăng muốn bảo đảm Trần Lạc Dương, đã khiến người rất ngạc nhiên. Coi như nàng cùng phù tang đảo chủ không đối phó, cái kia cũng hẳn là trước giải quyết Trần Lạc Dương, sau đó mới định thiên thư tản trang thuộc về mới đúng Mà Bắc Minh kiếm chủ tưởng niệm vong thê, lòng có chỗ niệm. Khác thiên thư tàn trang liệu sẽ hấp dẫn hắn, cũng không nhất định, nhưng Trần Lạc Dương một trang này ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ thiên thư, thì nhất định sẽ hấp dẫn vị kia đặc lập độc hành siêu cấp cự đầu. Sự thật chứng minh, Bắc Minh kiếm chủ sát từ tới. Thế nhưng là bên ngoài mấy vị cự đầu trước mắt còn không có đến phá hủy Trần Lạc Dương cái này lòng đất u minh thế giới, vậy nói do Bắc Minh kiếm chủ là cùng Thương Long đảo chủ trạm tại cùng một cái trận tuyến bên trên. Cùng tiểu tây thiên phương trượng còn có phù tang đảo chủ đối lập. Điều này thực để thành hạc không có thể làm sao. Nguyên vốn còn muốn, tiểu tây thiên phương trượng xuống tới, có thể kiềm chế phù tăng đảo chủ, không đến mức để phù tang đảo chủ muốn làm gì thì làm. Kết quả hiện tại, lại là hai người bọn họ đứng tại cùng một trận tuyến, làm người ngăn lại. Bác Minh kiếm chủ cùng thương long đảo chủ, đến cùng là tình huống như thế nào. Thành hạc trong lòng kinh nghi không chừng, cảm giác đau đầu. Một bên nhạc hàng, thì thần sắc an nhiên. Hắn hoàn toàn không cân nhắc bên ngoài mấy vị cự đầu nhân vật lập trường như thế nào. Có người đến ngăn cản là một chuyện khác. Trước đó, hắn chỉ tin chính mình kiếm trong tay. Nhạc hàng sau lưng, tinh quang hội tụ, thêm ra một con vương vực hộp kiếm. Hộp kiếm phía trên mở ra sau khi, có đạo đạo kiếm quang từ đó tràn ra, chói một mảnh, phản phất chói lọi tinh hà. Hắn bình tĩnh nhìn Trần Lạc Dương. Cao nam trai, Dương Huyền, Vu Đạo. Nhạc hàng môi báo ra một cái tên, quanh thân kiếm ý khí thế liền tăng trưởng một điểm. Phía sau hắn hộp kiếm phía trên phát tiết ra kiếm khí tinh quang, liền cũng càng sáng tỏ một điểm. Tinh hạt tại đỉnh đầu xoay quanh, mơ hồ hình thành phượng phất tinh vân giống như tồn tại. Trần Lạc Dương tại thạch điện chỗ ngồi, lạnh nhạt nhìn đối phương, người nói ba người này là trước kia đến Thần Châu Hạo thổ bà cái kia. Thật đáng tiếc, ta không phân rõ bọn hắn ai là ai." Nhạc Hàng nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, "U Minh kiếm thuật như thế nguy hiểm tồn tại, bị ngươi như vậy tàn bạo người đoạt được, như lửa cháy đổ thêm dầu, nguy hại càng hơn xa hơn những người khác." Cao Sư Đệ, Dương Sư Đệ, vu Sư Đệ vì hàng phục ngươi ma đầu kia tuần tự hy sinh thân mình, hôm nay bất luận là vì công nghĩa vẫn là vì thủ riêng, đều nhất định không dung ngươi sống rời khỏi nơi đây. Ai Trần Lạc Dương nhịn không được cười lên, lắc đầu, ta liền khi đây là gì ngôn của ngươi. Nhạc hàng cũng không tức giận, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Phía sau hắn hộp kiếm bên trong, sán lạn tinh quang đổ xuống mà ra, hóa thành xa xôi tinh hà, khí thế rộng rãi, hướng Trần Lạc Dương càn quét mà đi. Trần Lạc Dương ngồi trên ghế đá không lúc nhích, nâng lên một cái tay, năm ngón tay khép lại nắm tay. Hắn một thức hậu thổ như phong giống như bế, quyền ý phảng phất cùng quanh mình u ám thế giới dưới lòng đất hòa làm một thể, đem ảnh thế giới này hoàn toàn nhất đậy. Chính là rộng rãi tinh hà đều bị ngăn cản ở, khó mà đột phá. Bất luận là xuất thủ nhạc hàng, vẫn là một bên Tiên thiên cung thành hạc cùng phụ tang đạo thiên hoa thần, đều mày nhân lại. Bọn hắn cảm giác được, cái này phương lòng đất ưu ám thế giới, vậy mà bắt đầu ẩn ẩn đối bọn hắn hình thành trấn áp. Cái này để trong lòng bọn họ tỉnh táo. Dựa theo trước đây nắm giữ tình huống, cái này phương lòng đất u ám thế giới, cần phải nhiều nhất chỉ có thể trấn áp võ đế. Thứ 15 cảnh thánh địa đích truyền nếu như trạng thái hoàn hảo, lòng đất u ám thế giới ảnh hưởng đều cực kỳ có hạn. Nếu là thứ 16 cảnh võ thánh, thì hoàn toàn không nhận cái này phương u ám thế giới trói buộc. Cái này cũng là bọn hắn lực lượng 10 phần nguyên nhân. Ở đây ba người, toàn bộ đều là thánh địa đích truyền võ thánh cường giả. Dù là không có bảo vật có thể phá giải cái này đại địa U minh lực lượng ý cảnh, chỉ bằng tự thân, cũng hoàn toàn không sợ lòng đất này u ám thế giới ảnh hưởng. Cho dù Trần Lạc Dương còn có sinh chữa thiên thư chờ những bảo vật khác, nhưng ba người bọn họ liên thủ, cũng đủ để xử lý một cái thứ 15 cảnh võ đế. Tại song phương sở học không có khác biệt lớn tình hôn giới, cảnh giới đẻ người, xưa nay không là một câu nói xuông. Mặc dù nhằm vào sinh chữa thiên thư thậm chí với Trần Lạc Dương trên thân những bảo vật khác, bọn hắn đều mang tâm tư Nhưng cái kia đều muốn thành lập trước đây giải quyết trần lạc dương cơ sở bên trên, sau khi thắng lợi mới cân nhắc chiến lợi phẩm chia cắt vấn đề. Không có đánh thắng, trước bởi vì chia của mà nội chiến, vậy bọn hắn liền thành chê cười. Thế nhưng là trước mắt, nhạc hàng, thành hạc, thiên hoa thần ba người đi đều có thể rõ ràng cảm giác được, thân vị võ thánh bọn hắn, giờ khác này dĩ nhiên cũng ẩn ẩn gặp phương thế giới này áp chế. Địa tạng luân, thành hạc thở ra một hơi thật dài. Trước đó thiện không đại sư. Cao nam trai một đoàn người, mang theo tiểu tây thiên chí bảo địa tạng luân hạ hồng trần, kết quả vẫn không địch lại Trần Lạc Dương, toàn bộ chết tại thần châu hạ thổ. Liên địa tạng luân cũng tung tích không rõ, đoán chừng là bị Trần Lạc Dương bỏ vào trong túi. Địa tạng luân có thể phá đại địa u minh lực lượng lượng ý cảnh. Nhưng là trái lại, cũng có thể là ra cô cái này phương lòng đất ưu ám thế giới. Chỉ là, Trần Lạc Dương có thể dễ dàng như thế, liền thôi động cái này Phật môn trí bảo để bản thân sử dụng sao. Thành Hạc mấy người trong lòng đoán đồng thời, liền cảm giác cái này phương lòng đất ú ám thế giới bên trong không gian, dường như hổ đang không ngừng thay đổi phương hướng chuyển động. Nếu như từ cái này phương u ám thế giới bên ngoài đến xem, liền gặp cái kia khổng lồ huyền hoàng viên cầu, chính phía trên thần châu hạo thổ trong bầu trời chầm chậm chuyển động. Chuyển động phương hướng cũng không quy luật, liên tục biến hóa. Trong đó sinh tử luân hồi, biến đổi thất thường lực lượng ý cảnh, càng phát ra hiện lộ rõ ràng. Trần Lật Dương, xác thực đem điệu tượng luân mấy phần lực lượng ý cảnh cùng đất vàng phù chiếu đem kết hợp. Mặc dù hắn xác thực còn vô pháp khống chế cái này Phật môn chí bảo, nhưng tương tự lực lượng ý cảnh ra do dưới, để hắn đối với đất vàng phù chiếu không chế có tiến một bước tăng trưởng, khiến cho cái này phương lòng đất u ám thế giới tùy theo tăng cường, thậm chí có thể đối với tiến vào bên trong thứ 16 cảnh cường giả thực hiện ảnh hưởng. Cho dù không giống đối với võ đế áp chế mạnh như vậy, nhưng cao thủ tranh chấp, mất chút xíu liền chênh lệnh ngàn dặm. Thanh Hạc, nhà hàng mấy người đã đầy đủ khó chịu. Mà tại cái kia khổng lồ huyền hoàng viên cầu bắt đầu chuyển động sắta, hư không bên trên, tiểu Tây Thiên Phương Trượng Phổ Tuệ Đại sư liền thấp viên một tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật. Kim thân Bồ Tát lúc này rỗi ra một cái tay, từ trên trời giáng xuống, chụp vào cái kia phương lòng đất u ám thế giới. Khổng lô đến cực điểm, phản phất có thể bao phủ hơn phân ngửa thần châu đại lục huyền hoàng viên cầu. Lúc này đối mặt kim thân Bồ Tát trộm tới bàn tay, lại giống là thật chỉ có to bằng trứng gà nhỏ, muốn bị kim thân Bồ Tát ôm đổm trong lòng bàn tay. Nhưng không các vùng đáy u ám thế giới thật rơi vào kim thân Bồ Tát nắm giữ, liền có một đạo kiếm khí màu trắng cũng tự thiên ngoại mà đến, chém ở kim thân Bồ Tát trên cổ tay. Kim thân lập tức nước ra. Bồ Tát không thể không thu về bàn tay. Bất quá, mặc dù bỏ qua huyền Hoàng viên cầu, nhưng cái kia Bồ Tát bàn tay lăng không bóp mấy cái pháp ấn. Pháp ấn ảnh hưởng dưới, huyền Hoàng viên cầu chuyển động tốc độ lập tức trở nên chậm, đồng thời lung la lung lay, cũng không vững chắc. Bị Trần Lạc Dương chôn trong lòng đất u ám thế giới bên trong điệu tạng luân. Bắt đầu lăng lư, phản phất muốn thoát ly nơi này, trở lại tiểu tây thiên phương trượng tay. Trần lạc dương tâm niệm động chỗ, lòng đất ưu ám thế giới một lần nữa ổn định địa tạng luân. hắn tái xuất một thức hậu thổ, bàng bạc vô tận, hùng hồn nặng nghề quyền thế, trong lòng đất ưu ám thế giới ra chỉ dưới, hướng nhạc hàng mấy người nghiền ép lên đi. Bất quá, thụ tiểu tây thiên phương trượng ảnh hưởng, nhạc hàng, thành hạc, thiên hoa thần ba người, đều đã thở vào được một hơi. Thiên hoa thần không nói một lời sau thắt lưng chỗ treo trường đào ra khỏi vỏ. Hai tay của hắn cầm đào, dơ cao khỏi đỉnh đầu, nhưng mà không rơi. Lươi đào bên trên, có màu xám đào khí ngưng kết, cũng hướng về chung quanh thiên ti vạn lũ khuyết tán. Hắn hảo cựu sĩ Kim-ô, phù tăng ba đại đao pháp trong truyền thừa, am hiểu nhất trứng giả, không thể nghi ngờ là đại nhật Kim-ô đào. Nhưng bây giờ, hắn thi triển lại là phù tăng đảo mặt khác một đường đích chuyển. Sinh tử luân hồi đào. Đã từng, Thiên Vân Ngạn lấy nửa sống nửa chín sinh tử luân hồi đao hộ thể, giảm bất chân lạc dương hậu thổ tạo thành tổn thương. Thiên Hoa thần mặc dù không tu luyện Bích Hải vô lượng đao, nhưng hắn trên sinh tử luân hồi đao tạo nghệ có thể cao hơn Thiên Vân Ngạn ra quá nhiều. Giờ phút này một đao dơ lên, dĩ nhiên sinh ra cùng lúc trước điệu tạng luân giống nhau đến mấy phần công hiệu, không chỉ có đối kháng lòng đất ưu ám thế giới đối với ảnh hưởng của hắn, thậm chí trái lại đếm thử tan dã lòng đất u ám thế giới. Một mảnh hôi bại, không đen không trắng đao khí, từng kia từng sợ. Tại u ám thế giới bên trong phiêu đảng, vốn là bởi vì tiểu Tây Thiên Phương trượng xuất thủ mà bất ổn điệu tạng luân, giờ khác này càng là có lâm vào yên lặng chi tướng. Cứ kéo dài tình huống như thế, tinh hà kiếm nhạc hàng xuất thủ, tăng thêm lăng lệ. Hắn tôn hiệu Tinh Hà Kiếm, vốn là không tầm thường thiên hà đệ tử đích chuyển có thể so sánh. Tại thiên hà một mạch, thiên hà, tinh hà, ngân hà đều ý nghĩa bất phàm, thường thường biểu tượng có tiềm lực nhất đích chuyển. Khách quan với Ngân Hà Kiếm Dương Huyền mà nói, đã đạt đến võ thánh chi cảnh nhạc hàng, không chỉ là tiềm lực kinh người, đồng thời thành công hơn đem tiềm lực thực hiện thành thực lực chân chính. Một kiếm đã ra, đầy trời tinh hoa, như như chút nước mưa đêm rơi xuống. Mỗi một đạo tinh quang, quỹ tích không giống nhau, liền phản phất chân thực một viên lại một viên tinh thần, đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống, đánh tới hướng Trần Lặc Dương. Đến chỗ gần, tinh thần thiên hỏa giấy lên, càng là phản phất vô số thái dương liên tục không ngừng rơi xuống. Mà tại một bên khác, Tiên Tiên cung trưởng lao thành hạ Vô thanh vô tức xuất hiện, thân hình thình lình so nhạc hàng càng tới gần Trần Lạc Dương. Chương 350. Tu vi dần dần khôi phục. Tiên thiên cung trưởng lão Thành Hạc xuất hiện tại Trần Lạc Dương mặt bên, sau đó chỉ một ngón tay điểm hướng Trần Lạc Dương. Lúc nào tới thế không bằng Thiên Hà đích chuyển võ thánh nhạc hàng kiếm quang lăng lệ, nhưng chỗ lấy phương vị lại cực kỳ xảo trá, chính là Trần Lạc Dương so sánh khó chiếu cố đến địa phương. Trần Lạc Dương song quyền tế xuất, đồng loạt thi triển hậu thủ, trước cự nhạc hảng, sau cản Thành Hạc. Nhưng mà thành hạc một chỉ này biến hóa khó lượng Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa lại phán đoán không cho phép đối phương xuất thủ nhanh chậm một thứ hậu thổ thi chuyển ra thế mà trực tiếp đánh hụt mà một bên khác nhạc hàng tinh Hà chi kiếm phản phất giống như quần tinh rơi xuống đất Long đất u ám thế giới ra chỉ phía dưới, Trần Lạc Dương hậu thổ Mặc dù cũng tăng lên tới thứ 16 cảnh cấp độ nhưng phân tâm một bên khác thành hạc tình huùng dưới liền đối với nhạc hàng bên này khó tránh khỏi chiếu cố không chú đáo nhất là hắn mơ hổ cảm giác Nhạc hàng kiếm thuật tựa hồ cực kỳ am hiểu đối phó thần Võ Ma quyền hậu thổ cái này không chỉ là hiểu rõ Trần Lạc Dương nội tình tình hu hung dưới chuyên môn làm ra nhàm vào cũng là trước đây nhiều năm vẫn luôn có chỗ luyện tập giống như nói cực kỳ am hiểu đối kháng hậu thổ không chính xác hẳn là am hiểu đối kháng cùng loại ý cảnh tu vi tuyệt học Vương địa cùng hắn đại củ kiếm lúc này ánh vào Trần Lạc Dương não Hải cái này nhạc hàng ngày xưa sợ là không ít cùng Vương địa phá chiêu Trần Lạc Dương trong lòng suy tư đồng thời chân hình hướng một bên tung bay. Nhưng hắn lập tức phát hiện, động tác của mình tựa hồ tất cả đều tại thành hạc trong dữ liệu. Cái kia lơ lửng không cố định một chỉ, lúc này cuối cùng với rơi xuống thực chỗ, đúng giờ tại Trần Lạc Dương trước sau đều khó khăn lúc. Phản phất ngờ tới Trần Lạc Dương động tác, đang ở nơi đó chờ hắn. Mà Trần Lạc Dương động tác, phản cũng là chính mình chủ động hướng công kích của đối phương đụng lên đi. Dịch tinh chỉ. Tiên thiên cung đích truyền tuyệt học, lấy đầy trời tinh la vì cờ đánh cờ, bằng tiên tiên thuật số làm căn cơ khắc địch tiên cơ, để cho địch nhân biến vì con cờ trong tay của mình, cùng hơi hợt ở giữa, bại địch ở vô hình. Trần Lạc Dương đã từng chuyên môn cùng cổ thần giáo Đồ Sơn Di hỏi tham qua có quan hệ tiên thiên cung sự tình. Tiên thiên cung cùng cổ thần giáo, bởi vì phục hy đạo thống nguyên nhân, quan hệ cũng không cùng hòa thuận, thường có tranh đấu, vì vậy hồng trần cổ thần giáo đối với tiên thiên cung rất có độc đáo hiểu rõ. Trần Lạc Dương trước đây liền nghe nói qua dịch tinh trị đại danh, giờ phút này gặp một lần, quả nhiên không phải tầm thường Bất quá, nhìn Như Lâm vào bất lợi của diện, Trần Lạc Dương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Đối mặt Thành Hạc một chỉ này, hắn không làm ngăn cản, chỉ là tập trung tinh thần ứng đối nhạc hàng lăng lệ mảnh liệt kiếm thế. Mà tại Thành Hạc công kích, mắt thấy là phải rơi trên người Trần Lạc Dương lúc, vị này Tiên Thiên cung trưởng lao sau lưng, đông nhiên có bóng người hiện hiện. Bóng người này, không có dấu hiệu nào, vô thanh vô tức, từ một mảnh u ám bên trong hiện ra thân hình, lại là một cái cô gái mặc áo đen. Thành Hạc tựa hồ không có phát giác Tập trung tinh thần vẫn thả trên người Trần Lạc Dương Hoàn toàn không để ý chính mình sau lưng Nhưng đối mặt hắn Trần Lạc Dương Lại có thể rõ ràng trông thấy đối phương Song đồng chấp động quan huy Thanh Hạc, tựa hồ đã sớm ngờ tới Có phục binh tại sao Đây cũng không phải là nguyên với hắn thứ 16 Cảnh võ thánh tu vi cảm giác Tại Trần Lạc Dương trưởng không dưới Cô gái áo đen kia ẩn thân với vô biên đu ám bên trong ẩn nấp hành tung năng lực vượt xa Khỏi nàng bình thường vốn có trình độ Mà Thanh giác thì trái lại hoặc nhiều hoặc ít gặp lòng đất u ám thế giới chè đậy. Một cộng một giảm phía dưới, Song Phương Tu vi chênh lệnh về cảnh giới, trở nên cực nhỏ. Nhưng Tiên Tiên cung dịch tinh chỉ, lấy chỉ pháp đặt tên, kỳ thực chính là công phòng nhất thể, tâm pháp làm chủ khoáng thế tuyệt học, để thành học vẫn là nhạy cảm phát hiện phía sau đánh tới nữ tử áo đen, đồng thời phán đoán chính xác ra thực lực của đối phương không đủ để làm bị thương hắn. Mặc dù cảm giác lọt vào u ám thế giới dưới lòng đất áp chế, nhưng hắn một thân tu vi thủy trùng vẫn là võ thánh cảnh giới. Đối mặt một cái thứ 13 cảnh đối thủ, đối phương thực có can đảm công tới, hắn bằng vào hộ thân lực lượng phản chấn đều có thể đánh chết kẻ đánh lén. Hắn càng nhiều lực chú ý vẫn thả ở trước mắt Trần Lạc Dương trên thân, trong lòng đã nhanh nhanh suy tính ra đối phương tiếp xuống 7 loại khả năng cách đối phó, cùng chính hắn 14 loại đến tiếp sau biến hóa chi pháp. Mặc kệ Trần Lạc Dương làm sao biến chiêu, hắn đều có biện pháp giải quyết. Cho dù nhất thời không thể thắng, cũng đem không ngừng mở rộng tự thân ưu thế thẳng đến triệt để đem Trần Lạc Dương lâm vào nước cờ thua cục diện, lại không thể vươn mình. Nhưng Trần Lạc Dương vẫn tập trung tinh thần nên chiến nhạc hàng, căn bản không để ý đến Thành Hạc. Thành Hạc trong lòng kinh nghi đồng thời, đột nhiên sinh ra cảnh giác cảm giác. Sau lưng hắn, nữ tử áo đen một trường rơi vào hắn sau lưng. Thành Hạc lông tóc không thương, thân hình lắc liên tiếp đều không hoảng hốt một chút. Đối với võ đế cảnh giới đối thủ đến nói, như bài sơn đảo hải phản trấn lực lượng, tự Thành Hạc sau lưng chúng trưởng địa phương tuấn hướng đối phương trong cơ thể nhưng thành hạc lập tức phát giác biết đối phương lực lượng ở đâu từ cái này khiết trắng như Ngọc nữ tử trong lòng bàn tay lại truyền ra phảng phất vượt sâu không đáy giống như yên tĩnh tự ý lạng yên không một tiếng động thôn phẽ thành hạc lực phản chấn đồng thời càng trái lại hướng hắn càng quét thành hạc nói thầm một tiếng may mắn hắn tiên tiên cung bắt quái kính tâm nhìn rõ nhập vi x su cắt Tỵ hùng kịp thời phát giác đối phương có gì sở dĩ giờ phút này mặc dù bị đối thủ này an toán nhưng hắn một thân lực lượng thu phóng tự nhiên nháy mắt từ ngoại phóng đổi làm bên trong thu. Đối phương lực lượng thừa cơ tiến thêm một bước xâm lấn thời điểm, thành Hạc thân hình thoát một cái, trở nên khó mà nắm lấy suy đoán. Nữ tử áo đen chung quanh thân thể Hắc vụ quấn chuyến ra như vực sâu giống nhau hấp lực. Hắc Vũ bên trong phản phất có đầu vô hình cự thú mở ra miệng rộng sẽ rách nuốt cắn. Nhưng thành Hạc kịp thời tránh thoát, thế là đầu này cự thú chỉ cắn được một cái hư ảnh. Hư ảnh tiêu tán, mà thành Hạc thân hình ở phía xa tái hiện, tránh đi Trần Lạc Dương cùng cô gái áo đen kia. Nhíu mày nhìn chằm chằm đối thủ. Vừa rồi, đó là vật gì? Không chỉ có hắn bắt quái kính tâm cùng tiên thiên thuật tính không thể bắt được đối phương vết tích, lấy hắn võ thánh chi thân bị cái kia hắc vụ hút lại, dĩ nhiên thiết thực cảm nhận được uy hiếp. Hắn Ngưng Thần nhìn lại, cái kia hắc vụ trung tâm lại tựa hồ là một cái màu đen quan tài. Thanh Ha không khỏi ngạc nhiên. Quan tài, Từ khí nồng đậm, phản phất vực sâu. Là cùng U Minh thập nhị kiếm đồng dạng, nguồn gốc từ hoàng truyền tồn tại sao? Hắc quan bên cạnh Trần sơ hoa lặng lặng đứng thẳng. Nàng một bộ đồ đen, sắc mặt lại trắng bệnh như tờ giấy, cùng phục sức so sánh tươi sáng. Một kích không trúng, thân hình của nàng chính một lần nữa lui vào hưu ám bên trong. Trở thành võ đế về sau, nàng đối với cái này miệng hát quan khống chế, rõ ràng tăng cường, có thể tiếp nhận càng nhiều áp lực. Nếu như đối thủ là thứ 15 cảnh võ đế, một khi vô ý, đều có thể trực tiếp bị hát quan hút vào trong đó. Nhưng đối mặt thứ 16 cảnh võ thánh, liền không được không cẩn thận. Đối phương năng lực, có lẽ không làm gì được cái này hắc quan, nhưng lại khả năng kéo được thân thể nàng trước một bước sụp đổ. Thành Hạc nhìn chăm chú Trần Sơ Hoa thân hình biến mất, không có công tiến lên, mà là một bên bài trừ vừa rồi xâm nhập trong cơ thể mình một chút tử khí, một bên cảnh giác cảnh vật xung quanh. Có một cái Trần Sơ Hoa, làm sao biết Trần Lạc Dương không có an bài cái thứ hai phụ binh. Chính nghĩ như vậy, Thành Hạc trong tầm mắt liền có một vệ sáng tỏ kiếm quang hiện lên. Nguyên với Trần Lạc Dương sau lưng, Mặc dù thành hạ công kích bị trần sơ hoa đánh gãy nhưng trần lạc dương nguy cơ, tựa hồ vẫn không có triệt để giải trừ. Một vẹn màu xám đao khí, từ sau lưng của hắn xuất hiện. Màu xám đao khí những nơi đi qua, thế giới dưới lòng đất vô biên đú ám, lại giống như là như nước gợn tại tứ tán lui bước. Sống và chết u minh giới hạ, giờ khác này tựa hồ bị người vì xóa bỏ. Tại lòng đất này vô biên đú ám bên trong, phu tăng đảo một mạch đích truyền sinh tử luân hồi đau cũng có mấy phần như cá gặp nước cảm giác Với võ Thánh chi cảnh Thiên Hoa Thần trong tay thi triển ra, càng phản phất một đao chém pha u minh, kết thúc sinh tử. Đao ý làm kinh sợ, để võ đế cảnh giới Trần Lạc Dương thậm chí hơi có chút tinh thần hoảng hốt. Trước mắt hắn Phảng phất như đèn kéo quân phi tốc hiện lên liên tục hình tượng, rắc rối phức tạp. Những hình ảnh kia đều là thứ nhất thị giác. Tựa như là Trần Lạc Dương chính mình tự mình kinh lịch, chỉ là có chút hình tượng nhìn xem quen thuộc, có chút hình tượng thì vô cùng lạ lắm. Phảng phất giống như thân rơi luân hồi. Trần Lạc Dương trong đầu ấm đen bên trong, đất vàng phù chiếu quang huy lóe lên, Trần Lạc Dương liền rất nhanh lấy lại tinh thần. Bất quá, hắn cũng không có trốn tránh, mà là tiếp tục đứng tại chỗ, cùng một bên khác tinh hà kiếm nhạc hàng cứng đối cứng. Ở đằng kia lao bụi sắc đao khí sắp rơi xuống Trần Lạc Dương phía sau thời điểm, một đạo huy hoàng quang minh kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang bên trong, một cái thiếu nữ áo trắng thân cùng kiếm hợp, kiếm quang chỗ đến, lại phản phất chiếu sáng xung quanh u ám thế giới. Đạo kiếm quang này vừa xuất hiện, Kinh ngạc nhất không là người khác, lại chính là cùng Trần Lạc Dương Giao Thủ Thiên Há Đích Truyền, Nhạc Hàng. Này làm sao giống như vậy bản môn Nhật Luân một mạch truyền thừa kiếm đạo. Nhạc Hàng giật nẹ cả mình. Hắn đã gặp từ thần châu hạo thổ đi vào hồng trần giới đảo vong cơ sư đồ, hơn nữa đã thấy đảo vong cơ hạo thiên thần kiếm, chính là Nhật Luân một mạch không thể nghi ngờ. Mà trước mắt kiếm quăng này, cùng đảo vong cơ hạo thiên thần kiếm, thực sự quá mức tương tự, gần như giống nhau như lúc. Nhạc Hàng từng nghe đảo vong cơ thạch Kính sư Đổ đề cập Trần Châu Hạo thổ bên trong có một thiếu nữ thân bí, kiếm đạo cùng đảo vòng cơ không có sai biệt. Nhưng thiếu nữ kia cần phải chỉ có thứ chín cảnh, võ tông cấp độ cảnh giới mới đúng. Trước mắt cuối cùng, đột nhiên tới biến hóa, để nhạc hàng trong lòng kinh nghi không chừng. Lúc trước bởi vì Trần Lạc Dương thụ thiên hoa thần sinh tử luân hồi đau ảnh hưởng, bị nhạc hàng cấp được một chút thượng phong. Nhưng giờ phút này nhạc hàng tâm cảnh có chút vừa loạn, mới điểm này ưu thế lại toàn bộ chắp tay đưa trở về. Bất quá nhạc hàng dù sao kiếm đạo đại gia Lập tức cảm thấy, trong đó nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Đào vong cơ hạo thiên thần kiếm, như là thái dương, trí cương trí dương Chí nhiệt. Mà thiếu nữ mặc áo trắng này kiếm quang, cùng hạo thiên thần kiếm giống hệt, nhưng là, càng khuynh hướng với thuần túy ánh sáng. Không có như vậy nóng bỏng, không có ấm áp như vậy, không có như vậy quang minh lẫm liệt. Chỉ có thuần túy nhất vô lượng quang minh, giống như vũ trụ lúc ban đầu ánh sáng. Nhạc hàng trong lòng kinh nghi đồng thời, Trần Lạc Dương cũng mơ hồ phát giác trong đó chỗ khác biệt ứng thanh thanh kiếm ý cùng trước đó so sánh, có biến hóa, mà lại, vừa rồi cảm giác của mình không sai, cái này mội tử thật đến thứ 15 cảnh, lần trước tách ra thời điểm, mới thứ 9 cảnh A ta dựa vào, người quả nhiên không bình thường, cho dù ai tu vi đề thăng cũng không thể nào là cái tốc độ này, cùng nó nói là tu vi đề thăng, ngược lại không như nói càng giống là, đang dần dần khôi phục kiếm ý biến hóa, cũng cùng người tu vi biến hóa có quan hệ sao, Trần Lạc Dương ánh mắt có chút lóe lên. Mà lại, không bình thường địa phương tựa hồ còn không ngừng điểm này. Trên người ngươi giống như không có cản khuôn lệnh, hàng thiên thạch một loại đồ vật ta. chương 351 Ngươi, không được. Sáng tỏ kiếm quang, chiếu khắp xung quanh đô ám, phản phất vũ trụ hồng mông bên trong, nở rộ ra thứ nhất xóa quang huy. Cái này lóa mắt quang huy chói mắt, chặn đường sau lưng Trần Lạc Dương, cùng vẹn kia màu xám đao khi chính diện đụng vào nhau. Sáng tỏ kiếm Quang kiế Mà vẹt kêu màu xám đao khí cũng dừng lại với nguyên địa, phá giải vì một đen một trắng hai đạo khí tức, sen lẫn xoay quanh không ngừng. Ứng thanh thanh hơi kêu lên một tiếng đau đớn. Tới giao thủ thiên hoa thần thì có chút những mảy. Trước mắt gái này nhìn như đơn bạc thiếu nữ, không đơn giản đâu. Mới một chiêu mặc dù là hắn chiếm tiện nghi, nhưng vấn đề tại với, hắn nhưng là thứ 16 cảnh võ thánh chi thân, áp chế đối phương thứ 15 cảnh võ đế. Loại tình huống này, mới một đao kia chiến quả thực sự chưa nói tới huy hoàng Mà lại đối phương cái kia kiếm đạo, giống như thiên hà không phải thiên hà, đến cùng lai lịch ra sao? Nếu như nói là thiên hà một mạch, cái kia nàng cùng nhạc hàng lập trưởng hoàn toàn tương phản, lại là cái gì tình huống? Nếu như không phải thiên hà một mạch, hồng chấn bên trong trừ huyết hà cùng bắc minh kiếm chủ bắc minh kiếm khí bên ngoài, còn có có thể cùng thiên hà chống lại kiếm thuật sao? Không. Giống như, còn không chỉ chỉ là chống lại. Thiên hoa thần sắc mặt không thay đổi, sinh tử luân hồi đao tái xuất, một đao nhanh hơn một đao. Sinh tử luân phiên người chuyển, thứ tự không ngừng, công hướng trước mặt thiếu nữ áo trắng. Ứng thanh thanh bình tĩnh ứng đối, cắn răng kiên trì. Đối thủ cảnh giới đẻ người, trừ mới thay Trần Lạc Dương đón lấy một đao kia bên ngoài, nàng tiếp xuống tận lực không cùng chính diện cứng đối cứng, hết sức quần nhau. Mặc dù ký ức có trô thiếu thốn, nhưng ở võ học một đạo bên trên, nàng tự hồ vẫn chưa nhận hạn chế với kinh nghiệm bên trên vấn đề. Một chiêu một thức ở giữa, thân thể vận chuyển tự nhiên, nhiều khi kiếm để ý trước Không đến mức bởi vì chém giết kinh nghiệm ứng biến phản ứng mà ăn thịt hỏi. Chỉ có tu vi cảnh giới bên trên, trước mắt vẫn là thứ 15 cảnh nàng, cuối cùng vẫn là phải tận lực tránh cùng thiên hoa thần ngạnh bính. Trần Lạc Dương xa xa một quyền, đánh về phía tiên thiên cung trưởng Lao Thanh Hạc, đồng thời cũng tại chú ý ứng thanh thanh xuất thủ. Những người khác có lẽ vô pháp rõ ràng cảm ứng được, nhưng Trần Lạc Dương khác biệt. Nắm giữ lòng đất ưu ám thế giới hắn, đối với mảnh thế giới này bao phủ xuống hứa nhiều tình huống, cảm giác phá lệ rõ ràng Bản thân hắn chính là dựa vào cái này phương lòng đất ú ám thế giới, sở dĩ bảo đảm tự thân lực lượng vượt qua nhất định giới hạn về sau, vẫn có thể dừng lại tại thần châu hạo thổ, không đến mức bị ma tôn bảy rảo bại xích ra ngoài. Vì vậy đối với phương diện này, cũng liền hết sức mất cảm. Lúc trước Lý Diễn Tịnh, Dương Huyền thậm chí với cao năm trai, thiện không đại sư mấy người, có thể lấy thứ 15 cảnh thánh địa đích truyền cảnh giới thực lực, dáng lâm hồng trần phía dưới, đều là mượn nhờ càn cốt lệnh, hàng thiên thạch lại hoặc là không minh xa các loại bảo vật trợ rút. Lần trước lâm nham, cùng hiện ở trước mặt mình thành hạc, vui hằng thiên hoa thần bọn hán, có thể lấy thứ 16 cảnh võ thánh cảnh giới dáng lâm thần châu hạ thổ, cũng đều mượn nhờ so càng khôn lệnh càng thượng thừa hơn bảo vật đến giúp đỡ chính mình, phương mới có cơ hội. Nhưng bây giờ, trên người ứng thanh thanh, Trần Lạc Dương không cảm giác được cùng loại bảo vật tồn tại. Là người bảo vật quá cao cấp, ta mượn nhờ lòng đất này u ám thế giới nhìn không ra. Hay là nói, ngươi không đem này đồ vật, liền có thể dáng lâm thần châu So sánh ngươi trước đó tu vi cảnh giới không bình thường biến hóa. Trước mắt thứ 15 cảnh, là cực hạn của ngươi sao? Trần Lạc Dương trong hai con ngươi hảo quang màu vàng sẫm có chút chớp động. Thiên Hoa thần sinh tử luân hồi đao thử mấy chiêu về sau, mặc dù vững vàng áp chế ứng thanh thanh, nhưng lông mày ngược lại càng nhíu càng chặt. Hắn cũng cảm giác trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này không bình thường. Bất quá, hắn chú ý trọng điểm là một phương diện khác. Sinh tử luân hồi đao, có thể dung chuyển đối phương thần hồn, làm cho như rơi luân hồi. Hán thứ 16 cảnh võ thánh thi triển đao này, chính là trần Lặc dương, tâm thần cũng hơi dung chuyển, trước mắt huyến tượng bộc phát. Nhưng trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này, cùng vì thứ 15 cảnh, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Thiên hoa thần cảm giác cũng không phải là hắn đao ý không thuần, ngược lại càng giống là đối phương tiên thiên miễn trừ phương diện này vấn đề, hoàn toàn không ăn hán bộ này. hắn sở dĩ sử dụng sinh tử luân hồi đao, là vì để tránh cho nhận cái này phương lòng đất ưu ám thế giới bên trong đại địa U minh chân ý ảnh hưởng Trình độ nào đó, sinh tử luân hồi đao ở đây thậm chí cũng có thể tính thân ở nửa cái sân nhà, đạt được một chút giá trị. Nhưng trước mắt đối đầu ứng thanh thanh, lại giống là đụng phải khắc tinh, tác dụng ngược lại đánh cái gây chụp Phát giác điểm này về sau, thiên hoa thần đao thế lập tức nhất biến. Sinh tử luân hồi chi ý cảnh triệt hồi. Một vòng kim sắc đại nhật, từ từ bay lên, cùng ứng thanh thanh kiếm quăng cùng một trô chiếu sáng cái này phương ú ám thế giới. Đại nhật nội bộ, màu đen tam túc kim ô Vũ cánh bay cao, tiếng Thiên Hoa thần bản nhân khí thế, tiến thêm một bước tăng trưởng. Hắn hảo cửu sĩ Kim Ô. Phu tăng đảo ba đại bí truyền bên trong, đại nhật kim ô đao mới là hắn am hiểu nhất tuyệt học. Huy hoàng đại nhật kim ô, hung ác phóng tới ứng thành thành kiều quang. Song phương trước mắt tu vi cảnh giới, dù sao cách võ đế đến võ thánh một đạo là trời. Cùng bạo kim quang liệt diễm, lập tức sắp sáng lượng kiếm quang đánh nát. Bất quá thiên hoa thần mắt sáng lên, đao quang đảo ngược. Đại nhật kim ô mở ra hai cánh bao phủ tứ phương. Đem sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra Trần Sơ Hoa ngăn trở. Đau khí biến thành hừng hực thái dương chân hỏa, điên cuồng đốt cháy Trần Sơ Hoa trùng quanh thân thể Hắc vụ, nhưng cũng bị Hắc vụ trắng trận nuốt hết. Được Trần Sơ Hoa tương trợ, ứng Thanh Thanh có gây dựng lại thế công cơ hội. Tại Trần Sơ Hoa sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, dần dần hiện thanh thời khắc, ứng Thanh Thanh vội vàng một kiếm chém xuống, thay nàng chia sẻ thiên hoa thần đào quang. Nhạc hàng cùng Trần Lạc Dương giao phong, thủ hạ xuất kiếm không ngừng, nhưng cũng tại chú ý Ưng Thanh Thanh tình huống bên kia, nhíu mày không thôi. Thiên Hà truyền thừa kiếm đạo nguồn gốc từ Tuyệt học Bảo Điện Thiên kiếm thư. Đệ tử nhìn Thiên kiếm thư ngộ đạo, các có sự khác biệt. Nhưng tổng thể tôi nói, phần lớn vẫn có chỗ tương tự, là lấy chia làm tinh hà, Nhật Luân, Huyễn Nguyệt chia đều chi. Chính là đảo Vong Cơ đồ đệ Tư Hoài Phi, Thạch Kính mấy người, kỳ thật cũng có thể đại khái về với cái này mấy loại bên trong. Tư Hoài Phi Trung Thiên Chính Kiếm, Thạch Kính Minh Tâm Tuyệt Kiếm, đều có thể đưa về thương khung một mạch. Ngày xưa Vô Hình kiếm hạng Bình Vô Hình Huyễn kiếm, chính là Huyễn Nguyệt một mạch. Phi kiếm nhiếp hoa kinh hồng phi kiếm, chính là lưu tinh hoặc phi tinh, nhập tinh hà một mạch, giải tinh mang tuyệt kiếm không có đạp phá cái kia ranh giới cuối cùng trước đó, đồng dạng nguyên với mạch này. Bất quá bọn hắn mấy người kiếm đạo đều cùng tự ra sư phụ đạo vòng cơ nhật luôn khác biệt. Mà trước mắt thiếu nữ áo trăng kiếm đạo, nhìn như cùng đạo vòng cơ Hạo Thiên thần kiếm tương tự, nhưng kiếm đạo cùng thiên kiếm thư truyền thừa so sánh, chỉ tốt ở bề ngoài, kỳ thật đã không phải là một đường. Vòng trời tinh hà cũng không phải là trong kiếm ý điểm trọng yếu nhất. Tuần Thúy Quang Minh mới là. Như vậy, nữ tử trước mắt cùng đảo Vong Cơ sư đổ nói tới thiếu nữ thân bí là khác biệt hai người. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này kiếm đạo một phái chính khí, cùng huyết hạ kiếm thuật, Ngư Minh kiếm thuật như thế ma đạo chi kiếm khác lạ. Nhạc Hàng hướng Trần Lạc Dương đưa ra một kiếm, Thừa Dịp Thành Hạc công hướng Trần Lạc Dương thời khắc, hắn hướng ứng thanh thanh quát, kiếm chiếu lòng người, cô nương xuất thủ đường hoàng chính đại, không phải gian tà người, vì sao cùng đẩy tay máu tanh ma đầu thông đồng làm vậy? Nếu là ma đầu kia hoa ngôn xảo ngữ lửa gạt, mong rằng cô nương kịp thời tỉnh táo, đừng có sai lầm. Xuất thủ lần nữa, tự ưu ám bên trong hiện thân từ sau công kích tiên thiên cung trưởng Lao Thành Hạc Trần Sơ Hoa, không khỏi mỉm cười, mặt trái ví dụ chính là ta. Nàng mỗi lần hiện thân, cơ bản đều là đánh lén ám toán. Ma ứng thanh thanh xuất thủ, thường thường chỉ là từ chính diện vì Trần Lạc Dương cùng nàng chặn đường đối thủ công kích, dù cũng có công có thủ, nhưng đều quang minh chính đại, không thi lệnh mối tên. Ra tay với ứng Thanh Thanh thói quen, Trần Sơ Hoa không đánh giá. Ngược lại là cùng Trần Lạc Dương đồng dạng, nàng quan tâm hơn đối phương tu vi cảnh giới bên trên đột ngột biến hóa. Bao phủ tại Hắc Vũ bên trong nữ tử áo đen, nhìn qua cái kia vô lượng quang minh hạ thiếu nữ áo trắng, trong ánh mắt ẩn ẩn toát ra mấy phần vẻ hiểu rõ, nhìn qua tầm mắt của đối phương bên trong mạo xương mãn nghiêng ngẫm. Được nghe Nhạc Hàng lời nói, ứng Thanh Thanh thủ hạ xuất kiếm, không thấy chậm chạm, chỉ thở dài một tiếng, im lặng không nói. Nhạc Hàng còn định nói thêm cái gì? trước mặt Trần Lạc Dương đã lại là một quyền đánh tới người ma đầu kia kéo người luôn nhập ma đạo làm bẩn chính kiếm nên chém thành thànhôn mảnh thiên hà xuất thân kiếm thánh mặt hiện nổi giận chi sắc, vô minh lửa giận áp đều ép không được hắn trong tiếng quát trói thai thân cùng kiếm hợp đâm thẳng Trần Lạc Dương một đầu mênh ngông tinh Hà tại thời khắc này ngang qua toàn bộ lòng đất ú ám thế giới sáng loang kiếm Quang dường như là muốn một kiếm đem toàn bộ thế giới đều bổ ra thiên hà một mạch đích chuyển tinh Hà kiếm nhạc hàng Cơ hồ có thể xưng thứ 16 cảnh bên trong đệ nhất cao thủ. Giờ khác này toàn lực xuất thủ, lực lượng bạo phát xuống, là thật kinh thiên động địa. Trực diện kỳ phong mang Trần Lạc Dương cảm xúc rõ ràng nhất. Đối phương cái này một kiếm chi huy, tuyệt đối vượt qua bình thường thứ 16 cảnh cực hạn. Hồng Trần cổ thần giáo Thanh Long điện thủ tọa Lâm Nam Thâu Thiên hoán Nhật đại pháp mặc dù quỷ dị bá đạo, nhưng luận thuần tuy công kích uy thế, làm sao cũng không thể hơn được Nhạc Hàng một thức này vạn cổ tinh hạ kiếm. Đối mặt Nhạc Hàng cái này toàn lực một kiếm, Lâm Nam đều chưa hẳn dám dùng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp đi chính diện thay đổi thu nạp đối phương kiếm khí, chánh né mũi nhọn mới là thượng sách. Trần Lạc Dương hậu thổ, được lòng đất u ám thế giới gia trì, lực lượng có thể so với thứ 16 cảnh võ thánh, nhưng không có khả năng so thứ 16 cảnh cấp độ càng mạnh. Giờ phút này nặng nề như đại địa quân ý, lập tức bị nhạc hàng cái này vượt qua cực hạn một kiếm chém phá, xuyên qua, chém đứt. Cuồng bạo tinh hà, phảng phất tự trên 9 tầng trời quân xuống, cường thế vỡ vụn đại địa u minh. Trần Lạc Dương sắc mặt trầm tĩnh đối mặt với đối phương một kiếm này. Nhạc Hàng công kích bén nhọn như vậy, nháy mắt liền phân sinh tử, đối phó Lâm Nam biện pháp, không có khả năng dùng ở trên người hắn. Trần Lạc Dương chung quanh thân thể ám kim sắc quang huy chớp động, nháy mắt cấu thành thần ma tướng, lấy thần ma bất diệt thân ngăn cản nhạc hàng một kiếm này. Nhạc Hàng kiếm thế quyết tuyệt, nguyên ngung tinh hà ngưng kết thành một tia kiếm quang, thẳng tắp bổ về phía Trần Lạc Dương. Người thần ma bất diệt thân phòng ngự sát thực mạnh, nếu như ngươi giống như ta là thứ 16 cảnh, Ta còn thực sự không có năm chắc nhất định có thể phá vỡ. Nhưng nếu như so công kích, ta Thiên Hà chi kiếm tung hoành hồng trần chưa hề sợ qua ai. Thứ 15 cảnh thần ma bất diệt thân nếu như có thể cản ta võ thánh chi kiếm, người cổ thần giáo đã sớm có thể hoành tạo hơn bụi. Dực dỡ đến cực điểm kiếm quang, ngang nhiên đem Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân phá vỡ. Kiếm quang mặc dù biến chậm, nhưng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, từng chút từng chút tiếp tục hướng xuống, trực chỉ Trần Lạc Dương bản nhân. Nhưng nhạc hàng con ngươi đột nhiên co vào, Đối đối mặt cặp kia ám kim con người, tỉnh táo như hằng. Trần Lạc Dương trong tay phải, thêm ra một viên hình dạng bất quy tắc tinh thạch, chất lấp loé ngũ quang thập sắc qua mang. Trói loại hào quang như nước chạy tản ra, xâm nhiễm Trần Lạc Dương thần ma bất dị thần, đồng thời cũng đem đâm vào thần ma tướng Nhạc Hàng chi kiếm nhiễm lên tầng một tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhạc Hàng nháy mắt cảm giác, hắn cùng kiếm của hắn đều trở nên huyền bại. Một thân lực lượng, cấp tốc suy giảm, khó mà ức chế. Theo Nhạc Hàng suy yếu, mũi kiếm của hắn Cuối cùng với lại khó phá vỡ Trần Lạc Dương thần ma bất di thân, lệ một ly, dừng ở cách Trần Lạc Dương mi tâm không đủ một tấc chi địa. Ám kim sắc thần ma tướng một lần nữa ngưng tụ, đem nhạc hàng kiếm cố định tại nguyên địa, hình cùng hổ phách bên trong côn trùng một dạng lại khó động đậy. Trần Lạc Dương nhìn đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu, không nhanh không chậm dơ tay lên, rũa ra một ngón tay, đem đỉnh trệ ở trước mặt mình mũi kiếm, tùy ý hướng mặt bên run mở một chút cách, xử kiếm nhọn lại cách, chỉ hướng một bên không khí. Cùng lúc đó, một cái tay khác thì nắm tay, trực tiếp đem Nhạc Hàng đánh bay ra ngoài. Chương 352. Đồng Quy Vu tận. Một phương lực lượng đạt được lòng đất này u ám thế giới gia trì, một phương khác lực lượng lại gặp thụ cái kia chói lọi hào quang suy yếu. Trần Lạc Dương một quyền phía dưới, lập tức đem Nhạc Hàng hộ thân kiếm khí toàn bộ đánh được vỡ nát, đồng thời càng đánh được toàn thân hắn phun máu, bay rơi ra ngoài. Vị này vốn có thứ 16 cảnh thực lực tu vi thiên hà võ thánh, nửa người xương cốt trong máu thì bẩn toàn bộ bị Trần Lạc Dương một quyền đánh nát. Tiên Thiên Cung thành Hạc cùng Phù Tang Đạo Thiên Hoa thần thấy thế, tất cả đều giật mình. Tinh hạ kiếm nhạc hàng thực lực, bọn hắn đều trong lòng hiểu rõ. Tại Thiên Hà truyền thừa hậu kỳ một đời bên trong, kia là số một số hai nhân vật. Nhất là mới tận mắt nhìn thấy nhạc hàng cái kia toàn lực một kiếm về sau, thành Hạc cùng Thiên Hoa thần cũng đều trong lòng thán phục. Thành Hạc Tiên Thiên Cung một mạch truyền thừa, không có cách nào cùng Thiên Hà kiếm đạo mạnh hơn chính diện công, cũng sẽ không nói. Phù Tang Đạo xuất thân, Đại Nhật Kim Ô đao phần thiên diệt địa thiên hoa thần, để tay lên ngực tự hỏi, cùng Trần Lạc Dương đổi chỗ mà sự, trực diện nhạc hàng mới một kiếm kia, nếu như chính diện liều mạng, chính mình phần thắng chỉ sợ không đủ năm thành. Kinh khủng như vậy một kiếm, là thật vượt qua dưới tình huống bình thường thứ 16 cảnh võ thánh cực hạn Cũng khó trách Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân ứng thanh mà phá, hoàn toàn không cách nào ngăn cản một kiếm kia phong mang. Cổ thần giáo thần ma bất diệt thân còn có thể riêng ngăn một hai, đổi cái khác tuyệt đại đa số võ đế trong khoảnh khắc liền mạng đoạn nhạc hàng dưới kiếm, nhưng là bây giờ, lại thua ở một cái thứ 15 cảnh võ đế trên tay. Cho dù có cái này phương lòng đất u ám thế giới ảnh hưởng, cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thành Hạc cùng Thiên Hoa thần hai người ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi vào tay Trần Lạc Dương viên kia ngũ quang thập sắc, ngoại hình không hợp quy tắc tinh thể bên trên. Sau đó bọn hắn liền gặp, tinh thể kêu bên trên hào quang tạm thời thối lui, sau đó bị Trần Lạc Dương thu hồi. Mà Trần Lạc Dương thân hình vừa di động, Nhanh chóng hướng nhạc hàng đuổi theo, muốn triệt để đánh giết cái này cường địch. Từ lâm Nam nơi đó đoạt tới con mắt, trước mắt khó mà tái phát vùng tác dụng Dù sao mình mới là lấy võ đế chi thân, nhằm vào võ thánh cảnh giới nhạc hàng, không giống lúc trước lâm nham là võ thánh áp chế hắn cùng Cao Nam trai mấy cái võ đế. Bất quá, hắn tập trung con mắt lực lượng đến nhạc hàng trên người một người, vẫn là phát huy hiệu quả dự chủ Sau đó đánh giết nhạc hàng, cục diện liền triệt để đổi mới không chỉ là đà thương người 10 ngón không bằng đoạn người một chỉ đạo lý, mà là Trần Lạc Dương cần đánh giết một cái thứ 16 cảnh võ thánh. Nếu như hắn lúc trước dự đoán không có phạm sai lầm, cái này đem giúp hắn triệt để chiếm cứ quyền chủ động. Nhìn xem Trần Lạc Dương, tiên thiên cung trưởng lão thành hạc bát quái kính tâm phía trên, hiện hiện vẻ lo lắng, hình thành dày đặc báo động, phản phất nếu như không ngăn cản Trần Lạc Dương, hắn liền muốn đại họa lâm đầu. Nhưng cái này báo động cụ thể là cái gì nội dung, trước mắt hắn một mảnh mê vụ hoàn toàn nhìn không thấu cái này ngược lại biểu thị càng lớn phong hiểm để hắn càng thêm cảnh giác thành hạc hít sâu một hơi song trưởng trung điệp 10 ngón đủ chụt cùng một chỗ bóp cái pháp quyết, hướng Trần Lạc Dương xa xa một chỉ lập tức Phạm phất có vô hình sóng cả lấy hắn làm trung tâm hướng 4 phía khuyết tán cơ hồ bao phủ toàn bộ lòng đất thú ám thế giới cái này vô hình sóng cả mới ra bất luận địch ta động tác Phạm phất đều vì vậy hơi chậm nửa chụt liền Phu tăng đảoi Hoa thần đều cùng nhau chịu ảnh hưởng Thanh Hạc tản pháp quyết, sau đó hướng Trần Lạc Dương lăng không một chỉ. Tiếp theo liền thấy những vô hình kia sóng cả bỗng nhiên ngưng kết thành một tuyến, phảng phất sông dài cuộn, phóng tới Trần Lạc Dương một người. Thành Hạc mặc dù tóc thai bù sủ, hình dung lôi thôi, nhưng vẻ ngoài đi lên nói thủy chung vẫn là trung niên nhân bộ dáng, lôi thôi liệt thiết khiến cho hắn nhìn so với tuổi thật tựa hồ còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng tại thời khắc này, đầu hắn phát bỗng nhiên trở nên hoa trắng, trên mặt bản không rõ ràng nếp nhăn, bắt đầu trở nên càng sâu rõ ràng hơn. Cả người giống như là nháy mắt già yếu mười mấy, 20 tuổi bộ dáng. Trần Lạc Dương bị cái kia Trường Hà đối kịp, cũng không dừng bước, chỉ là trở tay một quyền, đánh vào những sóng cả kia mãnh liệt Trường Hà bên trên, đồng thời hắn một cái tay khác, năm đấm thì đánh về phía trọng thương tinh hà kiếm nhặt hàng. Bất quá, bị cái này Trường Hà càng quét, Trần Lạc Dương động tác dường như hổ đột nhiên chậm lại. Một tên môn tuyệt học ánh vào đầu góc hắn. Trên cổ kia ba. Cung dịch tinh chỉ, bắt quái kính tâm đồng dạng đều là tiên thiên cung bí truyền tuyệt học, chỉ là khách quan với dịch tinh chỉ chờ tuyệt kỹ còn muốn càng thêm thần bí khó lường, huyền lại huyền, phảng phất đã không giống võ học. Xem khắp cổ kim, tuyệt học này đều ít có người có thể luyện thành. Một phương diện khác, cái này tuyên cổ kiếp ba thi triển đi ra, cần người sử dụng nỗ lực tự thân thọ nguyên làm đại giá. Siêu phàm nhập thánh, kéo dài tuổi thọ, không phải người thường có thể so sánh. Võ thánh cảnh giới thành hạc, tuổi thọ so sánh người bình thường càng dài. Nhưng hắn một kích này hao tổn tuổi thọ nhưng cũng xa không phải vẻ ngoài bên trên một 20 năm đơn giản như vậy. Bất quá một thức này tuyệt học quy lực, cũng gọi người nhìn mà than thở. Trần Lạc Dương thân hình động tác, lấy thường mắt người thường có thể đụng tốc độ, trở nên chậm chạp, thậm chí với cứng ngắc, cuối cùng thậm chí muốn bị triệt để định tại nguyên địa, phảng phất tượng bùn ảnh hình người. Hắn hai mắt bên trong hào quang, còn bảo trì lúc trước sắc bén bộ dáng, tựa hồ cũng không có phát giác tự thân biến hóa. Cũng không phải là thân thể bị người hạn chế giam cầm, mà càng giống là thuộc về hắn thời gian trôi qua bị tại chỗ tạm dừng. Không chỉ là nhục thân, thân hồn ý niệm động tác, tại thời khắc này tựa hồ cũng đều cùng nhau xu thế với đứng im, bản nhân thậm chí đều không phát giác. Bất quá, thân hình của hắn chỉ là giữa không trung bên trong hơi dừng lại, liền một lần nữa động. Giống như là cái này tạm dừng chỉ có một cái trước mắt, sau đó lập tức lại lần nữa khôi phục. Chợt chậm chợt nhanh quỷ dị biến hóa, hình thành vận vèo tiết ấu, để người đứng xem nhìn khó chịu muốn thổ huyết. Trong thương phía dưới vốn định thừa cơ tập hợp lại nhà hàng. Một trái tim nháy mắt lại chìm vào đáy cốc. Hắn cùng phù tang đảo thiên hoa thần đều trong lòng kinh ngạc. Tiên thiên cung tuyên cổ kiếp ba không có trong số mệnh địch nhân thì cũng thôi đi. Một khi phát huy công hiệu, liền khó có thể tránh thoát. Mặc dù gắn bó thời gian rất có hạn, nhưng đối với tại bọn hắn cấp độ này võ giả đến nói, đã đầy đủ dài ràng rạc. Thế nhưng là trần lạc dương vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục như thường, tốc độ này thực sự nhanh làm cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho người cảm giác, phản phất hoàn toàn đảo ngược Thật giống như hắn mới là thứ 16 cảnh võ thánh, mà thi triển tuyên cổ kiếp 3 thành hạc là tu vi so với hắn thấp võ đế. Bọn hắn mắt sáng lên, lưu ý đến Trần Lạc Dương mới trở tay ngăn cản tuyên cổ kiếp 3 một quyền kia. Trong đó quyền ý, không phải hậu thổ. Ở đằng kia quyền ý tiêu mất giới, tuyên cổ kiếp 3 mặc dù phát huy một chút tác dụng, nhưng rất nhanh liền mất đi hiệu lực. Để Trần Lạc Dương được để khôi phục bình thường, tiếp tục đi tới. Thinh linh chính là thần ông. Thành hạc tuyên cổ Kiếp c� Thức mở đầu để mọi người động tác cùng nhau một chậm, chân lạc dương trong lòng liền sinh ra cảnh giác. Là lấy ngăn cản cái kia vô hình trường hà thời điểm, hắn trở tay một quyền đã từ hậu thổ biến thành thần ông. Tuyên cổ kiếp ba sát thực bá đạo, thành hạc tu vi cảnh giới càng ở trên hắn, là lấy vẫn là để hắn dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng một cái chớp mắt về sau, thần công quyền ý hóa giải dưới, rất nhanh liền đem đối phương thực hiện ở trên người hắn ảnh hưởng giải trừ. Thần công bá đạo, hiển lộ không thể nghi ngờ, chính là cùng loại tuyệt học khắt tinh. Hồng Trần cổ thần giáo truyền thừa thần võ ma quyền bên trong không có thần ông, là lấy hồng trần giới bên trong những võ giả khác cũng không biết được, thần võ ma quyền bên trong còn giống như một chiêu này, không thể nào phòng bị. Đáng thương thành hạc cắn răng hy sinh chính mình nhiều năm thọ nguyên, kết quả kết quả là tất cả đều bổng phí. Nhưng vị này tiên thiên cung trưởng lao trước mắt không lo được hối hận trước đó thất thủ. Thừa dịp Trần Lạc Dương mới cuối cùng dừng lại một cái trước mắt, đã để Trần Sơ Hoa, ứng thanh thanh đều chậm nửa chụp cơ hội. Thành hạc kịp thời đuổ kịp Trần Lạc Dương sau đó dơ tay ném ra ngoài một đoàn bóng đen bóng đen kia tản ra về sau lại là một đầu đen nhánh dây thử mặt ngoài hiện ra lang Quang có kim sắc chú Văn tại dây thường mặt ngoài lưu chuyển đen nhánh dây thường xoay quanh đứng lên phản phất hóa thành một cái lưới lớn ý đồ bao phủ trói buộc Trần Lạc Dương Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút bị cái n này dây thường nhằm vào bản thân hắn cố nhiên cảm giác nhận hạn chế một phương diện khác tự thân cùng mấy thứ bảo vật liên hệ cũng có chỗ yếu bớt khách quan với trói người đây thật ra là một kiện càng am hiểu trói những bảo vật khác bảo bối bất luận Trần Lạc Dương vẫn là thiên hoa thần nhạc hàng bọn hắn đều nháy mắt minh bạch tới cái này sợi dây thửng, tại thành hạc kế hoạch bên trong lúc ban đầu chỉ sợ là dùng để thu lấy sinh chữa thiên thư thiên thư nếu như thoát ly Trần Lạc Dương trường khống người khác muốn nháy mắt đem thu phục cũng không phải cái chuyện dễ dàng càng khắp chung quanh nhóm địch vây quanh tình huùng dưới nhưng có cái này sợi dây thưởng thành hạc xuất thủ thành công sát xuất liền tăng nhiều. Chỉ là giờ phút này hắn cũng không lo được lại làm bảo lưu trước toàn lực đối phó Trần Lạc Dương. Dây thường xoay quanh ở giữa giống như là biến thành lưới lớn, trên mạng làm quang chớp động, kim sắc chú văn giống như là có sinh mệnh không ngừng lưu chuyển, lập tức đem Trần Lạc Dương chụp ở trong đó. Thu ảnh hưởng này, lòng đất u ám thế giới bên trong vô biên u ám, tựa hồ có thối lui dấu hiệu. Tòa kia nguy nga thạch điện, tựa hồ cũng đang muốn đổ sụp. Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ, Bất quá sau một khắc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Sự biến đổi này cũng không phải là là định người, mà là hắn trợn trông thấy, Trần Sơ Hoa lần nữa xuất hiện sau lưng Thành Hạc. Thành Hạc trở tay một chỉ, chuẩn bị bức lui Trần Sơ Hoa. Nhưng Trần Sơ Hoa lần này nhưng không có lui ra phía sau, cương ép đỉnh lấy Thành Hạc một chỉ này, hai tay cùng một chỗ kết một cái phát quyết. Sau đó, chiếc kia màu đen quan tải dĩ nhiên từ trùng điệp trong hắc vụ xuống ra. Trần Sơ Hoa thân thể, hiện ra liền màu trắng cũng chưa nói tới hôi bại. Phạm Phát Triệt để đã mất đi sắc thái khái niệm. Dương tay, Trần Lạc Dương trầm giọng quát, nhưng cũng không phải là nhằm vào thành hạc Nhạc hàng, thiên hoa thần những địch nhân này, mà là hướng Trần Sơ Hoa mệnh lệnh. Trong tay hắn, đột nhiên thêm ra một cái tiểu nhân bảo luân, chính là ngày xưa tiểu Tây Thiên dị bảo điệu tạng luân. Lấy điệu tạng luân làm thế thân, đi ve sầu thoát xác tiến hành, Trần Lạc Dương bản nhân nháy mắt thoát ra tấm vong lớn kia phạm vi bao phủ. Nhưng cùng lúc đó, Trần Sơ Hoa kết pháp quyết hai tay, Song trưởng cùng nhau đập vào cái kia hát quan nắp quan tài bên trên. Hát quan sông ra hát vụ, đụng trên người thành hạc. Vị này tiên thiên cung trưởng lao muôn nẻ tránh, lại cảm giác chính mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hát quan đánh tới. Sau đó, liền gặp Trần Sơ Hoa cùng thành hạc thân thể, đều một mảnh hôi bại, tiếp theo thân thể xa hóa, ở trong hư không riêng phần mình hóa thành hai đoàn cho bụi, theo gió phiêu tán, liền sau cùng vết tích cũng biến mất. Làm cái quỷ gì? Trần Lạc Dương trừng mắt Trần Sơ hoa Trần Sơ Hoa nửa người dưới hôi phi yên diệt, càng không ngừng hướng lên thân lan tràn. Trên mặt nàng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng ngay lúc đó liền theo gió phiêu tán. Một bên khác Thành Hạc vừa kinh vừa sợ, lại đồng dạng cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, hôi phi yên diệt. Trần Lạc Dương rút ra sinh chử thiên thư sinh cơ, lại không cách nào tới gần Trần Sơ Hoa, bị trước kêu màu đen quan tài thôn phệ. Hắc quan đâm chết Thành Hạc về sau, liền ngã lui về hắc vụ bên trong, sau đó cùng hắc vụ cùng một chỗ biến mất. Chỉ lưu hai cái thành cho người tại nguyên địa. Sau đó hai người cũng cùng một chỗ biến thành cho bụi, ở trên đời này mất đi tung tích. Nhìn xem đồng quy vu tận hai người, bất luận địch ta, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hồng trấn bên trong, ưu ám nặng nghề dưới mặt đất. Một cái màu đen quan tài lặng lặng trốn dấu. Giờ khắc này, nắp quan tài bỗng nhiên chấn động, dịch chuyển khỏi đồng thời, thời hợt đẩy ra phía trên nham thạch đại địa. Một tay nắm, từ trong quan tài rối ra, khoác lên quan tài biên giới bên trên chương 353 Ấm đen thuế biến Trần sơ hoa cùng thành hạc kết quả Ngoài tất cả mọi người dự liệu Cố kêu hát quan hình tượng Ấn khắc tại mọi người trong đầu Thật lâu không tiêu tan Mặc kệ là trạng thái hoàn hảo Phù tang đảo thiên hoa thần Vẫn là một bên khác trọng thương tinh hà kiếm nhạc hàng Trong lòng đều kinh nghi bất định Vừa rồi cố kêu hát quan đột nhiên Từ trong hắc vụ xông ra Ngáy mắt đâm chết tiên thiên cùng trưởng lão thành hạc Cùng hai người bọn họ cùng vì thứ 16 Cảnh võ thánh thành Dĩ nhiên toàn không còn sức đánh trả. Cái này khiến nhạc hàng cùng thiên hoa thần gặp, đều cảm thấy dùng mình. Lúc trước Trần Sơ Hoa xuất thủ, lấy vật này đi ám toán khả năng, cùng bọn hắn đối kháng thời khắc, mặc dù cũng có thể cảm thấy hắc quan bất tưởng, nhưng hạn với Trần Sơ Hoa bản nhân tu vi cảnh giới còn có hạn, sở dĩ ba người bọn hắn võ thánh đều cũng có thể ứng phó. Trần Sơ Hoa không chế hắc quan đối phó võ đế thì cũng thôi đi, đối kháng võ thánh vẫn lực có chưa đến, mỗi lần xuất thủ, hơi dính tức đi Không dám thời gian giải cùng thành hạc mấy người đối kháng. Nếu không hắc quan có thể tiếp nhận, bản thân nàng không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà một mực du đấu trần sơ hoa, lại bỗng nhiên hiến tế tự thân, để cô kia hắc quan bột phát ra nghe rợn cả người lực lượng, nháy mắt miểu sắt thành hạc. Mặc dù trần sơ hoa tự thân cũng tan thành mây khói, theo gió mà qua, nhưng thiên hoa thần cùng nhạc hàng lại không dám kinh thường. Trần sơ hoa bỏ mình, hắc quan cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bọn hắn vô pháp xác định hắc quan đến cùng là Trần Sơ Hoa vẫn là Trần Lạc Dương. Nếu như thuộc về Trần Sơ Hoa, vậy bây giờ hắc quan bởi vì Trần Sơ Hoa vẫn lạc mà biến mất, khả năng rất lớn sẽ không lại xuất hiện. Nhưng nếu như hắc quan thuộc về Trần Lạc Dương, cái kêu ai biết hắn có không có an bài người thứ hai từ Trần Sơ Hoa nơi đó tiếp nhận, sau đó hiến tế tự thân tính mạng, một lần nữa. Khả năng này ngược lại là không lớn. Nếu như mỗi lần cầm một cái võ đế mạng, liền có thể đổi bọn hắn dạng này một cái võ thánh. Vậy cái này trận đỏ sức tử vừa mới bắt đầu cũng không cần phải tiến hành tiếp, Trần Lạc Dương bọn hắn rất dễ dàng đạt được thắng lợi, không cần ác chiến đến bây giờ. Nhưng là, vạn nhất còn có đây này. Mặc dù vừa rồi Trần Sơ hoa động thủ thời điểm, Trần Lạc Dương ý đồ ngăn cản, nhưng trời mới biết cái kêu họ Trần chính là không phải đang cố ý giả vờ giả vịt. Vừa nghĩ đến đây, thiên hoa thần cùng nhạc hàng liền không thể không cẩn thận. Trần Lạc Dương thời khắc này thân sắc, cái này trở nên ông trầm. Xưa nay gặp không sợ hai hắn. Vừa rồi cung cơ hồ trận mắt hốt hồn. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, đem trong lòng rất nhiều ý niệm đè xuống, trước chú ý trước mắt. Trần Sơ Hoa lấy hắc quan đánh giết thứ 16 cảnh thành hạc, đối với Trần Lạc Dương đến nói, không hề chỉ là thiếu một cái đối thủ. Mặc dù không phải hắn tự tay đánh chết, nhưng chỉ cần ở vào trong phạm vi nhất định, ấm đen đều sẽ bởi vì này được lợi. Bất quá lần này, ấm đen bên trong huyết hồng quỷ tường cũng không vì này mà gia tăng. Ngược lại là cái kia thần bí ấm đen tại trần lạc dương trong đầu không ngừng chấn động. Chấn động phía dưới, ấm mặt ngoài thân thể cái kia cuối cùng một vòng ám kim sắc quan văn, phản phất một đầu siếng xích một dạng vờn quanh ấm đen. Nhưng tại lúc này, cái này một vòng ám kim sắc quan văn bên trên, bắt đầu xuất hiện một tia khe hở. Khe hở lúc đầu nhỏ bé, số lượng cũng ít. Thế nhưng là theo ấm đen chấn động, những này khe hở dần dần biến lớn dài ra, càng lúc càng lớn. Tới về sau, những này khe hở cắt đứt tương tự siếng xích một dạng ám kim quan văn thế là Còn sót lại cuối cùng một vòng ám kim quan văn, cũng triệt để vỡ vụn ra, tan thành mây khói. Ấm đen mặt ngoài ám kim quan huy, nhất thời ở giữa tất cả đều biến mất. Nhưng ấm thể bản thân vẫn đang không ngừng chấn động. Cùng lúc đó, Trần Lạc Dương rõ ràng trông thấy, cái này ấm đen mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo vết rách, đồng dạng từ nhỏ bé, phi tốc mở rộng, cũng nối thành một mảnh. Bất quá, cũng không phải là ấm đen muốn như vậy vỡ vụn, mà là ấm bên ngoài thân tầng, phảng phất có tầng một sắc ngoài, dần dần bong ra từng mảng. Ấm đen nhất thời ở giữa dung chuyển không ngừng. Trần Lạc Dương không có đứng tại chỗ làm chờ lấy, mà là phất tay một quyền, tiếp tục đánh về phía trọng thương nhạc hàng. Thành Hạc cái chết, nghiệm chứng Trần Lạc Dương trước đó ý nghĩ. Đánh giết một vị võ thánh, quả nhiên để ấm đen chỉnh thể phát sinh một lần phê biến, phản phất giải khai một loại nào đó phong ấn, thành công phóng ra cá chép vượt lòng môn một bước. Bất quá, đây vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ấm đen mặc dù thể biến, nhưng đón lấy bên trong tác dụng cơ chế còn không rõ ràng. Nếu như cùng trước kia một dạng cần càng nhiều cao thủ tử vong mới có thể góp nhặt mới quỳnh tương, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Trước mắt nhạc hàng, chính là lựa chọn tốt nhất. thành Hạc cái chết, không ảnh hưởng chính mình trước kia tiến lên bước đi. Nhạc hàng nhìn hầm hầm Trần Lạc Dương, không có ngồi chờ chết, nâng lên dư dũng, lần nữa xuất kiếm. Hắn phải nửa người, bị Trần Lạc Dương lúc trước một quyền gần như toàn bộ đánh nát. Nhưng giờ phút này kiếm giao tay trái, lần nữa hướng Trần Lạc Dương chém tới thành hạc dù chết Nhưng hắn tuyên cổ kia ba, cùng đầu kia hóa thành lưới lớn dây thưởng trạng bảo vật, nhiều ít vẫn là riêng cản trở Trần Lạc Dương lúc trước truy kích bước chân, vì nhạc hàng tranh thủ đến một chút thời gian. Nhạc hàng ương ngạnh ngăn cản phản kích, không làm sao trước đó thương thế thực sự quá nặng. Hơn nữa, lúc trước Trần Lạc Dương trong tay viên kia thần nhãn đối với hắn tạo thành suy yếu, vẫn tồn tại. Thế là, nhạc hàng cứ việc cắn chặt răng ương ngạnh phản kích, nhưng giờ phút này Trần Lạc Dương dù là không tá trợ lòng đất u ám thế giới gia trì, cũng có thể nhẹ nhóm giải quyết cái này trọng thương đối thủ. Thiên Hà Võ Thánh muốn rách cả mí mắt thời khắc, bị Trần Lạc Dương một quyền đem kiếm ý kiếm khí toàn bộ đánh nát. Thiết quyền thế đi không có chút nào chậm trệ, tại kích phi nhạc hàng trưởng kiếm trong tay đồng thời, cũng trùng điệp đánh vào nhạc hàng trên trán. Vị này Thiên Hà một mạch đích truyền võ thánh, bị một quyền đánh vỡ đầu. Ông ông ông ông. Trần Lạc Dương huy quyền đánh chết nhạc hàng đồng thời, tấm kia lưới lớn mang theo điệu tạng luân, dĩ nhiên lại bay đến đỉnh đầu hắn, hướng hắn vào đầu bao phủ xuống. Ừm. Người ở chỗ này đều nao nao. Mới khống chế món bảo vật này tiên thiên cung trưởng lao thành hạc, rõ ràng đã chết, món bảo vật này còn có thể phát huy tác dụng Là thành hạc kỳ thật chưa chết, vẫn là bảo vật này đặc thù có thể tự mình hành động. Trần Lạc Dương đối mặt vào đầu bao phủ xuống lưới, xong quyền tề suất Một tay hậu thổ, một tay thần ông. Hai quyền lực lượng phản phất cùng nhau chống lên thiên địa, gọi cái kia mặt lưới khó mà rơi xuống. Trần Lạc Dương hai tay xây dịch, dùng sức một quái. Đen nhánh lưới lớn bên trên, lam Quang cùng kim Quang cùng một chỗ lấp lẻ. Lưới lớn rất nhanh hoàn nguyên thành đen nhánh dây thường bộ dáng trong đó một mặt bị Trần Lạc Dương trộm trong tay, một phía khác thì diền tiến vào hư không bên trong, trông không đến đầu. Hai cỗ lực lượng hình thành đối kháng, đem đen nhánh dây thường nháy mắt kéo căng thẳng tắp, dây thường bên trên kim sắc chú văn như dòng nước chuyển, lam quăng không ngừng lấp lẻ. Trần Lạc Dương cảm giác bành trướng lực lượng, liên tục không ngừng từ dây thường một chỗ khác chuyển đến. Chính mình hậu thổ Mặc dù có lòng đất u ám thế giới gia chỉ nhưng vẫn cảm giác đối phương lực lượng bài Sơn Đảo Hải hắn cảm thấy hiểu ra cái này sợi dây thường bộ dáng bảo vật cũng không phải là tiên thiên cung trưởng lao thành hạt sở hữu chân chính chủ nhân một người khác hoàn toàn bảo vật thần dị Dĩ nhiên quán xuyên hư không giới vực dây thường chân chính chủ nhân là tại Hồng Trần đi theo hư không mượn nhờ bảo vật cùng hắn Trần Lạc Dương đấu sức biến cố đột nhiên xuất hiện để một bên khác vốn đã sinh lòng thoái ý thiên Ho thần Lần nữa cải biến chủ ý. Hắn hít sâu một hơi, trường đao trong tay dơ lên, như mặt trời mới mọc ở hướng đông, Kim Ô dương cánh. Cả người cùng đao ý tương hợp, hóa thành đại nhật Kim Ô, hướng Trần Lạc Dương chém bay đi, phải thừa dịp Trần Lạc Dương cùng dây thường đấu sức thời khác đem chém giết. Bản thân hắn còn tại để phòng ứng Thanh Thanh cũng giống như Trần Sơ Hoa đột nhiên đột nhiên gây khó khăn. Nhưng ứng Thanh Thanh tại mắt thấy chiếc kia Hắc Quan sông giá Hắc vụ đâm chết thành Hạc về sau, đột nhiên có chút không bình thường ngốc trệ, ánh mắt đăm đăm ẩn hiện hỗn loạn chi sắc. Nàng vốn là không địch lại Thiên Hoa Thần, lần không chú ý này, lập tức bị Thiên Hoa Thần hất ra. Thiên Hoa Thần bỗng nhiên toàn lực một đao, chém về phía Trần Lạc Dương, uy thế chỉ so với Nhạc Hàng mới một kiếm kia hơi kém nửa phần. Đại Nhật Kim Ô Vũ cánh ở giữa, quang mang trượng, cơ hồ chiếu sáng cả lòng đất u ám thế giới, để trong này như là bên ngoài một dạng ban ngày. Ưng Thanh Thanh giật mình, không lo được còn muốn cái khác, cũng toàn lực một kiếm, hướng cái kia Đại Nhật Kim Ô chần đánh hy vọng có thể ngăn trở đối phương lưới đao. Trần Lạc Dương trung quanh thân thể có đại lượng u ám chi khí, Thủ Thiên Hoa thần đao ý chô kích, tự động tụ lại đến Trần Lạc Dương trung quanh thân thể đem hắn bảo vệ. Bất quá Thiên Hoa thần một đao kia uy lực cương mãnh cực kỳ, giữ dần lăng lệ vô cùng, sinh sinh đem đại lượng u ám chi khí bổ ra, đồng thời thế đi không lướt, tiếp tục chém về phía Trần Lạc Dương. Được cái kia ú ám chi khí tranh thủ thời gian một ngăn, ứng thanh thanh kịp thời đổi theo, ngăn ở Trần Lạc Dương cùng Thiên Hoa thần ở giữa. Sáng tỏ kiếm quang phóng lên tận trời, như là kình thiên chi trụ. Nhưng thiên hoa thần một đao kia đã ra, liền lại không lưu nhiệm gì chỗ trống, toàn lực ứng phó rơi xuống, lấy chặt đứt trụ trời oai chặt đứt ứng thanh thanh kiếm quang. Đao thế không ngừng, một đường hướng về phía trước, thế muốn đem ứng thanh thanh cùng Trần Lạc Dương hai người cùng một chỗ chém thành tứ đoạn. Trần Lạc Dương hai mắt bên trong có hảo quang màu vàng sầm tăng gọn. Nhưng hắn chú ý người, cũng không phải là thiên hoa thần lưới đao, mà là trước người ứng thanh thanh. Ứng thanh thanh giờ phút này đã không rảnh để ý tới cái khác. Đại nhật kim ố có diễm, đưa nàng thôn phệ. Trước mắt rõ ràng quang minh một mảnh, tử vong bóng tối lại tại thời khắc này rõ ràng đưa nàng báo phủ, trước nay chưa từng có tiếp cận. So với nàng lúc ban đầu mất trí nhớ sau vì ma giáo giáo chủ cứu, cùng tuyết vực cao nguyên phía trên đối với bất không ma tăng tay, đều càng thêm nguy hiểm. Giờ khắc này, nàng chân chính trực tiếp đối mặt tử vong. Sinh tử một ngấy mắt, thiếu nữ áo trắng hai mắt trong hốc mắt, không có tròng mắt màu đen chỉ còn lại một mảnh ánh sáng. So trước mắt Thiên Hoa Thần đao quang càng sáng tỏ ánh sáng. Một sát na này, đến từ lòng đất u ám thế giới bên ngoài, đến từ thần châu hạo thổ bên ngoài, thậm chí giống là đến từ hồng trần bên ngoài, đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Quang mang động xuyên trùng điệp hư không, đánh vỡ lòng đất u ám phía trên thế giới bùn đất, rơi vào trong đó, mục tiêu trực chỉ Thiên Hoa Thần. Hư không bên trong phủ tang đạo chủ, mắt thấy quang mang kia từ trước người trải qua, rơi xuống thần châu hạo thổ. Mục tiêu trực chỉ nhà mình phù tăng đảo đích chuyển, vội vàng ý đồ chặt đường. Hắn vung nhanh đao, ngăn trở thương long đảo chủ. Nhưng lúc này, một đạo bạch khí hiện lên, ngược lại trước một bước đem hắn cũng ngăn lại. Phù tăng đảo chủ nhìn lại, liền gặp một bên khác, kim thân bồ tắt trên thân, thình lình một đạo cự đại vết thương. Nam tử cao gầy tiện tay huy sái, tái phát một đạo kiếm khí màu trắng, chém ở đại nhật kim ô trên thân, liền gặp gì rào kim quang tàn mát, kim ô nửa bên cánh chim trực tiếp bị kiếm khí chặt Không có phù tang đạo chủ cản trở, đạo ánh sáng kia kích xuyên lòng đất u ám thế giới về sau, tại chỗ đem Thiên Hoa thần cả người thôn phệ, hài cốt không còn. Trần Lạc Dương định thần nhìn lại, đã thấy quang mang bên trong, lơ lửng với ứng thanh thanh trước mặt là một thanh phản phất trong suốt thủy tinh chế tạo thành sáng rực trường kiếm. Không đợi hắn cẩn thận quan sát, hắn bỗng nhiên cảm giác, xung quanh sinh ra cường đại sức đẩy, muốn đem hắn bài xích ra thần châu hạo thổ, đem hắn chạy tới cao hơn hồng trần giới. Chương 354: Phi thăng hồng trần Trần Lạc Dương cùng cái kia sợi dây thường đấu sức đồng thời, chợt cảm giác chính mình lập thân bất ổn. Lòng đất u ám thế giới bị phá ra lỗ hổng, thần châu hạo thổ ánh nắng từ trên đỉnh đầu phương về xuống. Trần Lạc Dương cảm giác bên trong, có thể cảm giác được đất vàng phù chiếu khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem cái kia lỗ hổng đền bù phủ kín. Kể từ đó, không có cái này lòng đất u ám thế giới che lấp, hắn hiện tại lực lượng cấp độ, liền không dung với ma tôn vì hồng trần dưới chư thiên thiết lập rào. Cái này rào cấm chế Bài xích hắn thoát ly thần châu hạo thổ, cũng chuẩn bị đem hắn mang đến càng cao hơn một tầng hồng trần giới. Trần lạc dương ngầm thở dài, ánh mắt nhìn về phía một bên khác ứng thanh thanh. Sở dĩ, ngươi đem ta làm cho rời đi, ngươi chính mình lại có thể tiếp tục lưu lại cái này thần châu hạo thổ. Trong lòng của hắn chửi bậy đồng thời, lại phát hiện ứng thanh thanh khí tức, đông nhiên thấp hạ xuống. Cả ngươi kiếm khí, thình lình từ thứ 15 cảnh võ đế đỉnh phong trình độ, liên tục trượn. Bất quá, mỗi một lần trượt đều đoạn rõ ràng giống như là một cái bậc thềm một cái bậc thềm hạ xuống đồng dạng. Từ thứ 15 cảnh võ đế đình phong, rơi xuống đến thứ 12 cảnh võ vương đình phong, sau đó lại rơi xuống đến lúc ban đầu Trần Lạc Dương gặp nàng thời thứ 9 cảnh võ tông đình phong, cuối cùng càng tiếp tục trượt, thẳng đến xuống tới đệ lục cảnh, mới cuối cùng với đình chỉ. Mà trôi này quang mang từ trong đến ngoài tán phát trong suốt trường kiếm, chấp lên một cái quang huy về sau, liền lại một lần nữa biến mất. Chỉ còn lại thiếu nữ áo trắng một người còn lưu tại nguyên địa Hai mắt bên trong tản ra bạch quang, cũng dần dần tan đi, chỉ còn lại mở mịt hai mắt. Không chờ Trần Lạc Dương lại tiếp tục xem tiếp, trước người hắn đã hư không đã tự động phá vỡ, đem hắn cuốn về, khiến hắn tại Thần Châu Hạo thổ biến mất. Lưu lại tại nguyên địa, phá vỡ một đạo cự đại lỗ hổng lòng đất u ám thế giới, cũng lập tức phá thành mảnh nhỏ, tan dã tiêu tán. Trần Lạc Dương biến mất ngay mắt, vòng trời phía trên, Tiểu Tây Thiên Phương Trượng Phổ Tuệ đại sư cùng thương Long Đảo đạo chủ, liền cùng nhau biến mất, đuổi theo Trần Lạc Dương trở về Hưởng Trần. Kiếm khí giữa ngang dọc, Bắc Minh kiếm chủ chúc liếm tay khẽ vẩy, đem còn có chút thất thần ứng thanh thanh bảo vệ, sau đó kiếm khí màu trắng thẳng chém phù tăng đảo đảo chủ. Kiếm khí khắp nơi, chém xuống kim ô đồng thời, càng tại phù tăng cổ thụ bên trên, lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Phù tăng đảo chủ tiếng rên rỉ bên trong, người tại thần châu hạo thổ trên bầu trời biến mất, lui trở lại hồng trần. Kiếm khí màu trắng cuốn lên ứng thanh thanh, đồng dạng một lần nữa thăng lên hồng trần. Chân lạc dương thân hình xuyên qua hư không. Trong tay hắn cây kia màu đen dây thừng, giờ khác này phản phất dẫn dắt hắn đồng dạng, vì hắn dáng lâm hồng trần, chỉ rõ điểm rơi. Nhưng đối diện người kia, tại phát giác Trần Lạc Dương phi thăng hồng trần tình huống về sau, lại đột nhiên từ bỏ đối với dây thừng khống chế. Trần Lạc Dương đến hồng trần giới điểm rơi lập tức trở nên lại không như vậy minh xác Trong lòng của hắn hơi động một chút. Cái này dây thừng lúc trước chân chính chủ nhân, cũng không nghĩ bại lộ thân phận. Nói cho đúng đến, hẳn là đối phương ngờ tới tiểu Tây Thiên Thương long đảo chủ, phù tang đảo chủ còn có Bắc minh kiếm chủ bọn hắn cũng phải lập tức trở về hồng Trần Người này, không muốn tại trước mặt bọn hắn, bại lộ tự thân. Vì đây, thậm chí không tiếc từ bỏ cái này dây thường bộ ráng bảo vật. Trần lạc dương đem trong lòng nghi hoặc trước thu hồi, trung thực không khách khí đem đầu này đèn nhánh dây thường thu nạp đến chính mình trưởng không xuống. Mà bản thân hắn, cũng tự phân loạn hư không bên trong thoát ra, cảnh tượng trước mắt tái hiện biến hóa. Xuất hiện tại trần lạc dương trước mặt sông núi cảnh cả Cùng thần châu hạo thổ giống nhau đến mấy phần Nhưng nơi này bầu trời Cũng không phải là thần châu hạo thổ như vậy xanh thảm Mà là hiện ra một mảnh thanh bích sắc Người hô hấp thổ nạp ở giữa Tâm thần thanh thản Cái này hồng trần giới bên trong hoàn cảnh Tựa hồ so hồng trần giới thiên địa tới càng tốt hơn Mà lại Nơi này hết thể cũng xa so với thần châu hạo thổ tới kiên cố Võ đế có thể tại thần châu hạo thổ bên trong rời núi rời biển Võ thánh có thể hủy thiên diện địa Nhưng đến hồng trần giới bên trong Sợ là rất khó đối với nơi này, hình dạng mặt đất hoàn cảnh tạo thành cái kia thật lớn ảnh hưởng tới. Lúc lên lúc xuống, song phương hoàn cảnh khác lạ. Bất quá, không chờ Trần Lạc Dương tiếp tục cẩn thận quan sát nơi này, hán quanh mình thiên địa liền cùng một chỗ chấn động một cái. Kim thân Bồ Tát, đen nhánh Long Vân, còn có phù tang cổ thụ cùng trắng tinh kiếm khí, lần lượt đều tại hồng trần giữa thiên địa xuất hiện. Nhưng lần nữa cùng nhau hiện thân về sau, mấy vị này cự đầu nhưng không có thứ nhất thời gian tiếp tục động thủ. Bác Minh kiếm chủ bạch khí huynh không? tung hành bệ nghệ, liền tổn thương tiểu Tây Thiên Phương Trượng cùng Phù Tang đạo chủ. Thương Long đảo chủ trước mắt cũng không có nhằm vào Phù Tang đảo đối thủ cũ bỏ Đá xuống giếng, mà là cũng dùng dò xét ánh mắt, dò xét một bên khác Bạch Khí bao phủ xuống, đứng sau lưng nam tử cao gầy hướng thanh thanh. Cổ dưới cây, Phù Tang đảo chủ chân đạp sóng biển, ánh mắt chăm chú nhìn đối diện nam tử cao gầy. Trần Lạc Dương là nhân hoàng truyền nhân, mà nàng không thuộc về Hồng Trần, lại xâm nhập Hồng Trần giết người, ngươi che chở nàng cùng Trần Lạc Dương. Trí Tôn xuất quan, người vô pháp giao phó. Nam tử cao gầy bất vi sở động, ngươi không phải Trí Tôn, ta không cần cho ngươi giao phó, nếu như ngươi nhất định muốn, cái này liền tiếp hảo. Dứt lời, lập tức liền có một đạo kiếm khí màu trắng, lần nữa chém về phía Phù Tang cổ thủ. Phù Tang đảo chủ lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, đồng dạng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình né tránh kiếm khí màu trắng, cũng khác biệt đối phương tiếp tục liều chết. Mà một bên khác Tiểu Tây Thiên Phương trượng phổ tuệ đại sư chấp tay hành lễ, miệng hét phật hiểu. Đồng dạng lấy giò sét ánh mắt, ánh mắt tại ứng thanh thanh cùng Trần Lạc Dương ở giữa di động, không lại tiếp tục xuất thủ, thậm chí liền Kim thân Bồ Tát pháp tướng đều tản đi. Tô Hắc Long Uy tưởng Vân bên trên láo lão, cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhíu mày nhìn xem lão đối đầu phụ tăng đảo chủ bị trắng tinh kiếm khí làm cho đỡ trái hở phải. Trần Lạc Dương thấy thế, đồng dạng tại nguyên địa đứng im, ngẩng đầu nhìn màu xanh trên bầu trời. Trong đầu hắn ấm đen bên trên, màu đen mảnh vỡ gì rảo bong ra từng mảng, lộ ra trong đó khiết trắng như ngọc bên trong. Khi bề ngoài đen kịt mảnh vỡ toàn bộ chóc ra sạch sẽ về sau, tại trong đầu hắn, chỉ còn lại một tôn bạch Ngọc Bình. Cùng lúc trước gấm đen so sánh, không chỉ là vẻ ngoài màu sắc cải biến, từ đen biến trắng, liền hình dạng tiểu dáng cũng hoàn toàn khác biệt. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn, làm sao đều không thể nhìn ra cả hai là cùng một vật. Bình Ngọc toàn thân trắng tinh, bề mặt sáng bóng chân trượt, không có bất luận cái gì hoa văn trang sức hoặc là hoa văn. Trần Lạc Dương tâm thần hướng Bình Ngọc Bình trong miệng tập trung Sinh chữ thiên thư cùng đất vàng phủ chiếu chính ăn tĩnh treo lơ lửng giữa trời đứng yên, nhưng là không gặp lúc trước bao khỏa bọn chúng huyết quang. Bất quá giờ phút này cho dù không có huyết quang vây quanh, hai món trí bảo này cũng đều yên tĩnh đợi tại trong bình, không có sao động phản kháng ý tứ. Để Trần Lạc Dương để ý là, trong bình huyết hồng Quỳnh Tương, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó người, là đáy bình một chút ám kim sắc Quỳnh Tương. Quỳnh Tương lặng lặng đưa với đáy bình, phát ra quan huy, trừ vẻ ngoài bên ngoài bên Cùng trước kêu huyết Hồng Quỳnh tương ngược lại tựa hồ không có quá biến hóa lớn thế nhưng là Trần Lạc Dương lại có thể cảm nhận được cái kia bình tĩnh phía dưới dấu giếm sóng cả mách liệt đã từng ngấm đen bây giờ bạch bạchỏ bình để Trần Lạc Dương Lâm vào trầm tư cái này bị thần Châu Hạo thổ cổ thần giáo trong lúc vô tình đạt được cũng mệnh danh là cổ thần ấm bảo vật bí ẩn trong đó sợ là vượt xa lịch đại cổ thần giáo bên trong người tưởng tượng chính mình trước đó có chút suy đoán tìm được chứng minh nhưng cũng có chút tình huống vượt qua chính mình mong muốn bên ngoài. Trần Lạc Dương giờ phút này toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trong đầu tôn này trắng trên bình ngọc, nghiêm túc thăm dò phòng đoán ảo diệu trong đó. Mà liên tại hắn tâm thần tập trung với nơi này thời điểm, phiến thiên địa này tái sinh dị tượng. Màu xanh thương cung bị chiếu rọi thành một mảnh kim sắc. Vàng son lộng lây ở giữa, vô biên kim hoàng biển lửa khuyết chứa ra, trói lọi thiên địa. Nhưng ngay lúc đó liền có một tôn ám kim sắc to lớn thần ma, đỉnh thiên lập địa, phảng hồng trần đều không thể rung nạt. Mánh liệt như vậy thần ma bất dị thần, toàn bộ hồng trần giới bên trong, trừ cổ thần giáo giáo chủ tái thế thần ma sông ý bên ngoài, không làm người thứ hai nghĩ. Ám kim sắc thần ma tướng đỉnh thiên lập địa, hai tay nâng lên, liền đem trước mặt vô biên kim quang biển lửa đều ngăn cản lại. Kim quang kia biển lửa bên trong, dần dần hiện ra một thân ảnh, đầu đội mũ miệng, một thân long bảo. Theo thân ảnh này hơi hợt vung tay lên, kim quang trong biển lửa, liền buộc lên ra thiên quân vận mã. Sau đó, cái này quang minh hoàng tạo thành huy hoàng hỏa diễm đại quân, Lấy bài sơn đảo hải, trinh phạt thiên địa chi thế, liên miên không ngừng đánh vào to lớn thần ma tướng bên trên. Cương đại lực chung kích, thậm chí ép tới thần ma tướng lui lại. Bất quá, một thời ba khắc ở giữa, cuối cùng không thể công phá cái này dùng chuyển trời đất thần ma bất diệt thân. To lớn thần ma tướng công phòng nhất thể, mặc dù bước chân hướng lui về phía sau, nhưng song quyền tế xuất. Một tay trúc rung, một tay huyền minh. Lưỡng cực sen lẫn lực lượng kinh khủng, lập tức đem trước mặt kim quang biển lửa xé rách. Nhưng biển lửa bên trong cái thân ảnh kia, trên huy hoàng phổ tạo nghệ, đừng nói trình kỳ nguyên, trình hồ nguyên, chính là võ thánh cảnh giới trình phượng nguyên so sánh cùng nhau, cũng như ánh sáng đong đóm. Kim quang kia trong biển lửa, dần dần ngưng tụ ra một tòa khổng lồ đến cực điểm cung điện. Xa xa nhìn lại, lại để người có một loại cung điện kia so thần châu hạo thổ chờ thế giới cũng còn muốn khổng lồ, thậm chí là khổng lồ rất nhiều cảm giác. Không chỉ có như thế, cung điện bên ngoài, càng dâng lên to lớn tưởng thành cùng cửa thành Kim Quang lắc lư dưới ngăn cản được to lớn thần ma công kích. Tương thành cùng cửa thành mặc dù lắc lư, nhưng lại đem công kích của đối phương, một mực ngăn trở. Tuy có tổn hại chỗ, nhưng vô cùng vô tận kim quang liệt diễm lập tức liền tuân đi qua đem một lần nữa đền bù trở nên càng kiên cố hơn. Huy hoàng phổ bên trên có thể giống như tài nghệ như thế đại năng cường giả, hồng trần giới bên trong chỉ có một người. Tự nhiên chính là nam sở hoàng triều chúa tể, đương đại sở hoàng. Mặc kệ là mối thù giết con, vẫn là vì sinh chữa Hắn đều hưu tâm tìm Trần Lạc Dương Nhưng đáng tiếc lại vì Hồng Trần Cổ Thần Giáo Giáo Chủ ngăn lại Hai người tại Hồng Trần bên trong đại chiến không ngớt Ai đều không thể dáng lâm thần châu hạ thổ Nhưng Trần Lạc Dương lần này phi thăng điểm rơi Lại vị với nam sở cảnh nội Bị kinh động hai đại cự đầu Thứ nhất thời gian chạy tới Song phương đi một chút đánh một chút Vẫn đấu không ngừng Sở hoang nhìn thấy Trần Lạc Dương Hạ xuống hoàng kim hỏa mưa Nhưng Hồng Trần Cổ Thần Giáo Giáo Chủ giang ý bàn tay nâng Một thứ hậu thổ thi triển ra, lập tức liền có mái vòm ngày đóng một dạng treo lơ lửng giữa trời đại địa, che chắn phía trên Trần Lật Dương, ngăn lại Hỏa Vũ. Một bên khác, Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm, quay đầu nhìn Sở Hoàng liếc mắt. Một đạo bạch sắc Bắc Minh kiếm khí lăng không chém tới, ngang nhiên đem kim quang biển lửa bên trong tường thành gọt đi một nửa. Nhưng Trúc Liễm không để ý tới thứ thắng sông lên, mà là quay đầu nhìn về phía một bên khác. Giang Ý, Phổ Tuệ Phương trưởng đám người ánh mắt cũng nhìn sang. Liền gặp một đạo phảng phất chân thực thiên hạ Ngang qua thương cung, nháy mắt liền tới đến bên này. Có khác một đạo hoàn toàn không kém với nó huyết hà, đem màu xanh bầu trời nhuộm thanh huyết hồng, cùng thiên hà cùng một chỗ giáng lâm nơi đây. Đen nhánh long vân bên trong lão hầu cau mày. Thiên hà cùng huyết hà mặc dù là từ địch, nhưng ở nhằm vào Trần Lạc Dương trên lập trường nhất trí. Chương 355. Mặc cho người đông nam tây bác gió. Hồng chân giới bầu trời vốn là thanh bích sắc, bị sở hoàng quang minh hoàng chiếu rọi, Trần Lạc Dương trước mắt thiên địa, nhất thời ở giữa biến thành kim sắc. Nhưng giờ phút này, cái này kim sắc bị nhiễm lên vết máu. Nông đậm huyết sắc nhuộm dần bầu trời, từ đó toát ra nồng hậu dày đặc tà khí. Bất quá, một đạo rộng lớn nguyên ngông tinh hà, đem này huyết sắc bầu trời phân hai nửa, khiến cho tà khí tiêu tán, không còn như vậy kinh tâm động phách. Khách quan với nhà hàng, Dương Huyền mấy người tinh hà giống nhau kiếm quang, đầu này tinh thiên trường sông càng thêm hùng vĩ nặng nề. Tinh quang chẳng phải trói lọi lấp lánh, nhưng là càng thêm cổ xưa thê lương. Sa xa, xa nhìn qua đó, Liên Phảng phất ban đêm ngóng nhìn chân chính tinh hà trời cao. Trần Lạc Dương ngẩng đầu nhìn cái kia thiên hà, âm thầm thở dài. Thiên hà một mạch hiện bây giờ người cầm lái, tại Hồng Trần giới có kiếm tiên thanh danh tốt đẹp, bất luận thực lực tu vi vẫn là niên kỷ bối phận, đều ẩn ẩn có Hồng Trần chính đạo lãnh tụ uy thế. Đáng tiếc, trước mắt lại là muốn giết hắn Trần Lạc Dương người. Một bên khác, cái kia để thiên hà vô pháp giành mất danh tiếng quần quẫn huyết hà, không cần nhiều lời, tự nhiên chính là bây giờ huyết hà một mạch đương đại chấp chưởng giả. Thừa kế huyết hà lão tổ chi vị, có máu nhuộm thương khung chi danh. Trên tay, huyết hà không ngừng phát triển lớn mạnh, cùng thiên hà địa vị ngang nhau, một chính một tà, cộng đồng đại biểu Hồng Trần Giới kiếm đạo thành tiểu tối cao. Bây giờ Hồng Trần Giới bên trong chưa lắng lại chính ma đại chiến, chính là lấy bọn hắn song phương vì tiêu điểm triển khai. Trước đây cái này hai đại cự đầu đều không có dáng lâm thần châu hạo thổ. Nhưng bây giờ lại cùng nhau chạy đến, để Trần Lạc Dương trong lòng khó tránh khỏi trầm xuống. Ý vị này cho dù hắn không phi thăng đến Hồng Trần giới, trước mắt hai đại cự đầu, rất có thể cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn cùng một chô dáng Lâm Hồng Trần phía dưới, đi thần châu hạo thổ một chuyến. Bất quá, ném ra ngoài Yến Minh không cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Tranh thủ được cái này một chút thời gian, đầy đủ trấn quý. Trần Lạc Dương hít sâu một hơi. Trong đầu hắn, cái kia ấm đen thuế biến mà đến bạch ngọc trong bình, ám kim sắc quẩn tường, giảm bất một bộ phận. Mà nơi trái tim trung tâm hắc kính, thì khẽ chấn động trở nên nóng rực, thậm chí để bộ ngực hắn sinh ra bỏng cảm giác. Thiên hà xuất hiện về sau, cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là một đạo như lưu tinh kiếm quang rơi xuống, chém về phía Trần Lạc Dương. Tốc độ nhanh chóng, để người hoàn toàn phản ứng không kịp. Phản phất đang kiếm quang rơi xuống một khắc, liền đã đến Trần Lạc Dương trên thân. Nhưng có một đạo kiếm khí màu trắng, nhìn như nhẹ nhàng chậm ung dung, tốc độ lại không thể so lưu tinh hơi chậm, chuẩn xác chặn đường cái tia rơi xuống lưu tinh. Lưu tinh nặng nghề đến cực điểm, Những nơi đi qua, thư không phản phất cũng vì đó sụp đổ. Màu trắng bắc minh kiếm khí, như khói nhẹ, bị lưu tinh càn quét quấy tán, biến thành một kia mây khói. Nhưng những này mây khói tán mà không hổ, hơi mà không yếu, trái lại đem cái kia lưu tinh cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Tinh quang tản mát ra, hóa thành đầy trời quang vũ, vẫn bao phủ trần lạc dương. Thế nhưng là cái kia một kia bạch khí, lúc này hóa thành từng cái luồng khí xoáy, vòng xoáy chuyển động dưới, đem những tản mát kia tinh quang từng cái nuốt hết Sau đó bạch khí cùng tình quang cùng nhau giữa không trung bên trong diệt vong, với trần lạc dương đỉnh đầu hình thành một mảnh ngưng tụ không tan quan vụ. Thiên hà bên trong, chuyến ra khẽ than thở một tiếng, bác Minh, người bây giờ có thể đem thứ ba tên tuổi trừ đi. Bác Minh kiếm chủ trúc liễm, thành danh với nhất gần trong vòng trăm năm, hơn xa cái khác cự đầu đến tuổi trẻ. hắn cấu tứ độc đáo, kiếm thuật có một phong cách riêng, độc lập với thiên hà, huyết hà bên ngoài, là lấy năm đó vừa mới danh chấn hồng trần thời điểm. Có hồng trần kiếm thứ ba thanh danh tốt đẹp, gần thứ với thiên hà lao kiếm tiên cùng huyết hà lao tổ, mà bao trùm với cái khác thiên hà, huyết hà kiếm khách phía trên, được tôn là Bắc minh kiếm chủ. Bất quá đang hắn tiếp tục hướng bên trên trèo đăng thời điểm, vì yêu vợ qua đời mà phong kiếm quy ẩn, hơn 30 năm không dạy hồng trần. Bắc minh kiếm khí, đến tột cùng có thể hay không chống lại thiên hà, huyết hà chi kiếm, cũng trở thành về sau trong hơn 10 năm hồng trần không hiểu chi mê. Tuổi con trẻ, kiếm kinh hồng trần nhưng cũng không có nghĩa là về sau tuế nguyệt, cũng có thể không ngừng tiến bộ hướng lên Trôi này Bắc Minh kiếm càng phụ đuổi vào vỏ lại không như thế cố nhiên có khả năng lần nữa một tiếng hót lên làm kinh người nhưng tương tự cũng có khả năng ngược lại danh kiếm long đong, càng ngày càng cùn Mặc dù Bắc Minh kiếm chủ trúc Liêm vẫn đứng hàng Hồng Trần chính đạo thập đại Cường giả người Liệt kê nhưng đối với Hồng Trần giới bên trong mới quật khởi thế hệ tuổi trẻ đến nói hắn dần dần trở thành để người khó có thực cảm giác truyền thuyết cố sự nhưng hôm nay lại xuất hiện Nghe vấn câu đố đạt được giải đáp. Trôi này Bắc Minh kiếm không chỉ có chưa từng chỉ độn, ngược lại càng hơn trước kia. Tháng liên tiếp tiểu Tây Thiên Phương Trượng cùng phụ tang đảo chủ về sau, màu trắng Bắc Minh kiếm khí, tái chiến treo cao thần châu chính đạo ngàn năm thiên hà chi kiếm. Thứ mấy không quan trọng. Nam tử cao gầy đang khi nói chuyện, vây quanh hắn trắng tinh kiếm khí, ngang nhiên hướng lên, động xuyên thiên hà. Lao kiếm tiên thủ hạ cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Thiên hà lưu chuyển, đem động xuyên chính mình trắng tinh kiếm khí bẻ gãy. Đồng thời nói đạo tinh quang không ngừng rơi xuống. Tinh quang biến hóa khó lường, để kiếm khí màu trắng nhất thời ở giữa cũng khó có thể toàn bộ chặn đường, vẫn có lưu tinh mục tiêu chỉ hướng Trần Lạc Dương. Phòng hộ tự thân chu toàn, cùng phòng hộ tự thân đồng thời còn bảo vệ người bên ngoài, độ khó hiển nhiên khác biệt. Loại tình huống này, chặn đường một phương chú định ăn thiệt thòi. Bất quá, một bên khắc cuồn cuộn huyết hà bên trong, truyền ra một tiếng cười khẽ, liền có đạo đạo huyết quang rơi xuống. Một bên đem thiên hà bên trong hạ xuống lưu tinh ngăn trở. Một bên thì hướng Trần Lạc Dương bay tới. Khách quan với lăng lệ tốc sát tinh quang, huyết quang này ngược lại không muốn lấy Trần Lạc Dương tính mạng, nhưng là đồng dạng nguy hiểm. Huyết quang muốn đem Trần Lạc Dương chế phục cấm ná, sau đó mang đi. Kiếm khí màu trắng lưu chuyển ở giữa, lại đem huyết quang chặn đứng. Song phương đụng vào nhau, bạch khí bỗng nhiên bị nhiễm lên tầng một huyết sắc, sau đó tán loạn, nhưng huyết quang cũng bị liên tục đánh nát, khó mà tiến lên. Huyết hạ bên trong truyền ra tiếng cười, không sai, sát thực càng hơn năm đó. Ngươi thì không phải vậy." Nam tử cao gầy nói. Huyết Hà bên trong thanh âm ý cười càng đậm, thử một chút. Nhất thời ở giữa, Hồng Trần bên trong đứng đầu nhất ba đại kiếm đạo cường giả, hôn chiến thành một đoàn. Mấy vị khác cử đầu, cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Đỉnh Thiên lập địa to lớn thần ma tướng, từng bước hướng về phía trước, bằng thần ma bất diệt thân cường đại lực phòng ngự, hoành chuyến kim quang biển lửa, phóng tới Sở Hoàng. Sở Hoàng quang minh hoàng, chính một lần nữa chứa trị mới bị Bắc Minh kiếm khí chém phá cung thành. Nhưng Hồng Trần Cổ Thần giáo giáo chủ Trô Đứng Yên thần ma tướng, xa xa một quyền, đánh vào cung thành phía trên. Quyền lực phảng phất bao phủ Hoàn Vũ tư phương, từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ bao phủ cung thành, mà cũng không phải là vẹn vẹn chính diện cửa thành cùng thành cung. Như là toàn bộ vòm trời út, Hoàn Vũ điên đảo vỡ vụn hồng đại lực lượng, cùng một chỗ đặt ở Quang Minh Hoàng biến thành thành trì phía trên, để tứ phía tường thành cùng một chỗ sụp đổ lay động. Toàn bộ nhờ thành trì trung ương, cái tiếng rộng lớn trang nghiêm trên cung điện vạn trượng kim quang cùng phát mới miễn cưỡng chống đỡ cái này trời sập ai. Thần ma huyết, thần võ ma quyền. Hoàng Thiên Hồng Trần cổ thần giáo chuyển thừa thần võ ma quyền bên trong, cùng thiếu hạo đặt song song, mạnh nhất quyền pháp. Tại sở hữu thần võ ma quyền bên trong, đều là gần thứ với chi cao ba quyền bên ngoài đỉnh tiêm quyền pháp một trong, còn thắng hậu thổ, trúc dung, nhục thu, tương liếu rất nhiều chiêu thức. Trần lạc dương xa xa trông thấy, âm thầm gật đầu. Một thức này Hoàng Thiên phía dưới, chính là Hồng Trần giới thiên địa một góc Phạm vật đều đang rung chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nơi đây cũng không so Hồng Trần dưới chư Thiên, thiên địa giới vực sông núi vạn vật vững chắc trình độ đều muốn thắng qua quá nhiều. Đổi Hồng Trần dưới một cái nào đó phương thiên địa, không cần động thủ thật, vẹn vẹn chỉ là thức mở đầu ngậm mà không phát lực lượng, nơi đó thiên địa liền quả thật lậtút điên đảo. Mới chúc liễm, phổ tuệ phương trưởng mấy người hạ Hồng Trần về sau giao thủ, đều cố ý khống chế tự thân xuất thủ, nhìn như thân ở thần châu hạo thổ, kỳ thực lại trong ngoài mơ hồ, như tại thiên địa bên ngoài. Cũng chính vì bọn họ có thủ đoạn như thế, mới không nhận ma tôn bày rào có hạ. Mà trước mắt tại hồng trần giới bên trong giao thủ, cố kỵ lập tức liền ít đi rất nhiều, lực lượng bạo phát đi ra, nghe rợn cả người. Trúc liếm cùng thiên hà, huyết hà hai kiếm hôn chiến. Phù tăng đảo chủ được nhàn. Bất quá tự có hắn lao đối đầu thương long đảo chủ nhìn chằm chằm. Đen nhánh long uy tường vân, tại thời khắc này bao phủ phù tăng cổ thụ. Lúc trước tổn thương tại bắc minh kiếm khí phía dưới phù tăng c� Giờ phút này bị đen nhánh long vân bao phủ, đại nhật kim ố khó mà bay cao, chỉ có khốn thủ cổ trên tây. Chỉ là đen nhánh đám mây đứng thẳng lao hǒu, mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, nhưng thời khắc phân ra mấy phần lực chú ý chú ý một bên khác. Ở nơi đó, một tên lao tăng lẳng lặng đứng tại đám mây vòm trời phía trên. Vị này tiểu Tây Thiên Phương Trượng cả xa trên và táo nước đục cái lỗ hồng, ẩn ẩn chảy ra huyết sắc. Bất quá hắn cũng không để ý tới tự thân thương thế, cũng không có đi tìm Bắc Minh kiếm chủ trúc liễm báo thù ý tứ. Đối với một bên cùng phù tang đảo chủ giao thủ, còn vừa cảnh giác hắn thương long đảo chủ, phổ tuệ phương trượng đồng dạng không có chú ý, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới trần lạc dương. Đối với cái này nhiều mặt tranh chấp tiêu điểm, phổ tuệ phương trượng nhìn xem hắn, hơi hơi nhữ mày Trần lạc dương ngừng đầu, nên đón lao hòa thượng ánh mắt, mỉm cười. Phổ tuệ phương trượng lông mày ngược lại nhữ càng chặt. Chỉ là, ý đi nguyên không ý định động thủ. Cái này khiến sở hoàng, phù tang đảo chủ mấy người trong lòng nôn nóng Tiểu Tây Thiên cùng Trần Lạc Dương ở giữa thù hận, không thể so với Thiên Hà, nam sở tới chênh lệch Chết trong tay Trần Lạc Dương thánh địa truyền nhân, chỉ sợ còn muốn số Tiểu Tây Thiên nhiều nhất, càng dựng vào trí bảo địa tạm luân. Cục diện dưới mắt, quả thực quỷ dị. Bất quá không cần phổ thuệ phương trưởng có càng nhiều động tác, một bên khác tam đại thần kiếm loạn chiến, cân bằng đã trước một bước bị đánh vỡ. Khách quan với Bắc Minh cùng Huyết Hà đều nhất tâm nhị dụng, Thiên Hà ngược lại là toàn tâm toàn ý, hết sức chuyên trú cái k Rộng lớn mênh mông tinh hà kiếm quang, rốt cục vẫn là thừa dịp thuần trắng kiếm khí cùng huyết hà đỏ sức thời khắc, đột phá ngăn cản, chém về phía Trần Lạc Dương. Vừa đột phá giang buộc, cái này lưu tinh lập tức hóa thành mênh mông kiếm quang trường hà, nuốt hết trên đất Trần Lạc Dương. Đỉnh thiên lập địa thần ma tướng, che khuất bầu trời đen nhánh long vân, giờ khác này cùng kim quang biển lửa cùng phụ tăng cổ thụ đối kháng. Trong lòng mọi người ý niệm không đồng nhất, nhưng lúc này đều không hẹn mà cùng hướng Trần Lạc Dương nhìn lại Bởi vì cái này đến tự hồng trần dưới một phương thiên địa người trẻ tuổi, cũng không có bị cái kia mênh ngông tinh quang phá hủy. Ngược lại là tinh quang tại tán loạn. Trần Lạc Dương lẳng lặng đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng sau lưng, thần sắc không có chút rung động nào. Nhưng có đen nhánh quan mang, tại thời khắc này bao phủ hắn toàn thân cao thấp. Rộng lớn mênh ngông tinh quang, liền như là đụng vào đá ngầm sóng như hoa văng khắp nơi ra, mà đá ngầm từ đầu đến cuối lù lù bất động. chương 356. Chúc mừng trí tôn xuất quan Mên ngông rộng lớn tinh quang, phản phất đến từ thiên ngoại vũ trụ dáng lâm với Trần Lạc Dương trước mặt đối mặt cái này mê ngông tinh quang, Trần Lạc Dương trong lòng nháy mắt dâng lên mấy phần ảo tưởng phản phất chính mình cực đoan nhỏ bé cái này nhỏ bé cũng không phải là đơn thuần nhằm vào trước mắt tinh thần mà càng giống là đặt mình vào với mênh mông bên trong dòng sông thời gian đối mặt nặng nghề dài dàng dặc lịch sử bầu trời đêm tinh thần nhìn như bình thường lại khả năng so cái này Hồng Trần giới cũng còn muốn càng thêm cổ xưa Ở đây cổ xưa mà nặng nề thời không so sánh giới, người lộ ra cực đoan nhỏ bé. Cái này không chỉ là nguồn gốc từ đối thủ kiếm ý chấn nhiếp, trong đó càng bao hàm trần lạc dương chính mình lập tức đối với thế giới này nhận biết. Cũng chính vì vậy, sở dĩ cảm giác này mới càng khiến người ta khó mà tránh thoát, đứng trước cái này rộng lớn một kiếm, phản phất chỉ có nhắm mắt chờ chết, khoanh tay chịu chết một kết quả. Chỉ có tự thân không ngừng đề cao, siêu thoát cái này nhận biết phía trên, mới có chân chính cùng giao phong khả năng. bất quá Trần Lạc Dương trước mắt không cần chính mình cùng đối thủ này giao phong. Tự trái tim của hắn chỗ hắc kính bên trong, có đạo đạo hắc quang, chạy vào trong cơ thể của hắn. Cái này hắc quang huyễn hoặc khó hiểu, để người khó phân biệt nơi phát ra. Hắc quang từ Trần Lạc Dương trong cơ thể xuyên suốt mà ra, với bên ngoài cơ thể ngưng kết thành một cái hắc ám viên cầu, đem thân thể của hắn trên giới đều bao phủ. Mà cái kia phẳng phất thiên hà cuốn ngược một dạng kiếm quang, đánh vào hắc ám viên cầu bên trên, khó mà tổn hại cùng với bên trong mảy may Trần Lạc Dương đặt mình vào trong đó, thậm chí có thể ẩn ẩn thông qua cái này hát ám viên cầu, cẩn thận thể vị đối phương kiếm đạo bên trong cường đại ý cảnh. TNZ VN. Bất quá, trong đầu của hắn, tôn địa ấm đen biến tới bạch ngọc trong bình, ám kim sắc quỳnh tương nhanh chóng giảm bớt. Bạch ngọc bình bản thân, càng có chút chấn động. Chính là tại bạch ngọc bình trợ rút dưới, mới khiến cho trái tim của hắn nơi đó hắc kính, sinh ra giờ khắc này biến hóa. Hắc kính bản thân không thể phá vỡ nhưng cái kia thiên hạ giống như kiếm quang quá mức rộng lớn to lớn Trần Lạc Dương không thể trông cậy vào hắc kính chỉ bảo vệ mình vị trí trái tim đáng tiếc trước đây hắn rất khó khống chế chính mình hắc kính chủ động phát huy tác dụng ấm đen lột xác thành Bạch Ngọc Bình chính là Trần Lạc Dương kỳ vọng chỗ lúc ban đầu nắm giữ hắc kính liền có thần bí ấm đen tương trợ hiện tại ấm đen lột sắc thành bạch Ngọc Bình về sau Trần Lạc Dương liền lần nữa đem hy vọng ký thác vào trắng trên bình Ngọc Bạch Ngọc Bình không có để hắn thất vọng Tại Bạch Ngọc Bình tác dụng dưới, hắn đối với nơi trái tim trung tâm hắc kính trường khống cũng nâng cao một bước. Hắc quang tự trong cổ kính lưu chuyển mà ra, phóng thích với bên ngoài, hình thành phòng hộ cấm chế, đem Trần Lạc Dương cả người đô hộ ở bên trong, nhất cuối cùng thành công đón lấy Thiên hạ kiếm tiên một kích này. Mặc dù nơi trái tim trung tâm mãnh liệt thiêu đốt cảm giác cơ hồ khiến Trần Lạc Dương ngắt thở, nhưng hắn trên mặt không gặp chút nào dị sắc. Mà ở đây những người khác, cái này đều lấy làm kinh hãi. Chơi hợp lực từ trên trời giáng xuống quang, tạm thời thối lui. Chiến đấu Bắc Minh kiếm khí cùng huyết hà kiếm quang cũng đều tản ra. Cây phủ tang cùng ố Hắc Long uy tưởng vân riêng phần mình ngự bộ. To lớn ám kim thần ma sống trung kim quang biển lửa, tất cả đều nhượng bộ lui binh. Tiểu Tây Thiên phủ Tuệ Phương Trượng chấp tay hành lễ, hai mắt bên trong quang mang đại tác, chăm chú nhìn Trần Lạc Dương. Bất luận địch ta, Song phương nhất thời ở giữa đều tạm thời riêng phần mình dừng tay, ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú cái kia bao phủ Trần Lạc Dương hắc ám viên cầu. Mới một kiếm kia uy lực Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tuyệt không phải một giới võ đế có khả năng ngăn cản. Cho dù Trần Lạc Dương có lòng đất u ám thế giới gia trì, có sinh chữ thiên thư tương trợ, cũng không có bất luận cái gì có thể có thể ngăn cản một kiếm này. Hồng Trấn bên trong các lộ siêu cấp cự đầu tỉnh xương tại thế. Nhưng cụ thể đến mỗi người, thực lực mạnh yếu vẫn khả năng có hoặc nhiều hoặc ít trên dưới phân chia cao thấp. Ma đạo đệ nhất nhân diệp thiên ma, tự nhiên không cần nhiều lời. Ma Hồng Trần chính đạo thập đại cường giả người bên trong. Mặc dù không có quyết gia công nhận đệ nhất nhân, nhưng kiếm áp hồng trần ngàn năm thiên hà kiếm tiên, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất người dự bị. Bác Minh kiếm chủ được đồng ý, có khả năng cùng chi tương đấu, để không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cho là hắn phong kiếm quy hẳn nhiều năm sau thực lực không lùi mà tiến tới, đã đủ để phản ứng lao kiếm tiên thực lực mạnh. Cái này thiên hà một kiếm rơi xuống, chính là cái khác cự đầu nhân vật, cũng đều phải cẩn thận đương đối. Nhưng mà, lại không tổn thương được Trần Lạc Dương. không phải hắn tự thân lực lượng Bác Minh kiếm khí bao phủ xuống, nam tử cao gầy tự lầm bẩm Bị đám người vây xem Trần Lạc Dương thần thái tự nhiên, chỉ là khe khẽ thở dài. Hắn ngẩn đầu nhìn hướng lên phía trên vòng trời, đệ tử thẹn với ân sư. Nghe thấy lời ấy, hiện trường trong lòng mọi người cũng đều là hơi động một chút. Không ai đi xem hồng trần cổ thần giáo giáo chủ giang ý, không ai cho rằng Trần Lạc Dương trong miệng ân sư là chỉ hắn. Thương Long đảo chủ nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Chính mình lần này lựa chọn, đúng rồi. Phù tăng đảo chủ thần sắc thì cực kỳ khó coi. Đại Nhật Kim Ô, Phu Tăng cổ thụ, sóng biếc biển cả đều cùng nhau thối lui, một lần nữa hiện ra áo trắng rải sợi đầy lưng mèo ổ võ trưởng đao nam tử trung niên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương, bờ môi giật giật, nhưng không có phát ra âm thanh, ngược lại nhìn về phía giữa không trung thiên hạ. Thiên hà bên trong một trận lặng im. Một bên khác thì có âm thanh vang lên, trí tôn bế quan quá lâu, không ai lại nhận ra lão nhân ra ông ta xuất thủ sao? Ám kim sắc to lớn thần ma tướng biến mất về sau, Lộ ra một người nam tử thân ảnh. Nam tử tướng mạo bình thường, dáng người đơn bạc, nhìn hào hoa phong nhã, phản phất tư thuộc bên trong tiên sinh dạy học đồng dạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó đem hắn cùng mới cái kia uy mãnh như là ma thần hình tượng liên hệ với nhau. Nhưng mọi người tại đây đều nhận ra, cái này thon gầy văn nhã nam tử, chính là hồng trần cổ thần giáo tổng giáo đương đại giáo chủ, tái thế thần ma giang ý, cùng huyết hà lao tổ, phụ tăng đảo chủ. Thương long đảo chủ mấy người cùng một chỗ đặt song song hồng trần ma đạo thập đại cường giả người. Nhìn xem vẻ ngoài bất quá chừng 30 tuổi bộ dáng, hắn kỳ thực đã chấp trưởng cổ thần giáo nhiều năm. Trí tôn bê quan thời điểm, người cũng còn chưa ra đời. Đối diện kim quang trong biển lửa, ẩn ẩn có cái đầu mang ngũ miệng thân mặc long bảo thân ảnh lên tiếng nói. Giang uy đối với sở hoàng không để trong lòng, cười nhạt một tiếng, ta xác thực không có, bất quá người ở chỗ này bên trong có, liền đầy đủ. Tô hắc long y tường vân phía trên. Lão hậu mỉm cười nói ra, chúc mừng trí tôn xuất quan, cũng được tốt đổ. Sở hoàng nghe vậy, không nói gì, cũng không có nhìn lão hậu cùng giang ý, mà là nhìn về phía cái kia trầm mặt thiên hà cùng huyết hà. Thiên hà bên trong, một tiếng nói rà nua giờ khắc này văng lên, chúc mừng trí tôn xuất quan. Thanh âm hắn bên trong, ẩn ẩn toát ra mọi mệt Mà một bên khác huyết hạ bên trong, cũng có âm thanh trầm trầm nói ra, chúc mừng trí tôn xuất quan. Sở hoang gương mặt bao phủ tại kim sắc ánh lửa dưới, nhìn không rõ ràng bộ dáng Chỉ có một đạo cô động giống như thực chất ánh mắt, vẫn đang nhìn chăm chú Trần Lạc Dương. Hắn ánh mắt chưa từng rời, trong miệng nói ra, chúc mừng trí tôn xuất quan. Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng thở dài một tiếng, chắp tay hành lễ, chúc mừng trí tôn xuất quan. Chúc mừng trí tôn xuất quan. Phù Tăng đảo chủ sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chầm giọng mở miệng nói ra. Trần Lạc Dương đứng tại chỗ, sắc mặt như thường, nhưng treo lấy một trái tim vẫn chưa buông xuống. Hắn Bạch Ngọc trong bình lúc trước tích ám Kim quỳnh Tường Đã tiêu hao còn thừa không có mấy. Nếu như trước mặt những này cự đầu nhân vật tái suất một chiều, hắn chỉ sợ cũng không đủ lực lượng chèo chống hắc kính lại làm ngăn cản. Trước mắt cái này một quan, mới chỉ vừa mới qua một nửa mà thôi. Hắn phân ra tâm thần, dung nhập hắc kính mắt trái bên trong. Trước mắt bao quanh tinh quang bên trong, có thể rõ ràng trông thấy có 8 cái cực kỳ to lớn tinh thần, đang tụ lại cùng một chỗ. Những này tinh thần, tại toàn bộ dưới trời sao, đều cực kỳ to lớn, hắn hữu thớt. Trong đó một viên cự tinh bên trên, còn lưu lại có chính mình lần trước tiếp xúc đối phương dấu vết lưu lại. Cái này mai cự tinh, không thể nghi ngờ chính tượng trưng cho đã từng tiếp xúc qua thương lòng đảo chủ. Mà đi cùng với nàng cái khác 7 viên cự tinh, tự nhiên chính là Thiên Hà Lao Kiếm Tiên, Huyết Hà Lao Tổ, Tiểu Tây Thiên Phương Trượng, Bác Minh Kiếm Chủ, Hồng Trần Cổ Thần giáo Giáo Chủ, Sở Hoàng Còn có Phụ Tăng Đảo Chủ. Bình thường, Trần Lạc Dương không có cách nào phân biệt những này tinh thần đến tuột cùng biểu tượng ai. nhưng bây giờ Mấy vị này cự đầu tụ tập cùng một chỗ, giao thủ đại chiến. Dù là tạm thời dừng tay, các lùi về sau rằng có, khí cơ vẫn cuốn giao cùng một chỗ. Sở dĩ tại hắc kính mắt trái hiện ra tinh không chi hạ, biểu tượng bọn hắn tám cái cự tinh cũng đều tập hợp một chỗ. Thậm chí còn có một viên cực kỳ nhỏ bé, cùng bọn hắn so sánh nhỏ bé đến cơ hồ khó mà phát giác nhỏ tinh thần, Trần Lạc Dương cũng có thể phân biệt ra được, kia là hiện bây giờ chỉ có đệ lục cảnh ứng thanh thanh. Mặc dù trừ thương long đạo chủ ngoại, Trần Lạc Dương vẫn không phân rõ những này cự tình cụ thể ai là ai, nhưng trước mắt đã cho hắn cung cấp cơ hội. Nhiều như vậy vị đại lão cùng một chỗ, nghĩ đem bọn hắn toàn bộ nắm bắt, không có bất cứ hy vọng nào. Thậm chí phân phê nắm bắt, hai cái hai cái đến, đều không có gì hy vọng có thể nói. Nắm bắt một cái, đã là cực hạ. Nhưng nếu như từng bước từng bước đến trò chuyện, thì khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi ma tôn thực lực. Bất quá, mặc dù không thể toàn bộ nắm bắt nhưng Trần Lạc Dương có thể nếm thử đồng thời xúc động những này cự tình, từ đó đi đến duy nhất một lần kinh động nhiều người mục tiêu. Chỉ là cụ thể hiệu quả như thế nào, còn muốn nhìn chính mình thao tác cụ thể. Cùng những này cự đầu nhân vật liên hệ, không bất chấp nguy hiểm là không thể nào. Mặc dù vừa rồi hắc kính lực lượng xác thực đến tự vị kia hồng Trần Trí Tôn, nhưng khó tránh không có hoài nghi, là cùng loại nhân hoàng phủ chiếu vật như vậy, Ma Tôn lưu lại, ngoài ý muốn bị Trần Lạc Dương đạt được. Vì vậy Ma Tôn nhất định phải lên tiếng. Nhất định phải có tiến thêm một bước động tác, nếu không không đủ để quả thật trấn nhiếp trước mắt cái này nhóm đỉnh tiêm cự đầu. Chỉ bất quá, vừa mới phát sinh một cái ngoài ý mướn, đột nhiên để Trần Lạc Dương trong lòng có mới chú ý. Kể từ đó, có lẽ phong hiểm càng thấp. hắn trầm tư đồng thời, hiện trường cũng một trận lặng im. Nhưng rất nhanh liền có người lên tiếng, trí tôn minh dám, có hồng trần bên ngoài người tại ta hồng trần bên trong làm loạn. Trần Lạc Dương, kẻ này cùng chúc bác minh, không biết sao tới đồng hành, mong rằng trí tôn minh xét người nói chuyện chính là phù tang đạo chủ. Hắn giờ phút này thần sắc một phái trầm tĩnh, không nhìn nữa Trần Lạc Dương, mà là nhìn chằm chằm trúc liễm bên người ứng thanh thanh. Những người khác nghe vậy, trong lòng cũng đều hơi động một chút. Huyết Hà bên trong truyền xuất ra thanh âm, ý vị thông trưởng mới có đồ vật nối liền trời đất, tự hồng trần bên ngoài mà đến, tựa hồ cũng là kiếm khí. Trần Lạc Dương, Người ngược lại là thật không đơn giản a. Thiên Hà bên trong yên tinh im mắng, nhưng có phản phất ngưng kết thành ánh mắt thật sự tại Trần Lạc Dương cùng ứng Thanh Thanh ở giữa Nazi. Mà cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý thì nhíu mày nhìn về phía ứng Thanh Thanh. Đen nhánh Long Vân bên trên là hậu, thần sắc cũng lại không nhẹ nhõm. Chương 357. Không có gì thích hợp bằng miệm ngắm. Mới ứng Thanh Thanh trên trời rơi xuống sáng rực thần kiếm động tĩnh quả thực không nhỏ. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua Hồng Trần, thần châu hạo thổ lượng trong thiên, càng phá vỡ Trần Lạc Dương đất vàng phủ chiếu diễn sinh lòng đất ú ám thế giới. Hồng Trần bên trong mấy vị cử đầu Lúc trước đều ẩn ẩn có phát giác Chỉ là kiếm quang lẽ lên liền biến mất Đánh giết phủ tang đảo võ thánh thiên hoa thần sau liền là biến mất Vô tung vô ảnh Không lưu lại bất cứ dấu vết gì Phản phất xưa nay không từng tồn tại qua Ứng thanh thanh cũng lập tức trở nên thường thường không có gì lạ Là lấy hồng trần bên trong mấy vị cự đầu chưa thể thứ nhất Thời gian phát giác nàng điểm đặc biệt Nhưng bây giờ nghe phủ tang đảo chủ nói về sau tầm mắt của mọi người Liền đều cùng một chỗ tập trung ứng thanh thanh trần Lạc Dương không tiêu không khô. Trong bóng tối thở ơ lạnh nhạn hắn nhất là chú ý quan sát hồng trần cổ thần giáo giáo chủ giang ý, còn có bà lão kia bộ dáng thương long đảo chủ. Hai vị này cự đầu, đều kiên định ủng hộ hắn. Nhưng là giờ phút này, hai người bọn họ nhìn về phía ứng thanh thanh trong tâm mắt, rõ ràng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. So sánh phù tang đảo chủ mấy người phe địch cự đầu nột ngạc, Trần Lạc Dương có thể rất rõ ràng thành lập phán đoán. Vị kia trong truyền thuyết Ma Tôn, đối với mình mình chỉ hạ hồng trần cái này hậu viên Rất phản cảm có người ngoài đưa tay tiến đến. Cái này cũng cùng lúc trước chính mình tại hắc kính mắt phải bên trong cùng cái khác mấy cái gương chủ nhân liên hệ lúc, cho ra kết luận giống nhau. Mà tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng giờ phút này như thế chấm tĩnh, lại từ một phương hướng khác chứng minh điểm này. Tiểu tây thiên, cùng cái kia mặt vàng kim tấm gương chủ nhân, vị kia Phật môn đại năng ở giữa, là có chỗ liên hệ. Lúc trước hồng trần bên ngoài Phật tử đến thần châu hạo thổ đứng ngoài quan sát trần lạc dương cùng ma Phật chuyển nhân một trận chiến lúc chính là tiểu Tây Thiên tăng nhân cùng đi, cũng vì vậy kéo ra Trần Lạc Dương cùng tiểu Tây Thiên truyền nhân ở giữa ân oán mở màn. Vì vậy, khi phát giác Trần Lạc Dương khả năng thật cùng vị kia Ma Tôn có quan hệ thời điểm, Phổ Tuệ Phương trưởng xuất thủ lập tức liền có cô kỵ, giờ phút này cũng tận lượng tránh hiềm nghi. Từ góc độ này đến nói, ứng thanh thanh tồn tại đúng là cái vấn đề. Cái kia đột nhiên tự thiên ngoại mà đến, động xuyên hồng trần một kiếm, thực sự đáng chú ý. Mình ngược lại là có thể giả mạo Ma Tôn danh nghĩa, biểu thị sớm đã càng kích Nhưng dạng này rất dễ dàng có hậu hoạn. Không bằng hướng dẫn theo đà phát triển, trái lại lợi dụng điểm này. Là lấy trần lạc dương giờ phút này đối với phù tăng đảo chủ, từ đáy lòng ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn người nhắc lên chuyện này. Ứng thanh thanh đột nhiên bị nhiều như vậy đại lao tập thể vầy xem, cảm thấy khó chịu. Song phương tu vi chênh lệch to lớn như vậy tình hôn giới, vẹn vẹn ánh mắt nhìn chăm chú, đã có thể muốn một cái đệ lục cảnh tiên thiên võ sư tính mạng. Phù tăng đảo chủ càng là cố ý như thế Tại sinh mạng nhận chân chính sẽ trí tử uy hiếp dưới, cái thanh kia trong suốt trường kiếm mới có thể xuất hiện sao? Bất quá, Ứng Thanh Thanh bên người Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm, có chút dương một tay lên. Màu trắng Bắc Minh kiếm khí, che chắn tại Ứng Thanh Thanh trước người, thay nàng cắt đứt uy hiếp ánh mắt. Nhưng không chờ Trúc Liễm cùng Trần Lạc Dương mở miệng nói chuyện, Ứng Thanh Thanh đột nhiên biến mất. Trong hư không phản phất có một đoàn tình quang chợt lóe lên, mà Ứng Thanh Thanh người đã đã tại nguyên địa không gặp. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều khẽ giật mình. Mấy vị cự đầu nhân vật ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dĩ nhiên liền bọn hắn, đều không xác định những thanh thanh đến tột cùng như thế nào không thấy bóng dáng. Cách ứng thanh thanh gần nhất Trúc Liễm, tự nhiên hiểm nghi lớn nhất. Thế nhưng là Trúc Liễm đồng dạng sững sở, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, hiếm thấy buộc lộ sắc mặt giận dữ. Hắn xưa nay không phải giả mạo người. Thiên hà lao kiếm tiền, giang ý, sở hoàng mấy người gặp, phần lớn tin tưởng cũng không phải là Trúc Liễm gây nên. Nhưng trừ Trúc Liễm bản nhân bên ngoài mọi người tại đây Ai cũng không thể lực một nháy mắt để hắn không phát ra gì, liền để ứng thanh thanh biến mất. Đường Đường Bắc Minh kiếm chủ, thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có. Dạng này thù bút. Chí Tôn. Ở đây tất cả mọi người, trong lòng đều hiện lên cùng một cái danh hiệu. Mọi người nhất thời ở giữa đều kinh nghi bất định, khó mà phán đoán Chí Tôn động tác như thế, đến tột cùng có ý tứ gì? Là trừng phạt, vẫn là che chở? Âu Hắc long Uy tưởng Vân bên trên lão hậu trầm ngâm không nói. Căn cứ bản thân nàng cùng Hàn Môi nơi đó kinh nghiệm, Mới trí tôn động tác, ngược lại không dường như giết chết ứng thanh thanh, chỉ là đưa nàng mang đi. Mang đi về sau xử trí như thế nào, lại không tốt lắm nói. Có lẽ muốn thẩm vấn một phen. Cái này thẩm vấn kết quả, khả năng cũng đem trực tiếp quyết định Trần Lạc Dương kết quả. Chính là về phần bọn hắn mấy cái tương trợ Trần Lạc Dương người kết hợp như thế nào, có lẽ cũng cùng cái kia cô gái nhỏ có quan hệ. Thương Long Đảo chủ khuôn mặt hơi có chút phát trịm, cảm thấy bất mãn nhìn về phía Bắc Minh kiếm chủ trúc liễm. Ngươi mang đến như thế cái không biết ngọn ngành tiểu cô nương, lại khả năng đem tất cả tất cả mọi người hố. Trúc Liễm không để ý đến thương long đảo chủ ánh mắt. Hắn ánh mắt nhìn quanh Chu Vi, cuối cùng học mới trần lạc dương bộ dáng, ngừng đầu nhìn trời, trầm giọng nói ra, thanh thanh cô nương đi vào hồng trần, cũng không hạ ý, thậm chí liền nàng chính mình cũng không biết đến tột cùng từ nơi nào đến, lại vì sao mà đến, còn xin trí tôn minh xét. Kim Quang trong biển lửa, sở hoàng nhàn nhạt nói ra, ngươi khăng khăng muốn bảo đảm tiểu cô nương này. Không tiếc đối địch với Trí Tôn. Trúc Liêm nói, nàng cùng ta là bạn, ta nên hộ nàng chu toàn. Nàng là người lấy vợ kế." Sở Hoàng hỏi. Trúc Liêm nghe vậy, cũng không tức giận, ta tiến về Thần Châu hạo thổ, chính là vì thiên thư tàn trang, dù biết rõ hy vọng xa vời, nhưng vẫn hy vọng có vạn nhất cơ hội cứu chết kinh hoàng Hàng Dương, cho tới thanh thanh cô nương, chúng ta bèo nước gặp nhau, nhưng tính nết hợp nhau, đàm kiếm luận đạo, ta tự nàng ở vào kiếm đạo có thu hoạch, trong lòng một mực cảm kích. Là lấy lần này hạ Hồng Trần mang theo nàng đồng hành cũng tương trợ bằng hữu của nàng hắn ánh mắt nhìn quanh thiên hà huyết hà, Nam sở Phú tăng tiểu Tây thiên một đám cự đầu đáp ứng bạn bè chấp thuận ta thì nhất định sẽ làm được mặc kệ đối thủ là ai bạn bè gặp nạ ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đồng dạng sẽ không quản đối thủ là ai sinh tử với ta từ không trọng yếu nói hắn ngẩn đầu nhìn hướng lên phía trên vòng trời còn xin trí tôn khai ân lời còn chưa dứ Chúc liếm thân hình Cũng tại nguyên địa biến mất. Lạng im. Giữa thiên địa chỉ có một mảnh lặng im. Một đám cự đầu, nhìn xem một màn này, giờ phút này tất cả đều trầm mặc. Không ai dễ ước cận trúc liễm. Trừ thương long đảo chủ hơi có chuẩn bị tâm lý bên ngoài, cái khác cự đầu giờ phút này trong lòng, đều vì thế mà chấn động. Mọi người trong lòng đầu tiên nổi lên ý niệm, đều là trúc liễm như thế, đổi lại mình trên vị trí của hắn, phải trăng mở dạng. Tại trúc liễm phương mới lúc nói chuyện, kỳ thật bất luận thiên hà lão kiếm la Huyết Hà Lao Tổ, Sở Hoàng mấy người, vẫn là ủng hộ Trần Lạc Dương Giang Ý, Thương Long Đảo Chủ, đều đang dụng tâm quan sát. Bọn hắn ẩn ẩn có chỗ dự cảm, nếu như kia thật là trí tôn, đối mặt trúc liệm lớn mật chất vấn phạm thượng, không có khả năng không có phản ứng. Trí tôn đến tột cùng sẽ phản ứng như thế nào? Cùng bọn hắn cùng cấp độ cự đầu, bác Minh kiếm chủ trúc liệm, cũng sẽ giống như ứng thanh thanh sao? Hay là nói, sẽ là khác trừng phạt? Có thể hay không nhằm vào bọn họ tất cả mọi người? tất cả mọi người tại ngưng thần đề phòng. Đồng thời cũng hy vọng có thể nhìn ra trí tôn xuất thủ đầu mối. Kết quả, giống như trong dự liệu, lại có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Đường đường hồng trần chính đạo một trong 10 đại cường giả Bắc minh kiếm chủ trúc liễm, thế mà cũng thật giống mới ứng thanh thanh đồng dạng, không có dấu hiệu nào bị một đoàn tình quang nuốt hết, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thủ đoạn như thế, quả thật chỉ có trí tôn mới có thể làm đến. Không người cười lời nói trúc liễm mới lớn mật cùng hiện tại quân Bách. Tất cả mọi người bắt đầu để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại mình, nên như thế nào? Nhất là mới công kích Trần Lạc Dương mấy vị cự đầu, hiện tại lại nhìn người trẻ tuổi kia, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Trần Lạc Dương trong lòng thì âm thầm bung lòng một hơi. Trước đó mặc dù có nắm bắt thương long đảo chủ kinh nghiệm, nhưng Trần Lạc Dương chính mình, thân ở thần châu hạo thổ, chung quanh không có người nhìn chằm chằm. Bây giờ lại là ngay trước những này cự đầu nhân vật mặt, lợi dụng hắc kính mắt trái nắm bắt hướng thanh thanh cùng ch Nói không chừng liền cho đối phương khám phá trái tim của hắn cho hắc kính bí mật. May mắn hắc kính đầy đủ cho lực, động tác vẫn ẩn nấp. Thế giới hiện thực, Hồng Trần bên trong Trần Lạc Dương hướng lên bầu trời thi lễ, khẩn cầu sư tôn bất giận. Xung quanh cái khắc cự đầu thấy thế, tâm tình lập tức càng thêm phức tạp. Mà trần Lạc Dương trong bóng tối phân một bộ phận tâm thần, nhập hắc kính mắt trái. Hắc ám dưới trời sao, ứng thanh thanh bị hồng quang bao phủ, mà trúc Liễm Sừng sững trong bóng tối, trầm tĩnh ánh mắt liếc nhìn từ phương Mặc kệ đối thủ là ai. Một cái trầm thấp mà thanh em uy nghiêm, giờ khắc này vang lên. Nam tử cao gầy nghe vậy, thu hồi liếc nhìn ánh mắt, Thương Lãng Sơn trúc Liễm, tham kiến chí tôn. Hắn đi đầu lễ về sau, sau đó kiên định nói ra, mặc kệ đối thủ là ai. Ma Tôn thanh em nghe không ra hỉ nộ, nhàn nhạt nói ra, tử vong xác thực không phải đáng nhắc tới sự tình, trong nhân thế có rất nhiều sự tình, so tử vong đáng sợ. Chúc Liễm hít sâu một hơi, có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, Hắn nhẹ giọng nói ra, Chúc Liễm vô lễ, mạo phạm trí tôn, cam bị trừng phạt, nhưng còn xin trí tôn khai ân, khoan thứ truyết kinh cùng thanh thanh cô nương. Mà tôn bình tĩnh nói, đối với cái này ngoại lai nữ tử, ngươi lại hiểu bao nhiêu. Trúc Liễm nói, ta không hiểu nhiều, chỉ là cùng thanh thanh cô nương trò chuyện cực kỳ tương đắc, đồng thời có thể nhìn ra được nàng thậm chí thành người, cũng không phải là giả vợ như mất trí nhớ bộ dáng lửa gạt với ta. Mất trí nhớ trước nàng, ngươi lại hiểu bao nhiêu. Cái kia trầm thấp mà thanh em uy nghiêm tiếp tục hỏi. Trúc Liễm im lặng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Khẩn cầu trí Tôn Khai Ân, khoan thứ nàng, cho phép ta vì nàng đảm bảo, như nàng có hại hồng trần, ta nguyện tự tay lấy nàng tính mạng, không tiếc bất kỳ giá nào." Ma Tôn nhàn nhạt nói ra, "Có chút đánh đổi, người chả không nổi." Trúc Liễm nhẹ nhàng gật đầu, "Ta minh mạch, chỉ là đã tương giao một trận." Tổng vô pháp quanh tay đứng nhìn, chỉ có tận bản thân cố gắng lớn nhất. Đối với cái này, Ma từ chối cho ý kiến. Ngược lại hỏi, chuyện hôm nay, ngươi cũng là vì cái kia một tờ thiên thư. Trúc liếm quỷ một chân trên đất, khẩn cầu trí tôn khai ân, cứu truyết kinh tính mạng. Đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, Lão Phu vô tâm để ý tới. Cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm nói ra, thiên thư đến lạc giường trên tay, là hắn cơ duyên của mình. Nếu như hắn bất lực bảo trụ, cũng là chính hắn không nên thân. Muốn kế thừa Lão Phu y ghế bác, nên tiếp nhận các loại lịch luyện, mai mai tính tình của hắn. Cần tuân trí tôn liếm nói Mặc dù đối phương không có tự mình ra tay cứu trị vợ hắn ý tứ, nhưng đối với tờ kia sinh chữ thiên thư, hiển nhiên cũng cũng không thèm để ý. Trí tôn, thanh thanh cô nương trúc liễm còn đợi mở miệng, nhưng trước mắt tinh quang lóe lên ở giữa, đã trở lại hồng Trần Hiện trường những người khác, ánh mắt đồng loạt đều tụ tập ở trên người hắn. chương 358 Điên cuồng ám chỉ Ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng tập trung đến nam tử cao gầy trên thân. Nam tử cao gầy nhớ tới ứng thanh thanh, âm thầm thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh mà có thần, vẫn ngắm nhìn xung quanh đám người, sau đó mở miệng nói ra, trí tôn có mạng, tiểu bối sự tình, hắn vô tâm quả nhiều. Thiên thư đến Trần Lạc Dương trên tay, là hắn cơ duyên của mình, nếu như hắn bất lực bảo trụ, cũng là chính hắn không nên thân. Muốn kế thừa trí tôn ý dề bác, hắn nên tiếp nhận các loại lịch luyện, ma luyện tự thân. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người nhìn xem Trần Lạc Dương, ánh mắt đều mạo sưng mãn nghiêng ấm. Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang Ý còn có bà lão kia bộ dáng thương long đạo chủ, trên mặt không gặp vẻ thất vọng, thần sắc ngược lại đều nhẹ nhõm mấy phần. Sở Hoàng, Phù Tang đạo chủ, Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng, thậm chí với Thiên Hà cùng huyết hà cái kia nhị vị thì đều không có bất kỳ vui sướng nào chi tình, ánh mắt ngược lại hơi ngưng trọng. Trúc Liêm thay mặt trí Tôn truyền, nhìn như một chút cũng không chiếu cố Trần Lạc Dương. Nhưng nghe tại bọn hắn trong tai, lớn nhất trọng điểm là bốn chữ: Kế thừa y Nghệ Bác. Cái này chờ Vu Minh sát thực thừa nhận Trần Lạc Dương là đệ tử của hắn. Chí ít, La Thụ hắn đồng ý coi trò người, kinh lịch ma luyện, thông qua một chút khảo nghiệm, chính là đường đường chính chính đệ tử nhập thất, truyền nhân y Ilias. Điểm này xác nhận, so cái gì đều trọng yếu. Mặc dù Chí Tôn có lời, muốn để Trần Lạc Dương nhiều tiếp nhận một chút lịch luyện, ma luyện tính tình cùng bản lĩnh, nhưng ở trận tất cả mọi người có thể rất rõ ràng bắt giữ trong lời nói hoạch tâm nhất khái niệm. Lịch luyện. Bọn hắn cũng cơ bản đều có môn nhân con cháu. Đều sẽ cho người trẻ tuổi lấy lịch luyện cùng khảo nghiệm, biết rõ nhà ấm lý trưởng không ra tốt nhất đoá hoa. Đồng thời bọn hắn cũng đều rất rõ ràng một sự kiện. Lịch luyện, cùng mắt thấy không công chịu chết, là hai chuyện khác nhau. Cựu tử nhất sinh đều có thể gọi là lực lượng, nhưng thập tử vô sinh chính là để cho người đi chịu chết. Chí tôn tôi luyện Trần Lạc Dương, có thể nhìn xem hắn gặp khó, có thể nhìn xem hắn thất bại, có thể nhìn xem hắn đối mặt khó mà ngăn cản cường định, nhưng tất cả những thứ này đều có điểm mấu chốt. Ít nhất phải có thành công, cơ hội có thể nói. Nếu như một chút cơ hội đều không có, liền không quan trọng lịch luyện chuyện này. Cái này cũng giải thích vì cái gì thẳng đến Trần Lạc Dương đối mặt lão kiếm tiên một kiếm kia thời điểm, chí tôn mới cuối cùng xuất thủ ngăn cản, bảo vệ hắn tính mạng, mà ngoài ra, hoàn toàn bỏ mặc. Lấy bọn hắn như vậy hồng trần bên trong năm chắc cự đầu nhân vật, đối với một cái võ đế xuất thủ, cơ hội đã không phải là lấy lớn hiếp nhỏ bốn chữ liền có thể giải thích. Đám người giờ phút này trong lòng, cũng vì đó nghiêm nghị nhưng cũng có chút buông lòng. Chí Tôn có lời, thờ kia thiên thư Trần Lạc Dương có thể bảo trụ liền bảo trụ, không gánh nổi là chính hắn không nên thân. Trình độ nào đó đến nói, cũng liền tương đương với ngầm thừa nhận lần này lao kiếm tiên xuất thủ, người không biết không tội. Vì ma luyện khảo nghiệm Trần Lạc Dương, hắn thậm chí cho phép người khác tiếp tục đánh Trần Lạc Dương cái kia một tờ thiên thư chủ ý. Nhưng trải qua lần này nhắc nhở về sau, giống như bọn hắn như vậy cự đầu nếu như lại ra tay, liền hoàn toàn là không thứ thời. Đến lúc đó trí tôn sẽ có phản ứng gì, khác biệt khó đoán trước. Bất quá, cũng có người sinh ra hoài nghi. Dù sao lúc trước Trúc Liễm chính là trợ giúp Trần Lạc Dương. Mặc dù kỳ nhân bất thiện giả mạo, nhưng là vạn nhất đâu. Chính nghĩ như vậy, mọi người liền phát hiện, Trúc Liễm mặc dù một lần nữa hiện thân, ứng thanh thanh nhưng vẫn không có một lần nữa xuất hiện. Mà Trúc Liễm lúc này, thì trịnh trọng hướng về Trần Lạc Dương chắc tay, trí tôn nơi đó, còn xin các hạ vì thanh thanh cô nương nói tốt vài câu, mời đến tôn xử lý khoan dung Gặp Trúc Liễm bộ dáng này, có lòng nghi ngờ người, đem hoài nghi thích đi hơn phân nửa. Bác Minh kiếm chủ nhìn như lạnh nhạc, kỳ thực tự tôn tự ngạo, lấy tính cách diễn kịch đến mức này cơ bản không thể nào, hắn thả rằng độc thân đơn kiếm tử chiến đến cùng cũng không đến mức như thế. Thanh thanh cô nương, cũng là bằng hữu của ta, không cần tôn giá mở miệng, ta cũng sẽ hướng ra sư cầu tình. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt nam tử cao gầy nói ra, ta sẽ hết sức. Trúc Liễm vẫn kiên trì nói, như thế, trước cảm ơn các hạ Những người khác thấy thế, cảm thấy không khỏi lầm bẩm Trúc Liễm cố nhiên là giúp Trần Lạc Dương không sai. Ứng thanh thanh cũng giống như thế, bây giờ lại bị trí tôn nắm bắt, không biết sống chết. Bất quá, cũng vẫn không thể hoàn toàn bài trừ bọn hắn liên thủ diễn trò khả năng. Nhưng muốn nói mình giống Trúc Liễm mới to gan như vậy chất vấn trí tôn, vạn nhất thật chọc giận trí tôn, chỉ sợ cũng không giống Trúc Liễm số may như vậy có thể toàn thân trở lui. Trần Lạc Dương trong bóng tối lưu ý quan sát phản ứng của mọi người. Một nhóm lao hoạt đầu trên mặt có thể quan sát dấu vết để lại tương đối có hạn Nhưng tạm thời xem ra, hiệu quả tựa hồ coi như không tệ. Thế nhưng là vẫn không thể phất lở Duy nhất một lần xúc động toàn thể người nhưng không nắm bắt, tương đối mà nói cường độ nhỏ bé, chấn nhiếp tính không đủ. Từng bước từng bước nắm bắt, lại dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Nếu như có thể chỉ nắm bắt một người liền chấn nhiếp sở hữu tự nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì chính mình không có cách nào thật đem trước mắt cái này một cái cái đại gia hỏa thế nào. Những này cự đầu thực lực tu vi quá mạnh, thời gian dài đem bọn hắn chụp tại dưới trời sao đều cực kỳ phi sức. Một khi để bọn hắn cảm thấy chói buộc yếu bớt, dần dần có thể tránh thoát, kia dĩ nhiên liền sẽ nghi ngờ. Nhưng ứng thanh thanh lại khác biệt. Muội tử mới đệ lục cảnh. Chính mình nghĩ chụp nàng bao lâu liền chụp nàng bao lâu. Giam nàng xác thực không có lực uy hiếp, nhưng chế trụ nàng đồng thời, còn nắm bắt vị kia Bắc Minh kiếm chủ. Sau đó vị kia Bắc minh kiếm chủ yếu không trở về người, không công mà lui, hiệu quả đã tốt lắm rồi. Này lại cho người ta một loại vi diệu tâm lý ám chỉ, phản phất Bắc minh kiếm chủ, chính mình cũng có thể tiện tay bảo chế đồng dạng. Bởi vậy cùng kia, tự nhiên cũng liền có thể để cái khác cự đầu người người cảm thấy bất an. Sở dĩ Trần Lạc Dương mới cảm tạ ứng thanh thanh, cảm tạ phụ tang đạo chủ. Đột nhiên xuất hiện này ngoài ý muốn, để hắn làm việc dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, vẫn không có tuyệt đối bảo đảm. Không đủ để để trước mắt những này cự đầu nhân vật triệt để bông xuống lòng nghi ngờ. Dù sao, mặc kệ là Bắc minh kiếm chủ trúc liễm vẫn là ứng thanh thanh, bên ngoài đều là rút hắn. Cái này liền không thể triệt để bài trừ xuyên như khả năng. Dù là chỉ có 1% 1/ phần, phần ngàn, một phần vạn, hiểm nghi cũng từ đầu đến cuối tồn tại. Nếu như có thể, hiện tại biện pháp tốt nhất là lại đem vị kia thiên hà lao kiếm tiên nắm bắt. Không cần nhiều, trước có trúc liễm. Gõ lại đánh một chút vị này một cái duy nhất chân chính công kích qua ma tôn đệ tử Trần Lạc Dương cự đầu, có hai vị này, hiệu quả liền triệt để đầy đủ. Nhưng đáng tiếc, theo tác độ khó quá lớn. Tám cái cự tinh tập hợp một chỗ, trừ trước đó nắm bắt qua thương long đảo chủ ngoại, những người khác Trần Lạc Dương căn bản không phân rõ ai là ai. Có thể chuẩn xác định vị trúc liễm, vẫn là may mắn mà có ứng thanh thanh nguyên nhân. Biểu tượng ứng thanh thanh viên kia cực nhỏ tinh thần, mới hắc kính mắt trái dưới trời sao, cùng một mai cự tinh khí tức tương liên. Đó là bởi vì Trúc Liễm muốn lấy tự thân kiếm khí bảo vệ ứng thanh thanh. Mượn nhờ điểm này, Trần Lạc Dương mới có thể đem Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm cùng mặt khác 6 cái cự tinh phân chia ra tới. Ma thiên hà lão kiếm tiên. Ai hắn A biết đến cùng cái kia mai cự tinh là biểu tượng hắn A. Mà lại, vị này đại lão số tuổi thọ đủ cao, sống được đủ lâu, năm đó tiếp xúc qua chân chính ma tôn. Thiên tài hiểu được hắn đối với chân chính ma tôn đến cùng hiểu rõ tới trình độ nào. Đơn độc ở chung phía dưới. Nói không chừng một câu không thích hợp chính mình liền lộ tẩy. Sở dĩ Trần Lạc Dương trước mắt chỉ có thể từ bỏ nắm bắt lão kiếm tiên tử động. Cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ chọc cho người hoài nghi. Là lấy Trần Lạc Dương một mực đang âm thầm quan sát đám người động tĩnh, để phán đoán chính mình muốn hay không tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Thẳng thắn rằng, hắn không quá muốn đi. Bởi vì bước kế tiếp cũng là cơ hiểm, muốn gánh chịu không nhỏ phong hiểm, hắn cũng không đủ nắm chắc. Loại thời điểm này, làm được càng nhiều càng dễ dàng ra chỗ sơ suất. Nếu như động tác mới vừa rồi đã đầy đủ đem đối thủ lừa gạt được, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Vì này hắn giả mạo ma tôn lúc, cố ý lớn tiếng thiên thư người người có thể được, sẽ không thái quá che chở chính mình, chỉ là ám chỉ mấy vị cự đầu không cần lấy lớn hiếp nhỏ. Phương diện này vì chú trọng bên ngoài, gia tăng chính mình giả mạo ma tôn có độ tin tệ, một phương diện cũng cho mấy cái đối thủ lưu lại một chút hy vọng, để bọn hắn không đến mức không có cam lòng, hiện tại liền mạo hiểm tiếp tục thăm dò. Trần Lạc Dương đương nhiên biết các nhà đều có so thứ 16 cảnh võ thánh còn mạnh hơn cao thủ, nhưng đối mặt những người kia, dù sao cũng so đối diện với mấy cái này siêu cấp cự đầu muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chính như ma tôn đại nhân sở định nghĩa. Lịch luyện có thể, tử cục liền đứng A. Trần Lạc Dương trong lòng tự dễ ước. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, cái kêu huyết hà bên trong, tựa hồ có một chút hung lệ chi khí bộc lộ. Trong lòng của hắn lập tức gõ vang còi báo động. Sở hữu ở đây người bên trong. Nhất uy hiếp khả năng chính là vị này huyết hà lao tổ. đối phận đủ cao, thực lực đủ mạnh, thủ đoạn đủ độc, vô pháp vô thiên. Đối phương chưa hẳn muốn lấy hắn trần lạc dương tính mạng, mà là hướng về phía U Minh kiếm thuật mà tới. Trước mắt tình huống dưới, dễ dàng nhất ra yêu thiêu thân chính là cái này lao ma đầu. Huyết hà bên trong truyền ra tiếng cười, trí tôn dụ lệnh chỉ thị, chúng ta. Lời còn chưa dứt, thanh âm hắn đột nhiên đình trệ. Mà mấy vị khác cự đầu nhân vật, thì tựa hồ cũng lỏng có cảm giác Ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Nơi đó hư không, phẳng phất hơi rung nhẹ một chút. Sau đó, một thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng là trên trán không thể che hết kiệt ngạo tản nhận chi khí. Thinh linh chính là phong hoàng biệt đông lai. Trần lạc dương trông thấy đối phương, cơ hồ có mắt trận trắng xung động. Đối phương lúc này chạy đến, không chỉ có không cho hắn lực lượng càng đầy, ngược lại sinh ra dự cảm bất tưởng. Quả nhiên! Cái này người điên một chút cũng không có chính mình đến muộn tự giác, phản xung lấy Trần Lạc Dương quá to, ngươi người này, lừa ta thật khổ. Hắn nói chuyện tùy tiện, trong giọng nói không nén giận khí sắc ý, càng giống là đơn thuần bực tức phàn nàn. Trần Lạc Dương ổn định tâm thần, không mặn không nhạt hỏi ngược lại, ngươi đây là muốn vì chính mình mất tin nuốt lời kiếm cớ. Biệt đông lai khoát khoát tay, ta không phải cố ý đến muộn, mà là đụng lên không được không làm sự tình. Sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, ta gặp gỡ cái kia chết quỷ Nhưng đáng tiếc không có thể hỏi ra nương tử của ta hạ lạc. Chết lao quỷ! Những người khác khẽ như mày. Biệt đông lai thực lực, bọn hắn đều đồng ý. Có thể để cho hắn không có thể làm sao người, chí ít cũng là cùng mấy người bọn hắn một dạng siêu cấp cự đầu. Chính đáng mọi người trong lòng ngờ vực vô căn cứ thời điểm, biệt đông lai chợt một lời lòng trời lở đất. Đúng rồi, cái kêu chết lao quỷ cũng nâng lên, trí tôn cũng sớm đã vất lạc, ngươi không thể nào là trí tôn truyền nhân. chương 359 dẫn bọn hắn đến lao phu bên này. Biệt Đông Lai một câu, gọi hiện trường nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người mắt sáng lên. Tâm mắt của mọi người thật không có lập tức toàn bộ tập trung trên người Trần Lạc Dương, mà là tại Trần Lạc Dương cùng Biệt Đông Lai ở giữa vừa đi vừa về di động. Có ít người ánh mắt, còn bạo sương mãn hoài nghi nhìn về phía Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm. Trúc Liễm không nói gì, nhíu mày không nói, ánh mắt nhìn chầm chằm Biệt Đông Lai. Trần Lạc Dương trong lòng thầm mắng đồng thời, mặt không đổi sắc, nhìn xem Biệt Đông Lai cười nhạo một tiếng. Hắn lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy mỉa ai, "Ngươi thật sự là Diệp Thiên Ma hảo đồ đệ, hắn có đồ như thế, đủ có thể tự hào, đời này không tiếc." Một câu nói kia phân lượng, cũng không so biệt Đông Lai mới Thạch Phá Thiên kinh lời nói tới nhẹ hơn. Ở đây chư vị cự đầu nhìn về phía biệt Đông Lai ánh mắt, rõ ràng đều hơi rung nhẹ. Với tư cách Hồng Trần bên trong năm chắc cự đầu, trừ chúc Liễm những năm gần đây ít có tiến vào Hồng Trần bên ngoài, những người khác có thường nhân khó có thể tưởng tượng tin tức con đường Biệt Đông Lai sư thừa lai lịch thành mê, nhưng mọi người cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối, chỉ là một mực vô pháp xác định. Hiện tại Trần Lạc Dương một câu bóc xuyên đáp án, để đám người phần lớn có quả là thế cảm giác. Biệt Đông Lai, chính là Diệp Thiên Ma bồi dưỡng đệ tử. Sư phụ ngươi bắt cóc tôn phu nhân, ngươi một mực hận hắn tận xương, nhưng hắn lời nói, ngươi ngược lại tất cả đều sâu tin không nghi ngờ. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, Biệt Đông Lai đối với những người khác chú mục lễ tử hồ tịnh không để ý cũng không để ý chính mình sư thừa lộ ra ánh sáng, ta xác thực hận cái kia chết lão quỷ tận xương, hận không thể đem hắn rút gân lổn ra, bất quá năng lực của hắn, ta lại quá là rõ ràng, cũng cho tới bây giờ cũng không tính phủ nhận, xem thường cái kia chết lão quỷ người, mới là chán sống, nếu như không đem lai lịch của hắn mà thấy, ta làm sao có thể tìm yên yên trở về? Cái này gọi biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Trần Lạc Dương thản nhiên cười, người quá đề cao tôn sư, cũng có thể là đem chính mình hại chết. Biệt Đông Lai trừng mắt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi không rõ, ta đổi cái thuyết pháp. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ngươi đang xem thường giả sư. Biệt Đông Lai vung tay lên, ít đến, ta lần trước phát hiện khiên thần hoa khô héo thời điểm đã cảm thấy không thích hợp, đáng tiếc về sau bị các ngươi cho được trôi qua. Lần này gặp lão quỷ kia, trong tay hắn thế mà có huyền thiên trung mạnh vỡ, ta mới phản ứng được, bị các ngươi cho phủ. Huyền thiên trung, cái kia hắn á lại là thứ quỷ gì? Trần Lạc Dương trong lòng điên cuồng chửi bậy. Bất quá, đại khái đoán nghĩ một hồi, có thể là vị kia họ Đường mà tôn, năm đó cái nào đó tùy thân bảo vật. Có lẽ có mấy phần người tại bảo ở khái niệm. Sở Dĩ biệt Đông Lai vừa nhìn thấy Huyền Thiên Trung mạnh vỡ, ở giữa Huyền Thiên Trung tổn hại, liền cũng xác thực tin Ma Tôn đã vất lạc. Đương nhiên, cái này cùng bản thân hắn trước đó phát hiện khiên thần hoa khô héo có quan hệ. Vốn là vào trước là chủ, hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, lập tức liền triệt để xác thực tin không nghi ngờ. Đồng thời cho rằng Trần Lạc Dương, cùng nhà trên cây nơi đó tôn tiên sinh đám người đang lừa hắn Trần Lạc Dương trong lòng nhanh chóng suy tư đồng thời, ở đây những người khác hiển nhiên cũng liên tưởng đến rất nhiều. Ngươi mới, nói huyền thiên trung mảnh vỡ. Ngươi xác định, phù tang đảo chủ nói ra, mà lại, ngươi mới vừa nói khô héo khiên thần hoa, cái này cũng cùng trí tôn có quan hệ. Thiên hạ bên trong, một tiếng nói giả nuột thì hỏi một cái vấn đề khác, các hạ mới vừa nói, gặp diệp thiên ma. Hán tái hiện hồng chân rồi. Biệt Đông Lai trả lời trước phù tăng đảo chủ vấn đề, sau đó mới hướng về phía thiên hà hư một tiếng, cái kia chết lão quỷ ngược lại là còn muốn trông tránh, nhưng cuối cùng bị ta tìm được. Nghe thấy lời ấy, hiện trường không ít người thần sắc càng nghiêm túc mấy phần. Tương đối tuổi trẻ trúc liễm còn miễn. Những người còn lại, trên cơ bản đều đã từng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp lĩnh giáo qua Diệp Thiên Ma lợi hại. Tất cả mọi người là từ Diệp Thiên Ma che đậy một đời thời đại kia đi tới. Thật sâu nhớ được năm đó muôn ngựa im tiếng tuyết nguyện. Những năm gần đây, trừ ngẫu nhiên hiện thế bên ngoài, Diệp Thiên Ma một mực hành tung không rõ. Nhưng toàn bộ Hồng Trần đều không hề từ bỏ tìm kiếm hắn. Tin tức tốt là, trước đây nhất đầu mối mới mặt ngoài, vị này trí tôn phía dưới, Hồng Trần người mạnh nhất một mực không có triệt để khôi phục, một mực không thể quay về tự thân trạng thái đỉnh phong. Tin tức xấu thì là, hắn mỗi lần hiện thân, liền có thể lần nữa náo ra động tinh lớn, để khắp thiên hạ nhớ lại năm đó thương tích mà mọi người cùng nhau tìm kiếm lục soát dưới, nhưng thủy chung không thể tìm ra Diệp Thiên Ma cụ thể hạ lạc. Đã từng có mấy lần tựa hồ đã sờ đến tung tích của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là lông mi thực tế thu hoạch. Đây là một cái treo cao với Hồng Trần tất cả mọi người đỉnh đầu cự mầm hoa lớn. Không ai vui lòng hơn trăm năm trước Hắc Ám Tuế Nguyệt lại lại một lần. Hắn hiện tại ở đâu? Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang Ý hỏi. Mà lao đối đầu sở hoàng thì mở miệng hỏi thăm, hắn thực lực khôi phục tới trình độ nào rồi? khẳng định còn không có triệt để khôi phục. Bằng không thì mọi người không ai sẽ cho rằng, đơn đấu tình huống dưới, Biệt Đông Lai có thể từ hắn vị sư phụ kia dưới tay còn sống. Trước đó tại Mạc Bắc Phong Vân Hải, hiện tại ở đâu bên trong, ta làm sao biết? Biệt Đông Lai tức giận nói ra, ta nếu là biết hắn ở đâu, lập tức liền đi tìm hắn. Đến mức cái kia chết lão quỷ thực lực bây giờ hắn nhìn sở hoàng liếc mắt, trên dưới dò xét vài lần về sau, rất nghiêm túc nói ra, "Đánh ngươi, không dùng đến mấy chiêu đi." Sở Hoàng cũng không tức giận, xem ra ngươi đúng là hắn hảo đồ đệ, hắn không bỏ được chính mình đoạn mất ý đi bắt hương Hỏa. Đánh rắm. Biệt Đông Lai nổi giận mắng, cái kia chết lao quỷ chính là vui lòng nhìn ta khó chịu. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem Biệt Đông Lai, ngươi nói ta lửa người, ngươi tại Tây Tần Hoàng triều tìm tới đầu mối sao? Mọi người tại đây, nhất là Sở Hoàng cùng Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương trưởng nghe vậy, đều đề cao lực chú ý. Trước đó Hồng Trần giới bên trong, Biệt Đông Lai đi Tây Tần Hoàng triều đại náo một trận sự tình. Ở đây người đều biết. Mà bây giờ nghe Trần Lạc Dương trong lời nói ý tứ, Việt Đông Lai lúc ấy đi Tây Tần Hoàng Triều, là vì tìm kiếm Diệp Thiên Ma hạ lạc. Diệp Thiên Ma, cùng Tây Tần Hoàng Triều có quan hệ. Tìm được. Việt Đông Lai rất thẳng thắn thừa nhận, Lý Sách đúng là ta sư hình, dẫu còn rất sâu, ta đều kém chút không thể bước ra lai lịch của hắn, bị hắn lửa qua đi. Đám người nghe vậy, thần sắc không giống nhau, ánh mắt đều ý vị thâm trường. Lý sách đương đại Tây Tần đại Đế. Cùng Sơ Hoàng, Lao kiếm tiên, phổ tuệ phương trượng, trúc liễm mấy người cùng một trô đặt xong song hồng trần chính đạo thập đại cường giả người liệt kê. Kết quả, lại cùng diệp tiên ma có liên quan. Bất quá tin tức của hắn, cũng đã sớm quá hạn, nhờ có ta cẩn thận, mới có thể tìm được dấu vết để lại, cuối cùng tại phong vân hải ngăn chặn cái kia chết lao quỷ. Biệt đông lai điềm nhiên như không có việc gì nói. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói ra, sở dĩ, ta lừa ngươi rồi. Chuyện này, ta rất cảm ơn ngươi không sai nha. Việt Đông Lai sảng khoái nói ra, "Ngươi hôm nay có phiền phức, ta nên đến giúp ngươi mới đúng, kết quả bởi vì lão quỷ kia khiến cho đến muộn, ta cũng không muốn." Bất quá hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, "Nhưng ngươi nói ngươi là trí tôn đồ đệ, chính là lựa ta, chí tôn sớm đã qua đời, ngươi làm sao có thể trở thành đệ tử nhập thất?" "Ta xác định qua, khối kia Huyền Thiên Trung mảnh vỡ nát có không ít năm tháng, ngươi muốn nói ngươi là tìm được trí tôn động phủ di tích, trở thành tái thế truyền nhân, kia là một chuyện khác." "Đúng là một chuyện khác." Nếu như ma tôn thật đã vẫn lạc, Trần Lạc Dương tin tưởng chỉ là người ở chỗ này, liền có không ít sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là người đi trả lệnh. Ta không rõ ràng ngươi từ làm sao biết cái kia chết lão quỷ cùng lý sách có quan hệ, nhưng chắc chắn sẽ không là thông qua trí tôn. Việt đông lai tùy tiện nói. Hắn tự hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình lời nói này sẽ cho Trần Lạc Dương mang đến như thế nào ảnh hưởng. Không, phải nói, hắn ý thức được, nhưng không quan tâm. Đừng lo lắng, mặc dù ngươi lừa ta. Nhưng ngươi giúp ta tìm được lao quỷ kia, ân tình này ta nhớ được, nhất định sẽ trả ngươi." Biệt Đông Lai ánh mắt lúc này chuyển tới Thiên Hà lao kiếm tiên, huyết hà lao tổ, Sở Hoàng mấy người trên thân, mặc dù là đến muộn, nhưng xem ra còn kịp. Nói còn chưa dứt lời, thanh âm hắn chợt dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác trước mắt có tinh quang có chút lóe lên, tự thân thần hồn phảng phất bị người xúc động. Một cái trầm thấp mà nghe vậy thanh âm giống như là từ sâu trong đáy lòng vang lên. "Lạc Dương, dẫn bọn hắn đến lao phu bên này." Việt Đông Lai ngạc nhiên. Đồng thời hắn trông thấy mấy người khác, đều cùng hắn là giống nhau biểu lộ. Chỉ có Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh, hướng phía bầu trời thi lễ một cái, vâng, sư tôn. Mọi người tại đây, tất cả đều tâm thần hơi hơi chầm xuống một cái. Chú ý tới lẫn nhau ánh mắt, bọn hắn tất cả đều xác định một sự kiện. Mỗi người, đều nghe được mới thanh âm. Chư vị, gia sư có lệnh, lệnh ta mang chư vị tiến về gia sư động phủ. Trần Lạc Dương tay hướng bên cạnh bãi xuống, làm cái mời động tác Đám người hai mặt nhìn nhau, lần này không cần mở miệng hỏi, ánh mắt giao lưu liền có thể khẳng định, mới vừa nghe đến nội dung giống nhau. Ánh mắt của mọi người, liền tất cả đều rơi vào trên người biệt đông lai. Biệt đông lai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Lạc Dương, sư phụ ngươi đến cùng vị nào. Đám người rồn dập lắc đầu. Cái này điên hán còn chuyện không đến con đâu. Mọi người rồn dập thầm nghĩ may mắn, mới cũng không có mù quáng động thủ, mà là đều dự định lại quan sát một chút lại nói. Người ở chỗ này Tất cả đều là hồng trần bên trong đứng đầu nhất siêu cấp cự đầu, một phương cự phách. Có thể sờ động đến bọn hắn tất cả mọi người, phản phất đang bọn hắn đấy lòng nói chuyện, nhưng bọn hắn lại tìm không thấy đối phương chút nào tung tích, cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Đừng nói Trần Lạc Dương làm không được, bác Minh kiếm chủ trúc liễm làm không được, liền xem như thời kỳ cường thịnh diệp thiên ma cũng không thể nào làm được. Toàn bộ hồng trần giới, bây giờ có thể làm được người, có lại chỉ có một cái. Trí tôn Nếu như nhất định muốn lại tìm một cái khả năng. Như vậy, nhân hoàng phục sinh, hoặc là nói tái hiện hồng trần. Mặc kệ là cái kia khả năng, bọn hắn đều yên lặng theo dõi kỳ biến tương đối tốt. Trần Lạc Dương không để ý đến biệt đông lai vấn đề, chỉ bình tĩnh nói ra, chư vị đi theo ta. Dứt lời, đi đầu cất bước mà đi. Ở đây người bên trong, trắng tinh kiếm khí bao phủ xuống trúc liễm, đầu tiên đuổi theo. Ô Hác Long Uy tưởng vân bên trên thương long đảo chủ, cùng tiểu tây thiên phổ tuệ phương trưởng cũng cùng nhau cùng tiến lên Thiên Hà đi theo di động. Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ giang ý, sông Sở Hoàng còn có phù tang đảo chủ hiền lành cười cười, cũng động thân tiến lên. Việt Đông Lai nhanh hơn hắn, một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ, vọt tới trước nhất đầu, cùng Trần Lạc Dương sóng vai. Huyết Hà bên trong truyền ra tiếng cười, cùng nhau theo sau. Sở Hoàng cùng phù tang đảo chủ hơi do dự về sau, cũng cuối cùng cất bước đuổi theo. chương 360. Trí Tôn Động Phủ. Trần Lạc Dương bình tĩnh cất bước mà đi động tác nhàn nhã tự nhiên Bước đi bình ổn. kỹ thực trong lòng tâm tình khẩn trương, đã đạt đến đỉnh phong. Việt Đông Lai đột nhiên đến, cùng từ diệp thiên ma nơi đó đạt được có quan hệ huyền thiên trung mảnh vỡ tin tức, đều để trần lạc dương tình cảnh một lần nữa trở nên nguy hiểm. Hắn hậu bị một nước cờ hiểm, giờ phút này không thể không vận dụng Chỉ là nước cờ này quả thực mạo hiểm, hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc, trước mắt chỉ có đi hiểm thử một lần. Có thể đồng thời xúc động một đám đại lão để thanh em phản phất đang bọn hắn đáy lòng văng lên Tự nhiên là dựa vào hắc kính mắt trái. Hắn mặc dù không cách nào đem trọn vẹn chín cái cự tinh cùng 1 trô nắm bắt đến hắc cám trong tinh không nhưng có thể đồng thời chấn động đến bọn hắn một chút. Thế là liền đạt đến bây giờ hiệu quả. Nhưng nếu như vẹn vẹn như thế, vẫn không đủ để giải quyết căn bản vấn đề, chí ít không đủ để triệt để bỏ đi tất cả mọi người lòng nghi ngờ, chấn nhiếp bọn hắn. Hiện tại, liền muốn nhìn Bạch Ngọc Bình cùng hắc kính có đủ hay không cho lực. Tìm ra ma tôn đến cùng ở đâu? Hoặc là nói tìm ra nơi chôn xương Nếu như, nếu, giả sử ma tôn lột sắc vẫn còn, chính mình nói không chừng liền còn hữu cơ hội. Thông qua hắc kính, trừ mắt trái cùng mắt phải bên ngoài, còn có một cái trái tim. Trần Lạc Dương trước đó một mực không thể phỏng đoán ra hắc kính trái tim có gì huyền bí. Nơi đó phản phất cũng chỉ là một cái hắn tiến về hai mắt trung chuyển chi địa, một cái mới vừa tiến vào hắc kính bên trong nghỉ chân địa phương. Trần Lạc Dương trực giác nơi này cũng không phải là vô dụng, nhưng nhiều phiên thăm dò phía dưới. Một mực không co thu hoạch, thế là liền tạm thời trước gác lại. Nhưng mới đối mặt Thiên Hà lão kiếm tiên lúc công kích, thông qua bạch ngọc bình cưỡng ép thôi động Hắc Kính, để tự thân cùng Hắc Kính liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn dần dần cảm giác được, giờ phút này Hắc Kính trái tim cùng bản thân của hắn trái tim, tựa hồ cuối cùng thành lập được cấp độ càng sâu liên hệ. Một loại phản phất huyết mạch giống nhau tồn tại, câu thông tự thân cùng Hắc Kính. Cái này thậm chí để trước mắt hắn dần dần sinh ra một chút giác. Hắc Kính mắt trái cùng mắt phải, có thể nhìn thấy cảnh tượng Phạm Vất đang biến ảo. Có đôi khi vẫn là Hắc Ám Tinh Không cùng mặt khác năm cái gương, có đôi khi thì giống như là một cái cổ quái không gian. Bởi vì Hắc Kính trái tim nguyên nhân, hắn tựa hồ ẩn ẩn có thể cảm giác được cái này cổ quái không gian chỗ. Chỉ là, cái này liên hệ cực kỳ yếu ớt, để hắn có chút không nắm chắc được. Nếu không phải có một chiêu này, Trần Lạc Dương cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cũng chính bởi vì cái này phát hiện, để Trần Lạc Dương dần dần khuynh hướng với vị kia họ Đường Ma Tôn, đã từng hồng trần chúa Chỉ sợ thật đã vỡn lạc. Nhưng mạo hiểm từ đầu đến cuối đều là mạo hiểm, tất nhiên muốn gánh chịu trong đó phong hiểm. Là lấy nếu như lúc trước có thể lừa gạt được trúc liễm, giang ý, sở hoàng đám người lời nói, kia là không còn gì tốt hơn. Hiện tại biệt đông lai hoành thò một chân bảo, chính mình chỉ có đem nước cờ này trước chạy ra. Trời có mắt rồi, chính mình cũng đừng thành đưa bảo đồng tử, dẫn đường đồng tử, mang theo một nhóm đại lao đi tìm bảo. Đến lúc đó các đại lao có thu hoạch cũng sẽ không tạ ơn hắn Hư Vân nửa tiện tay đem hắn xử lý, để hắn an tâm đi bổ chính mình mà quỷ sư phụ. Trần Lạc Dương ổn chấn định tâm thần, âm thầm tập trung tinh lực trên hắc kính, để tự thân khí huyết cùng hắc kính trái tim kết hợp càng thêm chặt chẽ. Hắn cần chuẩn xác định vị cái kia phương hư hư thực thực chí tôn động phủ cổ quái không gian, đến tụt cùng vị với phương nào. Đến mức nơi đó có phải hay không biệt Đông Lai từng đã tìm được khiên thần hoa địa phương, cũng chỉ có tìm vận may. Để Trần Lạc Dương có chút vọ đầu chính là chính mình trắng trong bình ngọc. Ám kim sắc quỳnh tương đã còn thừa không có mấy, không có bạch ngọc bình tương trợ, Trần Lạc Dương rất khó nghiền ép hắc kính tiềm lực. Hắn chỉ có thể suy tư những biện pháp khác. Đất vàng phù chiếu, sinh chữ thiên thư cùng thanh mộ phù chiếu, Trần Lạc Dương từng cái thí nghiệm. Nhưng mặc kệ là thuần túy sinh linh chi khí, vẫn là trải qua đất vàng phù chiếu chuyển hóa u minh sau tử khí, đều khó mà để bạch ngọc trong bình ám kim quỳnh tương tăng trưởng. Cuối cùng Trần Lạc Dương cắn răng một cái, nếm thử hiến tế đất vàng phù chiếu. Hiến tế không thành công, Phù chiếu vẫn chưa bị bạch ngọc bình tổn hại. Bất quá bạch ngọc trong bình, thêm ra mấy đạo cổ quái khí lưu. Tại này khí lưu ảnh hưởng dưới, khiết trắng như ngọc bình thể bên trên, dường như hồ cũng nhiễm hơn mấy phần màu vàng đất màu sắc. Đất vàng phù chiếu mặt ngoài linh quang, chết để ảm đạm đi. Ngọc quyết mất đi sáng bóng cùng linh khí, toàn bộ phù chiếu phảng phất thật biến thành một khối ngói vỡ. Trần Lạc Dương tâm niệm tới Tương Thông, có thể cảm nhận được trong đó linh khí còn có khôi phục khả năng, nhưng lại nhưng lại không biết muốn đợi bao lâu. Thanh một phù chiếu cũng khó có thể tầm bổ đối phương. Hắn không để ý tới vì này tiếc hận. Bởi vì dần dần hóa thành màu vàng đất nhan sắc bạch ngọc bình tác dụng dưới, chính mình hắc kính, tại ngực nơi trái tim trung tâm run nhẹ nhẹ. Hắn dung nhập hắc kính cái kia bộ phận tâm thần, giờ phút này thân ở vừa mới dung nhập hắc kính lúc, một mảnh huyết sắc, phản phất trái tim giống như tại không tính nhảy lên run dậy không gian bên trong. Giờ phút này, cái này trái tim nhảy lên so bình thường hữu lực hơn nhiều. chấn động phía dưới Bên hai dòng lũ giống như tiếng nước chảy, càng là đỉnh thai nhức óc. Mạch liệt máu chảy nhịp đập dưới, chân Lạc Dương cảm giác trong thế giới hiện thực, cặp mắt của mình, phản Phất hoàn toàn cùng hắc kính mắt trái cùng mắt phải đem kết hợp. Trong mắt trái, trông thấy trong hư không tối tăm, quần tinh lấp loé. Mắt phải bên trong, phản Phất xuyên thấu qua một chiếc gương, trông thấy mặt khác nằm mặt bảo kính. Đó lấy, hai mắt trong tầm mắt cảnh tượng bắt đầu xu thế với thống nhất. Bất luận bầu trời đêm quần tinh vẫn là mặt khác năm cái gương đều biến mất chỉ còn lại một đầu hư ảo con đường. Con đường không ngừng hướng về phía trước kéo dài, chỉ dẫn hướng một chỗ ảo diệu khó lường cổ quái không gian, phản phất độc lập với Hồng Trần giữa thiên địa. Không tại Hồng Trần bên trong, cũng không tại Hồng Trần bên ngoài, huyền lại huyền. Trần Lạc Dương thở phào một hơi. Chính mình thành công một nữa. Hiện tại vấn đề chính là, đến nơi đó về sau, cụ thể sẽ là tình hình gì? Trần Lạc Dương vững vàng, không nhanh không chậm, đi đầu mà đi. Biệt Đông Lai cùng Trúc Liễm Liên cùng ở hai bên hắn. Trúc Liễm im lặng không nói, mà Biệt Đông Lai cũng khác thường an tĩnh lại, chỉ là thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Hắn chỉ cần không ra, Trần Lạc Dương liền hơi yên tâm. Từ tình trạng trước mắt đến xem, một đoàn người tiến lên phương hướng cùng Biệt Đông Lai lúc trước tìm tới khiên thần hoa chỗ kia động phủ, cũng không phải là một đường, nếu không cái này người điên sợ là đã sớm muốn ồn ào mở. Đi chỉ chốc lát về sau, Trần Lạc Dương đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn trong tầm mắt, đầu kia vô hình con đường, bắt đầu vặn vẹo tán toải, phảng phất muốn cắt ra. Cái này giật mình quả thực không phải tầm thường Trần Lạc Dương èm chút không kèm được trên mặt bình tĩnh biểu lộ hắn cẩn thận quan sát đã thấy Hồng Trần giới Thanh Bích sắc bầu trời đột nhiên tối xuống đi vào đêm tối trạng thái cái này ngày đêm biến hóa thực sự quá mức quỷ dị chỉ trong nháy mắt trời trong liền biến thành đen đêm đột ngột biến hóa để Trần Lạc Dương cho là có ai đột nhiên xuất thủ muốn tập kích hắn nhưng là bên người biệt Đông lai cùng trúc liễm đều không có bất cứ động tính gì một bức nhìn quen không trách bộ giáng Sau lưng những người khác, cũng đều cũng giống như thế. Trần Lạc Dương hơi thả lỏng trong lòng, sau đó yên tĩnh quan sát. Rất nhanh, trong đêm tối, liền có tinh quang sáng lên. Chỉ là cái này tinh quang trói lóa mắt đến cực điểm, làm cho người ta cảm thấy một loại bạo tạc giống như tia chớp cảm giác. Nháy mắt, đêm tối liền giống như ban ngày đồng dạng. Bất quá, quang mang này quá mạnh, cứ thế với trừ trước mắt một mảnh trắng bên ngoài, nhìn không thấy bất kỳ cảnh vật gì. Lấy Trần Lạc Dương bây giờ thực lực tu vi. Nhắm mắt lại mục không gặp vật, cũng có thể tự nhiên hành động. Nhưng cái này tinh quang quả thực quỷ dị. Quang mang tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh lại thối lui, phản phất lưu tinh. Đợi lóa mắt trói mắt tinh quang biến mất về sau, trước mắt một lần nữa một mảnh đêm tối cảnh tượng. Sau một lúc lâu, đêm tối tiêu tán, Trần Lạc Dương trước mắt lần nữa gặp lại quang mình. Lần này ánh nắng nu hòa, lại không khoa trương như vậy trước mắt. Trong tầm mắt bầu trời, cũng một lần nữa biến thành thanh bích sắc. Chỉ ở trong nháy mắt Đêm tối lại một lần nữa hóa thành ban ngày bầu trời xanh. Trần Lạc Dương bên thai chuyển đến biệt đông lai chật chật tán thưởng thanh âm, cái này tinh diệu cảnh tượng, nhìn mấy lần đều không cảm thấy dính, thật hy vọng có thể nhiều đến mấy lần. Một bên khác trúc liễm không có nói tiếp, thần sắc bình tĩnh, chỉ là theo chân Trần Lạc Dương cùng một chỗ tiến lên. Tinh diệu. Trần Lạc Dương trong lòng mặc niệm hai chữ này. Hồng chân dưới thiên địa, không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, một cái giọng ôn hòa, từ phía sau đến Trần Lạc Dương không cần quay đầu lại, hắn vừa rồi nghe qua thanh âm đối phương, có thể phân biệt ra được kia là Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang Ý đang nói chuyện với hắn. "Đúng vậy a?" Hắn nhàn nhạt lên tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý bộ dáng, kỳ thực dựng thẳng lên hai cái thái đỏa, cẩn thận nghe đối phương. "Cách mỗi trăm năm tả hữu, Hồng Trần bên trong liền sẽ buộc phát một vòng tình đình mỗi một vòng đều có 9 lần, cái này 9 lần ở giữa thời gian khoảng cách dài ngắn không đồng nhất, có khả năng không đủ một tháng." cũng có có thể muốn thời gian qua đi mấy năm." Giang Ý Hêm Thai nói tới, "Hôm nay vừa vặn gặp gỡ, hẳn là một vòng này lần thứ 8, lần trước ước chừng tại 4 tháng trước kia, kế tiếp còn sẽ có lần thứ 9, đợi 9 lần về sau, liền muốn tiếp qua trăm năm mới có thể nên đón một vòng mới." Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ gật gật đầu, tạ tiền bối chỉ giáo. Giang Ý mỉm cười, theo sát Trần Lạc Dương về sau, hướng về phía trước mà đi. Biệt Đông Lai lúc này bỗng nhiên tò mò hỏi, đúng rồi, đều nói ngươi có một tờ thiên thư, phía trên là chữ gì. hắn thần thái hiếu kỳ, nhưng trong giọng nói cũng không có toát ra tình thế bắt buộc thái độ. Trần Lạc Dương lặng lặng nói, sinh Biệt Đông Lai thế là liền đống nhiên cười lên, cười đến những người khác không hiểu thấu. Hán ngậm miệng không nói, nhìn xem người khác không rõ ràng cho lắm bộ dáng, thần sắc ngược lại cực kỳ đắc ý. Trần Lạc Dương thấy thế, vụ trộm mắt trận trắng. Người khác không rõ ràng. Nhưng hắn đương nhiên biết đối phương đột nhiên lại rút cái gì điên. Hắn trang này trên thiên thư là cái sinh chữ. Mà biệt đông lai cũng có một tờ thiên thư, thì là tử chữ thiên thư. Cả hai vừa vặn tương đối. Như vậy liền thành cái này người điên mê cười điểm. Một bên Trúc Liễm, lúc này thì nhìn về phía Trần Lạc Dương, mở miệng nói ra, hy vọng các hạ có thể mượn ta cái kia một tờ thiên thư, ta chỉ tạm thời dùng một lát, rất nhanh liền sẽ trả lại. Trần Lạc Dương quay đầu nhìn về phía Trúc Liễm, Trúc Liễm ánh mắt Các hạ như có chỗ cần, ta nguyện kiệt lực hậu báo. Không cần. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ta đối với bằng hữu từ không keo kiệt, chuyện của người ta có nghe nói, cũng nguyện ý giúp cho người khác thành công. Cảm ơn trời đất, ấm đen lột sắc thành bạch ngọc bình về sau, giống như sở liệu, bị thu ở bên trong thiên thư có thể lấy ra, nếu không tùy thời chiến hưu biến cựu địch. Tạ ơn. Trúc Liễm nghe vậy, hít sâu một hơi nói. Chúng ta, đến. Trần Lạc Dương thì trong bóng tối thở ra một hơi chương 361 Mà Tôn lột xác Trần Lạc Dương hai mắt bên trong có đen nhánh huyền quang dâng lên mà ra giữa không trung bên trong hóa thành một mảnh phản phất bút tích giống như Hà Lam Sau đó những này đen nhánh hào quang đem hư không động xuyên hình thành phản phất môn hộ giống như tồn tại Lại tới đây, Trần Lạc Dương nơi trái tim trung tâm hắc kính chấn động càng thêm rõ ràng trước nay chưa từng có kịch liệt Trần Lạc Dương giờ phút này sát thực tin chính mình không có tìm sai chỗ Hiện tại mấu chốt ngay tại với bên trong cụ thể tình huống gì? Chư vị, mời. Trần Lạc Dương bình tâm tĩnh khí nói, đồng thời chính mình đi đầu đi vào tòa kia đen nhánh môn hộ ở trong. Thiên Hà lao kiếm tiên, Huyết Hà lao tổ, Giang ý mấy người nhìn qua tòa kia đen nhánh môn hộ, mọi người vô ý thức trước nếm thử cảm giác trong đó động tĩnh. Nhưng mà, lấy bọn hắn năng lực nhận biết, tại giác quan bên trong, cái kia đen nhánh môn hộ cũng giống là khó mà phỏng đoán vượt sâu không đáy đồng dạng. Bất luận cái gì nhằm vào cánh cửa này giở xét, đều như là châu đất xuống biển. Không chỉ có hoàn toàn không có kết quả, thậm chí tự thân còn thoang có chút hao tổn tinh thần, giống như là tự thân tinh khí thần bị cánh cửa kia thôn phệ. Đám người hơi trầm ngâm về sau, không có làm tiến thêm một bước nếm thử, đều cùng sau lưng trần lặng dương, chầm chậm đi vào đèn nhánh trong môn hộ. Bọn hắn hiện đang dần dần tin tưởng, trước mắt chỗ, chính là trong truyền thuyết vị kia hồng trần trí tôn chúa tể động phủ. Càng là như thế, đối mặt mới trí tôn tương chiều, đám người càng phát ra coi trọng không dám khinh mạ. Diệp Thiên Ma tái hiện hồng trần, khả năng nhấc lên vô biên gió tanh mưa máu. Nhưng khách quan với chi tôn bế quan nhiều năm sau cuối cùng xuất quan đến nói, Diệp Thiên Ma chuyện bên kia cũng như tiểu vu gặp đại vu càng ngày càng xa sút Ở đây một đám cự đầu tâm thần, giờ phút này đều tập trung ở Trần Lạc Dương cùng trước mắt cái này phương cổ quái không gian bên trên. Trần Lạc Dương đi vào về sau, với mắt cảnh tượng, là một mảnh thế giới màu đen. Phản phất đặt mình vào trong đêm tối, không gặp sáng ời, dưới chân thì là mặt đất màu đen Hắn hai mắt giờ phút này cùng hắc kính chặt chẽ tương liên, cho dù trước mắt một mảnh đen kịt, hắn vẫn có thể chuẩn xác phân biệt phương hướng, hướng cố định mục tiêu tiến lên. Ở nơi đó, lảng lặng đứng xứng một tòa màu đen khổng lồ cung điện. Cùng sau lưng hắn người, tâm tư không đồng nhất, vừa đi, một bên tại hết sức quan sát chung quanh tình huống. Sở hoàng bàn tay lật qua lật lại, ẩn ẩn có ngọn lửa màu vàng sẫm từ đó sinh ra, y đồ xua tan hắc ám. Nhưng kết quả thì là ánh lửa bị hắc ám Sở Hoang thần sắc không có chút rung động nào từ bỏ nếm thử, lâm vào trầm tư. Thiên Hà lão kiếm tiên, huyết hà Lao tổ mấy người tuổi tác đối phận tương đối cao người thấy thế, thì đều âm thầm gật đầu. Cùng trước đó giúp Trần Lạc Dương ngăn lại một kiếm lực lượng ý cảnh tương tự, quả nhiên là trí tôn thủ bút. Khẳng định điểm này về sau, mới làm khó Trần Lạc Dương người, thì trong lòng cũng hơi nặng nghề. Lựa chọn tương trợ Trần Lạc Dương hồng Trần Cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý cùng Thương Long đạo chủ, trong lòng hơi bương lòng, nhưng cũng không dám có chút lẫnh đạm. Trần Lạc Dương dẫn dắt đám người Đi vào màu đen cung điện bên ngoài. Hắn quay người xông chúng người nói ra, "Chư vị chờ một chút, đợi ta bẩm báo gia sư." Cơ hồ đại biểu Hồng Trần giới trước mắt phổ biến cường giả đỉnh cao một đoàn người mấy người, đều quy củ gật đầu, "Làm phiền." TNZUIENNCUATUI VN. Trần Lạc Dương liền là đẩy ra cửa cung, đem đóng lại, sau đó tiến về cung điện chỗ sâu. Hắn thở phào một hơi, nhưng nỗi lòng lo lắng vẫn chưa bông xuống. Mới tại cung điện bên ngoài, không cảm giác được cung điện bên trong chút nào động tính, cái này khiến Trần Lạc Dương lúc ấy không khỏi trong lòng nặng nghề. Bất quá quan sát những người khác trên đường đi biểu hiện, Trần Lạc Dương lại hơi yên tâm. Ở đây mảnh hát cam thế giới bên trong, tất cả mọi người năng lực nhận biết, đều kịch liệt hạ xuống. Có lẽ, nếu như bọn hắn toàn lực hành động, vẫn có có thể đột phá đối kháng nơi này cầm chế. Thế nhưng là tại tình huống không rõ tình cảnh dưới, không có ai sẽ lô mãng như vậy, tại trí tôn trong động phủ làm bầu. bất ẩu. Trần Lạc Dương nhất định phải mau chóng mới được. Thời gian nếu như sơ qua kéo được lâu, những này cự đầu nhân vật sẽ còn không yên tĩnh như vậy liền không nói được rồi. Người khác trước tạm bất luận, chỉ ít biệt đông lai like cái kia đồng ốc, rất khó giảng sẽ phản ứng như thế nào. Trần Lạc Dương đối với chỗ này động phủ cũng không rõ nền tảng, giờ phút này chỉ có thể tuân theo hắc kính chỉ dẫn, từng bước một xâm nhập trong đó. Càng đi tiến đi, hắn liền cảm nhận được chính mình nơi trái tim trung tâm hắc kính, càng phát ra nóng rực. Hắc Kính trái tim không ngừng nhảy lên kịch liệt, đã phản phất phích lịch liên hoàn đồng dạng. Trần Lạc Dương mơ hồ cảm giác, cung điện này chỗ sâu, tựa hồ cũng có một viên trái tim, bởi vì chính mình cùng Hắc Kính đến, bắt đầu nhảy lên kịch liệt, giống như là sinh ra của minh. Hà là, vị kia họ Đường Ma Tôn cũng không có thật vẫn lạc. Hoặc là nói, vẫn lạc, nhưng trước mắt bởi vì chính mình cùng Hắc Kính đến, làm cho đối phương có phục sinh khả năng. Trần Lạc Dương trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm, bước chân thả chậm, nhưng rất nhanh Hắn hít sâu một hơi một lần nữa lấy bình thường bước nhanh tiến lên giờ phút này chính mình chỉ có thể một đường hướng về phía trước lưu lại ngoài cửa cái kia nhóm xài Lang hổ báo càng khó ứng phó Trần Lạc Dương xuyên qua trùng điệp cửa cung cuối cùng đi đến một gian trước đại điện cách đại điện muôn hộ, Trần Lạc Dương im lặng đứng thẳng trong cung điện bên ngoài phản phất có hai viên trái tim cùng một chỗ không ngừng ngảy lên lấy cùng một tần suất ngảy lên Trần Lạc Dương chậm chậm thở ra một hơi sau đó đẩy ra cửa điện Đi vào trong đó. Đại điện bên trong, trên chỗ ngồi, một bóng người, cùng đẩy cửa hắn tiến vào mặt đối mặt. Bóng người kia, nhìn cùng người thường hình thể lớn nhỏ không khác. Thế nhưng là giờ phút này rơi ở trong mắt Trần Lạc Dương, giác quan bên trên chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lớn. Cực kỳ to lớn. Cực lớn đến tổ đỉnh. Vượt qua Trần Lạc Dương dĩ vãng thấy tận mắt bất kỳ vật gì. Thậm chí to lớn đến hắn nhất thời ở giữa tìm không ra một cái thích hợp vật tham chiếu đến tiến hành so sánh. Cứ thế với trong đầu tạm thời chỉ có lớn cái này một cái chịu tượng khái niệm. Nếu như nhất định muốn tìm vật tham chiếu, Trần Lạc Dương cảm giác chỉ có chính mình kiếp trước tại làm tinh lúc, hiểu rõ một chút thiên văn tinh thể chi thức mới có thể tiến hành tương tự. Nhưng hắn kia chỉ gặp qua văn tự hình ảnh miêu tả, kỳ thật đối với chân thực lớn nhỏ vẫn không phải rất có khái niệm tồn tại. Vẫn là lấy chịu tượng đến so sánh chịu tượng, khuyết thiếu cụ thể chân thực so sánh. Trần Lạc Dương nơi trái tim trung tâm hắc kính cảm giác nóng rực, đột nhiên biến mất cái kia kịch liệt này lên cũng theo đó lắng lại nhưng một cổ bá đạo hung lệ đến cực điểm sắc khí đột nhiên tự hắc kính bên trong trống giống mà sinh xung kích Trần Lạc Dương Linh đài. Trần Lạc Dương hai mắt tinh Quang chất động nhìn chăm chú tòa kêu bên trên thân ảnh đối phương yên tĩnh bất động phản phất không có sinh mệnh tượng thần đồng dạng nhưng hung lệ kia sắc khí chính là thông qua hắc kính cùng thân ảnh này tương liên. Trần Lạc Dương lúc đầu cho rằng là vị kia họ đường maôn thật chưa chết muốn thừa cơ đoạt sáng hoặc là mượn xác hoàn hồn Nhưng khi hắn giữ vững tỉnh áo cẩn thận thể nộ cảm giác thời điểm lại phát hiện đây chỉ là đơn thuần một đạo sát khí cũng không có đoạt xá chính mình khả năng chỉ là nếu như tâm thần vì sát khí chỗ nhiễm thì có thể có thể khiến người ta của loạn nội tâm tâm tình tiêu cực cùng âm u mặt mở rộng đến tột đỉnh khó mà vãn hồi tình trạng cứ thế với tính tình đại biến đối với trước mắt võ đế cảnh giới Trần Lạc Dương đến nói cái này sát khí quả thực quá mạnh hắn cần trong đầu câu thông tôn kia thần bí ấm đen thuế biến mà đến Bạch Ngò Bình Bạch Ngọc Bình cũng không thu lấy luyện hóa sát khí, chỉ là để sát khí tại bên trong dạo qua một vòng, sau đó hồi rót chỗ ngồi cái kia tôn thần tượng giống như thân ảnh. Song phương vừa đến một lần, tạm thời hình thành một cái vi diệu yêu ớt cân bằng. Trần Lạc Dương tâm thần chấn động. Hắn hai mắt tầm mắt bên trong cảnh tượng, lần nữa cùng hắc kính hai mắt đồng bộ. Mắt trái phồn tinh bầu trời đêm, mắt phải nằm mặt bảo kính. Hai mắt tương hợp, cuối cùng hóa thành nguyên ngông hồng trần. Tự thân phảng phất ở trên cao nhìn xuống, vị tại hư không bên trên. Quan sát cái này hồng trần giới, nhưng ánh mắt rất nhanh lại phát sinh biến hóa, chàng cảnh ảm đạm xuống. Cuối cùng một vùng tâm tối đại điện bên trong, đứng đối diện một cái thân mặc hắc bào người trẻ tuổi, mục thả ám kim quang hoa, chính cùng mình đối mặt. Người tuổi trẻ kia, rõ ràng chính là Trần Lạc Dương chính mình. Ta hiện tại thị giác, chính là chỗ ngồi người kia thị giác. Trần Lạc Dương trong lòng hiểu ra, tinh thần của hắn ý niệm, dường như một phân thành hai, một nửa tại nguyên bản thân thể, một nửa đang châu ngồi cô kia trong thân thể tinh thần trong thoáng chốc, chính mình cùng chính mình đối mặt. Chỉ bất quá, đang chỗ ngồi cố kia thân thể thị giác, có thể thấy rõ Trần Lạc Dương diện mạo của mình, giống như là chiếu giống như tấm gương. Nhưng ở bản thân hắn thị giác, nhìn về phía chỗ ngồi người kia thì mơ hồ một mảnh, nhìn không rõ ràng cụ thể bộ dáng. Trần Lạc Dương phóng không tâm linh, lập tức cảm giác năng lực cảm giác của mình, lại không bị cái này Phương Hắc Ám Động Thiên Thế Giới có hạn chế. Cái này mảnh Hắc Ám cũng điện, cái này mảnh Hắc Ám thiên điện, tất cả mọi thứ đều tại trước mắt hắn triển khai. Hắn có thể ẩn ẩn nhìn thấy cung điện nhóm bên ngoài chờ biệt Đông Lai, chúc liễm mấy người. Nhưng nếu như tiếp tục hướng bên ngoài, ý đồ đem cảm giác kéo dài đến hát Cám Động Thiên bên ngoài, liền lực không bị kịp. Như thế xem ra, trong đó một chút thần diệu, chỉ có thể duy trì ở đây mảnh hát Cám Động Thiên bên trong. Thế nhưng là, bên trong cung điện này nhìn giống tuyết, cũng không có cái gì có thể cung cấp lợi dụng đồ vật, cũng không thấy Ma Tôn di bảo hoặc tiên đan rượu dược. Ngược lại là có chút không cân đối địa phương. Giống như là một loại nào đó phong ấn. Trần Lạc Dương trong bóng tối thở dài, đem chủ yếu tâm thần, tập trung ở chỗ ngồi cái kia tôn thần tượng giống như thể xác bên trong. Ma tôn ý đổ động một chút thân thể của mình. Nặng nghề. Cực kỳ nặng nghề. Nặng nghề đến phẳng phất liền một cây ngón tay nhỏ đều khó mà di động. Nhưng Trần Lạc Dương tinh thần ngược lại chấn động. Nặng nghề về nặng nghề, nhưng cũng không phải là không có bất luận cái gì xây dịch hy vọng. Đây đúng là một bộ chân thực thân thể, mà không phải pho tượng. Xem ra cái này quả nhiên là ma tôn lột xác. Nhưng vấn đề tới, hắn vì sao tỏa hóa ở đây? Cái này dùng sau lại suy tư? Sau đó, ta nên làm sao nữa? Biệt Đông Lai, Thiên Hà Lao kiếm tiền, huyết Hà Lao tổ mấy người còn chờ ở bên ngoài, chính mình nu cầu cấp bách biện pháp giải khẩn cấp. Trần Lạc Dương Trấn định tâm thần. Bên trong cung điện này, thật một chút có thể cung cấp lợi dụng đồ vật cũng không có sao. Chính mình cần đạo cụ, đến xử lý huyền thiên trung mảnh vỡ mang tới nghi vấn mới cảm giác cái này hắc cám cung điện, có một chỗ không cân đối địa phương. Trần Lạc Dương có chút không xác định, cái kia đến tổt cùng là cái gì, nếu như tự tiện xúc động, có thể bị nguy hiểm hay không. Nếu như là cái gì hiểm ác đổ vật bị ma tôn khi còn sống phong ấn tại nơi này. Trần Lạc Dương trong lúc đang suy tư, đột nhiên tâm thần xếp chặt. Bởi vì hắn phát giác, có người hướng trong cung điện xông đến. Một thân ảnh cao to, xuyên qua trùng điệp cung điện, ở trong đó sông ngang sông thẳng, bốn phía tìm kiếm Trần Lạc Dương Trần Lạc Dương, chính là biệt Đông Lai. Hắn một bên hô to, một bên đi vào trung ương đại điện bên ngoài, ẩn ẩn cảm giác trong đó khác biệt với cái khác điện đường, không khỏi đại hỷ, có thể tính tìm được. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, không đợi hắn tới gần, phản phất có một cái vô hình bàn tay khổng lồ, đồng nhiên từ trung ương đại điện rỗi ra. Đem hắn một phát bắt được. chương 362, gặp mặt ma tôn. Ừm, bị xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào có thể nói vô hình cự thủ một phát bắt được Việt Đông Lai cũng lấy làm kinh hãi, tránh múa. Nhưng rất nhanh hắn hai mắt bên trong liền chấp động màu làm quan huy, toàn thân cao thấp buộc phát ra dung chuyển trời đất lực lượng kinh người, đối kháng chi kia vô hình cự thủ. Bất quá theo hắn phản kháng, bàn tay này cũng đột nhiên tăng thêm một phần lực lượng. Đạo đạo hắc khí ngưng tụ, khiến cho vô hình cự thủ biến thành hữu hình, bàn tay màu đen vẫn nằm chắc Việt Đông Lai, để hắn nhất thời ở giữa không thể động đậy. Việt Đông Lai miễn cưỡng ngăn cản được hắc Người không sao chứ? Những người khác thân hình, lúc này đều lạng yên xuất hiện ở một bên. Một đám cự đầu, yên lặng nhìn chăm chú con kia hắc vụ ngưng kết mà thành, bắt lấy biệt đông lai bàn tay, nhưng không có tới gần trung ương đại điện, để tránh đi theo gặp nạn. Bác Minh kiếm chủ trúc liệm ánh mắt, nhìn về phía một bên thương long đảo chủ. Lúc trước giúp Trần Lạc Dương ngăn lại thiên hà lão kiếm tiên một kiếm hắc ám viên cầu, lực lượng ý cảnh cùng hiện tại cái bàn tay này có dị khúc đồng công chi Diệu nhưng cũng có khác biệt chỗ Lao hậu bộ dáng thương long đảo chủ sông Trúc liễm nhẹ nhàng gật đầu. hắc vụ bên trong ẩn chứa kinh người sắc khí, chính là vị kia trong truyền thuyết tri tôn thủ bút, cùng lúc trước thay Trần Lạc Dương ngăn lại lao kiếm tiền công kích hát cám viên cầu, có cùng nguồn gốc.